Năm La Mã, hoạt động nhượng quyền thương mại. Tại Việt Nam, hoạt động nhượng quyền thương mại mới được quy định lần đầu tiên tại luật thương mại 2005. Tuy nhiên, thông tin từ thực tiễn hoạt động thương mại cho thấy hoạt động có tính chất nhượng quyền thương mại đã xuất hiện nhiều năm trước khi luật này có hiệu lực. Khi một số doanh nghiệp Việt Nam đã xây dựng được thương hiệu có uy tín và phát sinh nhu cầu mở rộng mạng lưới kinh doanh dưới thương hiệu đó, Từ khi luật thương mại 2005 có hiệu lực, hoạt động nhượng quyền thương mại đã nhanh chóng phát triển ở Việt Nam. Đặc biệt là hoạt động nhượng quyền thương mại từ nước ngoài vào Việt Nam, nhất là khi thị trường bán lẻ Việt Nam được mở cửa gần như hoàn toàn, theo cam kết với WTO từ đầu năm 2009. Hoạt động nhượng quyền thương mại làm phát sinh nhiều vấn đề cần được điều chỉnh về mặt pháp lý. Pháp luật thương mại chủ yếu điều chỉnh hai vấn đề, y- Quản lý nhà nước đối với hoạt động nhượng quyền thương mại, bao gồm ban hành các quy định về điều kiện nhượng quyền thương mại, các thủ tục hành chính nhà nước liên quan, xử lý các vi phạm pháp luật trong hoạt động nhượng quyền thương mại và 2y, quan hệ nhượng quyền thương mại giữa các thương nhân tham gia. Trong phạm vi giáo trình này, cả hai nhóm vấn đề trên đều được đề cập, nhưng với trọng tâm là nhóm vấn đề về quan hệ nhượng quyền thương mại giữa các bên tham gia. 5.1 khái quát về những quyền thương mại. 5.1.1. Khái niệm những quyền thương mại. Từ góc độ pháp lý, Luật Thương mại 2005 giải thích những quyền thương mại là hoạt động thương mại, theo đó bên nhận quyền cho phép và yêu cầu bên nhận quyền tự mình tiến hành việc mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ theo các điều kiện sau đây. i. Việc mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ được tiến hành theo cách thức tổ chức kinh doanh do bên nhận quyền quy định và được gắn với nhãn hiệu hàng hóa, tên thương mại, bí quyết kinh doanh, khẩu hiệu kinh doanh, biểu tượng kinh doanh, quảng cáo của bên nhận quyền. 2. Bên nhận quyền có quyền kiểm soát và trợ giúp cho bên nhận quyền trong việc điều hành công việc kinh doanh. Điều 284 Bên cạnh đó, xuất phát từ thực tiễn thương mại tùy thuộc vào từng góc nhìn mà có nhiều định nghĩa khái niệm nhượng quyền thương mại khác nhau. Nhưng có thể nhận thấy rằng Các định nghĩa này đều chứa đựng các nội dung cơ bản như sau. Nhận quyền thương mại là quan hệ hợp đồng giữa hai hoặc nhiều bên tham gia. Trong đó, bên tham gia là bên nhận quyền được quyền tham gia bán sản phẩm hoặc cung ứng dịch vụ theo một kế hoạch kinh doanh hay trong một hệ thống phân phối do bên nhượng quyền vạch ra và cơ hội kinh doanh của bên nhận quyền gắn liền với các quyền được bảo hộ như nhãn hiệu, sáng chế, quảng cáo hay các dấu hiệu thương mại của bên nhận quyền và bên nhận quyền có thể dành cho bên nhận quyền các ưu đãi trên thị trường đầu vào. Còn bên nhận quyền có nghĩa vụ trả trực tiếp hoặc gián tiếp khoản tiền nhận quyền định kỳ. Khái niệm nhận quyền thương mại trong pháp luật và thực tiễn thương mại Việt Nam được chuyển ngữ từ thuật ngữ franchise. Thuật ngữ franchise có nguồn gốc từ tiếng Pháp. Tại Pháp, thuật ngữ franchise đã được sử dụng từ thời Trung Cổ với ý nghĩa là trao đặc quyền, thường được sử dụng để chỉ việc nhà nước trao cho một cá nhân nào đó, đặc quyền được cung cấp cho nhà nước một sản phẩm nhất định nào đó. Cũng vào thời Trung Cổ, ở vương quốc Anh, thuật ngữ franchise được sử dụng để chỉ việc hoàng gia trao cho các cá nhân được tinh cẩn, đặc quyền được thu thuế cho hoàng gia. Vào thế kỷ thứ 19, ở Mỹ, thuật ngữ franchise được sử dụng để chỉ việc trao quyền khai thác lãnh thổ như trao quyền xây dựng đường sắt qua một lãnh thổ nhất định. Vào cuối thế kỷ 19 và sang đầu thế kỷ 20, thuật ngữ này cũng được bắt đầu được sử dụng để chỉ việc các công ty sản xuất với thương hiệu nổi tiếng thiết lập các hệ thống phân phối sản phẩm với sự tham gia của các thương nhân độc lập, tự bỏ tiền ra để thiết lập cơ sở phân phối nhằm phân phối các sản phẩm của nhà sản xuất như hệ thống phân phối của các công ty như Sengge, máy mai, Coca-Cola, nước giải khát, Snap-on cụ, General Motors, ô tô, vân vân. Tuy nhiên, kinh doanh theo phương thức nhận quyền thương mại như ngày nay được xem là có nguồn gốc từ hệ thống franchise của McDonald's Corporation Mỹ được triển khai vào năm 1955 bởi Ray Kroc. Từ đó, bên cạnh hệ thống nhà hàng thức ăn nhanh của chính mình McDonald's Corporation còn thiết lập được cả một hệ thống nhà hàng thức ăn nhanh trên khắp thế giới do các bên nhận quyền tự đầu tư và tiến hành kinh doanh theo một hệ thống do công ty này ấn định. Đến năm 2010, McDonald's Corporation đã có đến 37.300 đối tác nhận quyền thương mại trên khắp thế giới. Ngày nay, kinh doanh theo phương thức nhượng quyền thương mại đã phát triển rộng khắp trên thế giới. Mỹ được xem là quốc gia có nền kinh tế nhượng quyền phát triển nhất, có quy mô ước tính lớn gấp 5 đến 10 lần châu Âu. Còn ở châu Âu, nhượng quyền thương mại cũng ngày càng phát triển, đặc biệt trong các lĩnh vực thương mại, dịch vụ, nhà hàng, khách sạn, giải trí và xây dựng. Ở Việt Nam, theo thống kê của Bộ Công Thương, đến tháng 10 năm 2011 đã có 67 công ty nước ngoài được cấp phép hoạt động nhượng quyền thương mại vào Việt Nam, có 15 doanh nghiệp Việt Nam, bao gồm cho nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, được cấp phép hoạt động những quyền thương mại ra nước ngoài, chưa kể đến hoạt động những quyền thương mại không có yếu tố nước ngoài. 5.1.2. Đặc điểm của những quyền thương mại. Hoạt động những quyền thương mại có một số nét tương đồng với hoạt động đại lý thương mại và hoạt động phân phối hàng hóa, nhưng có một số đặc trưng khác phân biệt với các hoạt động này. 5 1.1.2.1 Đặc điểm về chủ thể Hoạt động nhượng quyền luôn có sự tham gia của bên nhượng quyền và bên nhận quyền. Bên nhượng quyền và bên nhận quyền đều phải là thương nhân và là các chủ thể pháp lý độc lập với nhau. Như vậy, xét về chủ thể, không có sự khác biệt giữa hoạt động nhượng quyền thương mại và hoạt động đại lý thương mại, phân phối hàng hóa. 5.1.2.2 Đặc điểm về động cơ và mục tiêu hợp tác Bên nhượng quyền là thương nhân đã tạo lập được thương hiệu có uy tín và tiến tâm, muốn tối ưu hóa giá trị thương hiệu của mình bằng phương thức nhượng quyền thương mại cho các thương nhân khác. Qua đó không phải tự bỏ vốn đầu tư, quản lý đầu tư, mà vẫn phát triển được mạng lưới kinh doanh thu được nguồn lợi từ khoản tiền nhượng quyền ban đầu. Tiền những quyền định kỳ và tiêu thụ được nguyên liệu, bán thành phẩm, linh kiện, phụ tùng thay thế hay sản phẩm của mình bằng việc bán cho bên nhận quyền trong suốt quá trình kinh doanh theo phương thức nhận quyền của bên nhận quyền. Bên nhận quyền kỳ vọng ở hoạt động kinh doanh theo phương thức nhận quyền một xác suất thành công lớn hơn bằng vốn đầu tư ít hơn so với việc tự khởi nghiệp để xây dựng một thương hiệu riêng. Uy tín và danh tiếng của thương hiệu được nhận quyền, giúp bên nhận quyền có được khởi đầu thuận lợi cho hoạt động kinh doanh của chính mình, và duy trì được điều đó trong suốt quá trình kinh doanh bằng việc tuân thủ các yêu cầu của bên nhượng quyền nhằm bảo vệ và nâng cao hình ảnh của thương hiệu. Cái giá phải trả là khoản tiền nhượng quyền ban đầu và phí nhượng quyền định kỳ thông thường được tính bằng một tỷ lệ phần trăm trên doanh thu, lại cũng là động lực để bên nhận quyền tổ chức hoạt động kinh doanh của mình một cách có hiệu quả. 5.1.2.3 Đặc điểm về đối tượng nhượng quyền Đối tượng của những quyền thương mại là các quyền thương mại mà bên nhượng quyền cấp theo thỏa thuận hợp đồng cho bên nhận quyền. Theo quy định của pháp luật thương mại, bên nhượng quyền có thể cấp cho bên nhận quyền các quyền thương mại bao gồm một, một số hoặc toàn bộ các quyền sau đây, khoảng 6 điều 3 Nghị định số 35 trên 2006 trên ND trên CP. A quyền được bên nhượng quyền cho phép và yêu cầu bên nhận quyền tự mình tiến hành công việc kinh doanh cung cấp hàng hóa hoặc dịch vụ theo một hệ thống do bên nhượng quyền quy định và được gắn với nhãn hiệu hàng hóa tên thương mại, khẩu hiệu kinh doanh biểu tượng kinh doanh, quảng cáo của bên nhượng quyền B. Quyền được bên nhượng quyền cấp cho bên nhận quyền sơ cấp quyền thương mại chung C. Quyền được bên nhượng quyền thứ cấp cấp lại cho bên nhận quyền thứ cấp theo hợp đồng nhượng quyền thương mại chung. D. Quyền được bên nhượng quyền cấp cho bên nhận quyền, quyền thương mại theo hợp đồng phát triển quyền thương mại. Trong đó, quyền thương mại chung được hiểu là quyền do bên nhượng quyền trao cho bên nhượng quyền thứ cấp được phép cấp lại quyền thương mại cho các bên nhận quyền thứ cấp. Bên nhận quyền thứ cấp không được phép cấp lại quyền thương mại chung đó nữa. Khoảng 9. Điều 3, Nghị định số 35 trên 2006 trên NDCP. Như vậy, khác với hoạt động đại lý hay phân phối hàng hóa, đối tượng của nhượng quyền thương mại không phải là hàng hóa hay dịch vụ của bên nhượng quyền, mà là quyền được kinh doanh hàng hóa, dịch vụ gắn với nhãn hiệu hàng hóa, tên thương mại, khẩu hiệu kinh doanh, biểu tượng kinh doanh quảng cáo của bên nhượng quyền theo cách tổ chức do bên nhượng quyền quy định. Thêm nữa, trong nhiều quan hệ nhượng quyền thương mại, bên nhận quyền không kinh doanh hàng hóa có sẵn do bên nhượng quyền cung cấp mà do tự mình sản xuất theo đúng công thức, tiêu chuẩn do bên nhượng quyền ấn định và chuyển giao công nghệ. 5.1.2.4 Tính dài hạn của quan hệ nhượng quyền thương mại Do bên nhận quyền luôn phải tự đầu tư để đáp ứng và duy trì yêu cầu của bên nhượng quyền, nên đối với bên nhận quyền, việc nhượng quyền phải có thời hạn đủ dài để khoản đầu tư đó được khấu hao và đem lại lợi nhuận. Bên nhượng quyền cũng có lợi ích thông qua việc đầu tư của bên nhận quyền để tiến hành kinh doanh theo phương thức nhượng quyền một cách có hiệu quả. Bởi vì nó mang lại cho bên nhượng quyền một khoản tiền nhượng quyền định kỳ, cũng như một kênh tiêu thụ hàng hóa, cung ứng dịch vụ hay nguyên liệu bán thành phẩm của mình. Bởi vậy, quan hệ nhượng quyền-thương mại luôn được xác lập với kỳ vọng về một sự hợp tác lâu dài. Thực tiễn cho thấy, hợp đồng nhượng quyền-thương mại thường có thời hạn 5 năm, với các điều khoản gia hạn hợp đồng thêm một thời gian tương ứng và không giới hạn số lần gia hạn. 5.1.2.5 Tính hợp tác trong quan hệ nhượng quyền thương mại Bên nhượng quyền luôn có nhu cầu bảo vệ và nâng cao hình ảnh thương hiệu của mình. Điều đó đòi hỏi phải có sự giám sát chặt chẽ và thường xuyên đối với hoạt động kinh doanh của bên nhận quyền. Trong khi đó, bên nhận quyền cũng thường xuyên cần sự hỗ trợ của bên nhượng quyền về mặt kỹ thuật, quản lý, đào tạo nhân sự hay để xúc tiến thương mại, điều đó làm cho tính hợp tác của các bên trong hoạt động nhượng quyền thương mại đậm nét hơn rất nhiều so với hoạt động đại lý thương mại và hoạt động phân phối. 5.1.3. Hệ thống nhượng quyền thương mại. Hoạt động nhượng quyền thương mại thành công luôn tạo thành một hệ thống nhượng quyền thương mại gồm một bên nhượng quyền và nhiều bên nhận quyền. Mặc dù quan hệ giữa bên nhượng quyền với mỗi bên nhận quyền đều là các quan hệ pháp lý độc lập với nhau. Nhưng bởi yêu cầu xây dựng một hình ảnh thương hiệu thống nhất nên xuất phát từ nhu cầu tự thân đó, bên nhượng quyền thường đặt ra các yêu cầu đồng nhất đối với mỗi một bên nhận quyền. Mặt khác, do các đòi hỏi đồng nhất của bên nhượng quyền đối với mỗi một bên nhận quyền, nên pháp luật lại đặt ra yêu cầu bên nhượng quyền phải đối xử với mỗi bên nhận quyền trong cùng hệ thống một cách bình đẳng. Khoảng năm Điều 287 Luật Thương mại 2005 Tuy nhiên, việc thực thi nguyên tắc đối xử bình đẳng đối với các bên nhận quyền trong cùng hệ thống nhận quyền thương mại là vượt ra ngoài khả năng kiểm soát của các bên nhận quyền bởi vì mỗi bên nhận quyền không được biết về các điều kiện nhượng quyền giữa bên nhượng quyền với các bên nhận quyền khác do mỗi bên nhận quyền đều có nghĩa vụ giữ bí mật Khoảng 4 Điều 289 Thực tế này đòi hỏi có cơ chế kiểm soát và can thiệp về phía cơ quan nhà nước. Nhưng hiện nay, pháp luật Việt Nam đang bỏ ngỏ điều này. Tuy nhiên, pháp luật thương mại còn sử dụng thuật ngữ hệ thống nhượng quyền để chỉ sự tồn tại của nhiều loại hệ thống nhượng quyền khác nhau, có thể phân biệt các hệ thống nhượng quyền khác nhau như sau: Hệ thống nhượng quyền một cấp Có hai loại hệ thống nhượng quyền một cấp, đó là I. Hệ thống nhượng quyền mà bên nhận quyền được cấp quyền thiết lập chỉ một cơ sở kinh doanh Theo phương thức nhượng quyền duy nhất là loại quyền được đề cập tại điểm A khoảng 6, Nghị định số 35 trên 2006 trên NDCP và 2I, hệ thống nhượng quyền thương mại theo hợp đồng phát triển quyền thương mại. Trong đó, bên nhượng quyền cấp cho bên nhận quyền, quyền được phép thành lập nhiều hơn một cơ sở của mình để kinh doanh theo phương thức nhượng quyền thương mại trong phạm vi một khu vực địa lý nhất định, khoảng 9, Nghị định số 35 trên 2006 trên ndcp hệ thống những quyền hai cấp trong hệ thống những quyền này bên những quyền không chỉ cấp cho bên nhận quyền quyền được tự tiến hành công việc kinh doanh như trong hệ thống những quyền một cấp mà còn cấp cho bên nhận quyền quyền thương mại chung như được đề cập tại điểm B khoảng 6 nghị định số 35/ trên 2006 trên ndcp quyền thương mại chung là quyền được phép cấp lại quyền thương mại cho bên nhận quyền ở cấp tiếp theo Trong trường hợp này, bên nhận quyền được gọi là bên nhận quyền sơ cấp. Khi bên nhận quyền sơ cấp cấp lại quyền thương mại, thì bên đó còn được gọi là bên nhận quyền thứ cấp. Và bên được cấp lại quyền thương mại được gọi là bên nhận quyền thứ cấp. Ở hệ thống nhận quyền thương mại hai cấp này, bên nhận quyền thứ cấp không được phép cấp lại quyền thương mại chung đó nữa. Khoảng 9 điều 3, Nghị định số 35 trên 2006, trên NDCP quan hệ nhượng quyền thương mại giữa y bên nhượng quyền và bên nhận quyền sơ cấp, quan hệ hợp đồng nhượng quyền thương mại sơ cấp và hai y giữa bên nhận quyền sơ cấp đó, bên nhượng quyền thứ cấp với bên nhận quyền thứ cấp, quan hệ hợp đồng nhượng quyền thương mại thứ cấp là độc lập về mặt pháp lý với nhau. Bởi vậy, các chủ thể của hai hợp đồng nhượng quyền thương mại này phải tự tạo nên mối liên hệ giữa chúng với nhau. Ví dụ như thỏa thuận trong hợp đồng nhượng quyền thương mại thứ cấp về việc chấm dứt hợp đồng này trong trường hợp hợp đồng nhượng quyền thương mại sơ cấp chấm dứt. Việc phân biệt các hệ thống nhượng quyền thương mại khác nhau đề cập ở trên là cần thiết để có thể xác định được chính xác phạm vi nhượng quyền thương mại và quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia từng hệ thống nhượng quyền thương mại đó. 5.2 Điều kiện hoạt động nhượng quyền thương mại Khoảng 2 Điều 291 Luật Thương mại 2005 quy định Chính phủ quy định chi tiết điều kiện kinh doanh theo phương thức nhượng quyền thương mại và trình tự thủ tục đăng ký nhượng quyền thương mại. Như vậy, luật này xem kinh doanh theo phương thức nhượng quyền thương mại là hoạt động kinh doanh có điều kiện bao gồm điều kiện đăng ký nhượng quyền thương mại. Theo quy định tại khoảng 1 Điều 17 Nghị định số 35 trên 2006 trên NDCP thì trước khi tiến hành hoạt động nhượng quyền thương mại Thương nhân Việt Nam hoặc thương nhân nước ngoài dự kiến nhượng quyền phải đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại với cơ quan có thẩm quyền theo quy định tại nghị định này. Tuy nhiên, trong quá trình cải cách hành chính, chính phủ đã bãi bỏ việc đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại trong nước, nhượng quyền thương mại từ Việt Nam ra nước ngoài và chỉ yêu cầu thực hiện chế độ báo cáo với sở công thương nơi bên nhượng quyền đăng ký kinh doanh, đăng ký doanh nghiệp. Điều 17A, Nghị định số 35 trên 2006 trên NDCP sửa đổi. Chỉ còn hoạt động nhượng quyền thương mại từ nước ngoài vào Việt Nam, bao gồm cả hoạt động nhượng quyền thương mại từ khu chế xuất, khu phi thuế quan hoặc các khu vực hải quan riêng theo quy định của pháp luật Việt Nam vào lãnh thổ Việt Nam là phải đăng ký tại Bộ Công Thương. Bộ Công Thương thực hiện đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại, xem xét tính hợp lệ của hồ sơ đăng ký bao gồm việc các thông tin chứa đựng trong đó cho thấy thương nhân dự kiến nhượng quyền thương mại có đáp ứng các điều kiện hoạt động nhượng quyền thương mại theo quy định pháp luật hay không. Hồ sơ đăng ký không đầy đủ mà không được bổ sung hoàn chỉnh trong thời hạn theo yêu cầu hoặc không hợp lệ thì bị từ chối đăng ký. Hoạt động nhượng quyền thương mại được đăng ký dưới hình thức thông báo chấp thuận đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại. Chấp thuận đăng ký là điều kiện để hoạt động những quyền thương mại được xem là hợp pháp. Việc tiến hành hoạt động những quyền thương mại mà không đăng ký hoặc không được chấp thuận đăng ký bị xem là hành vi vi phạm pháp luật và bị chế tài theo pháp luật về xử lý vi phạm hành chính. Điều 24-25, Nghị định số 35 trên 2006 trên NDCP. Như vậy, thủ tục đăng ký hoạt động những quyền thương mại có bản chất là một thủ tục cấp phép. Bên cạnh điều kiện về thủ tục như đề cập trên đây, hoạt động nhận quyền thương mại còn phải đáp ứng các điều kiện vật chất như sau. Đối với bên nhận quyền, theo quy định tại Điều 5 Nghị định số 35 trên 2006 trên NDCP, thì hệ thống kinh doanh dự định dùng để nhận quyền đã phải hoạt động được ít nhất một năm. Trường hợp thương nhân Việt Nam là bên nhận quyền sơ cấp từ bên nhận quyền nước ngoài, thương nhân Việt Nam đó phải kinh doanh theo phương thức nhận quyền thương mại ít nhất một năm ở Việt Nam trước khi tiến hành cấp lại quyền thương mại Quy định này nhằm bảo vệ bên nhận quyền trước rủi ro kinh doanh rất có thể xảy ra nếu hệ thống kinh doanh dự định dùng để nhận quyền mới chỉ hoạt động được một thời gian ngắn dưới không một năm và vì vậy chưa thể hiện được khả năng tồn tại năng lực cạnh tranh của nó trên thị trường. Ngoài ra theo quy định tại khoảng 3 điều 5 điều 7, nghị định số 35 trên 2006 trên NDCP thì hàng hóa, dịch vụ kinh doanh thuộc đối tượng của quyền thương mại phải là hàng hóa, dịch vụ không thuộc danh mục hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh Trường hợp hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục hàng hóa, dịch vụ hạn chế kinh doanh danh mục hàng hóa, dịch vụ kinh doanh có điều kiện thì chỉ được kinh doanh sau khi được cơ quan quản lý ngành cấp giấy phép kinh doanh giấy tờ có giá trị tương đương hoặc có đủ điều kiện kinh doanh Đối với bên nhận quyền thì phải có đăng ký kinh doanh ngành nghề phù hợp với đối tượng của quyền thương mại. Điều 6, Nghị định số 35 trên 2006 trên NDCP. 5.3. Quan hệ hợp đồng nhượng quyền thương mại 5.3.1. Luật áp dụng đối với quan hệ hợp đồng nhượng quyền thương mại Quan hệ nhượng quyền thương mại là quan hệ hợp đồng giữa bên nhượng quyền và bên nhận quyền. Cơ sở pháp lý để xác định quyền và nghĩa vụ của các bên Trước hết là các thỏa thuận hợp đồng không vi phạm điều cấm của pháp luật, không trái đạo đức xã hội. Bên cạnh đó, các quy định pháp luật có tính bắt buộc đương nhiên được áp dụng. Các quy định pháp luật có tính tùy nghi được áp dụng khi các bên không có thỏa thuận. Nếu quyền thương mại bao gồm quyền sử dụng các đối tượng sở hữu công nghiệp, thì việc chuyển giao quyền sử dụng các đối tượng sở hữu công nghiệp đó chịu sự điều chỉnh của pháp luật về sở hữu công nghiệp khoảng 2 điều 10 Nghị định số 35 trên 2006 trên NDCP. Đối với quan hệ những quyền thương mại có yếu tố nước ngoài, như những quyền thương mại từ nước ngoài vào Việt Nam và từ Việt Nam ra nước ngoài, thì các bên có thể thỏa thuận áp dụng luật Việt Nam hoặc luật nước ngoài. Tuy nhiên, kể cả trong trường hợp luật nước ngoài được thỏa thuận áp dụng, thì các quy định của pháp luật nước ngoài cũng chỉ có giá trị áp dụng, Nếu không trái với các nguyên tắc cơ bản của pháp luật Việt Nam Khoảng 2 Điều 5 Luật Thương mại 2005 5.3.2 Đối tượng của hợp đồng nhượng quyền thương mại Đối tượng của hợp đồng nhượng quyền thương mại là quyền thương mại bao gồm một, một số hoặc toàn bộ các quyền như được quy định tại khoảng 6 Điều 3 Nghị định số 35 trên 2006 trên NDCP Thực tiễn hoạt động nhượng quyền thương mại tại Việt Nam cho thấy các hệ thống nhượng quyền chủ yếu là hệ thống nhượng quyền một cấp, trong đó phần nhiều là hệ thống nhượng quyền một cấp mà bên nhận quyền được cấp quyền thiết lập chỉ một cơ sở kinh doanh theo phương thức nhượng quyền duy nhất. Quyền thương mại là đối tượng hợp đồng trước hết là quyền sử dụng các đối tượng sở hữu công nghiệp, bao gồm sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn, bí mật kinh doanh, nhãn hiệu, tên thương mại và chỉ dẫn địa lý. Bên cạnh đó, quyền thương mại thông thường còn bao gồm quyền sử dụng khẩu hiệu kinh doanh, biểu tượng kinh doanh, cẩm năng vận hành, quảng cáo của bên nhượng quyền, vân vân. 5.3.3. Quyền và nghĩa vụ của các bên hợp đồng. Quyền và nghĩa vụ của các bên hợp đồng nhượng quyền thương mại căn cứ trước hết vào thỏa thuận hợp đồng. Các quy định tùy nghi tại các điều 286 đến 289 Luật thương mại được áp dụng nếu các bên không có thỏa thuận. Thực tiễn hợp đồng nhượng quyền thương mại cho thấy, thông thường bên nhượng quyền sẽ đưa ra mẫu hợp đồng được soạn sẵn của mình làm cơ sở đàm phán. Do vậy, bên nhượng quyền sẽ rất khó có cơ hội đàm phán sửa đổi các điều khoản hợp đồng. Tuy nhiên, các mẫu hợp đồng do bên nhượng quyền đưa ra cũng chú trọng việc cân bằng lợi ích giữa hai bên, vì đó là nền tảng cho sự thành công của quan hệ nhượng quyền thương mại có tính chất hợp tác và lâu dài. 5.3.3.1 Quyền và nghĩa vụ của bên nhượng quyền Theo quy định tại Điều 286 và Điều 287 Luật Thương mại 2005, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác, bên nhượng quyền có các quyền và nghĩa vụ như sau. Quyền nhận tiền nhượng quyền Tiền nhượng quyền có thể bao gồm Y. Phí nhượng quyền ban đầu 2 i. Phí nhượng quyền định kỳ 3 i. Phí chuyển nhượng và iv. Phí gia hạn. Trong đó, phí nhận quyền ban đầu là khoản tiền mà bên nhận quyền phải trả cho bên nhượng quyền để được nhận quyền. Khi nhượng quyền định kỳ thông thường được tính theo tháng với một tỷ lệ phần trăm nhất định trên doanh thu mà bên nhận quyền đạt được nhưng không thấp hơn một mức tối thiểu nào đó. Phí chuyển nhượng là phí mà bên nhận quyền phải trả cho bên nhượng quyền trong trường hợp bên nhận quyền chuyển giao quyền thương mại cho bên thứ ba khi được sự chấp thuận của bên nhượng quyền như quy định tại điều 15 nghị định số 35 trên 2006 trên NDCP phí gia hạn là phí mà bên nhận quyền phải trả cho bên nhượng quyền trong trường hợp gia hạn hợp đồng thông thường mức phí này bằng 50% phí chuyển nhượng ban đầu các khoản tiền nhượng quyền này là những lợi ích chính mà bên nhượng quyền nhắm đến khi tiến hành nhượng quyền thương mại quyền kiểm tra giám sát hoạt động kinh doanh của bên nhận quyền Đây là loại quyền thuộc tính của bên nhượng quyền trong quan hệ nhượng quyền thương mại. Hoạt động kiểm tra, giám sát của bên nhượng quyền đối với bên nhận quyền trước hết nhằm bảo vệ hình ảnh, uy tín của thương hiệu, bảo đảm tính thống nhất của hệ thống nhượng quyền thương mại được thiết lập. Hoạt động này còn bao gồm cả việc kiểm tra, giám sát công tác kế toán của bên nhận quyền nhằm có được thông tin về hiệu quả kinh doanh và đặc biệt là về doanh số của bên nhận quyền là cơ sở để tính phí nhượng quyền định kỳ quyền tổ chức quảng cáo cho hệ thống nhượng quyền thương mại và mạng lưới nhượng quyền thương mại. Quyền này đảm bảo cho bên nhượng quyền được chủ động tiến hành các hoạt động quảng cáo nhằm nâng cao hình ảnh của thương hiệu. Quảng cáo của bên nhượng quyền cũng là lợi ích của bên nhận quyền, bởi vậy thông thường bên nhận quyền sẽ phải chịu một phần chi phí quảng cáo. Các nghĩa vụ của bên nhượng quyền bao gồm I. Thiết kế và sắp xếp địa điểm bán hàng và cung ứng dịch vụ bằng chi phí của bên nhận quyền. 2. Cung cấp cho bên nhận quyền tài liệu hướng dẫn về hệ thống nhận quyền thương mại 3. Đào tạo ban đầu và cung cấp trợ giúp kỹ thuật thường xuyên cho bên nhận quyền để điều hành hoạt động theo đúng hệ thống nhận quyền thương mại 4. Bảo đảm quyền sở hữu trí tuệ đối với đối tượng được ghi trong hợp đồng nhận quyền 5. Đối xử bình đẳng với các thương nhân nhận quyền trong hệ thống nhận quyền thương mại Đây đều là các nghĩa vụ đặc trưng của quan hệ nhượng quyền thương mại và thông thường được cụ thể hóa một cách chi tiết trong hợp đồng nhượng quyền. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng các quy định về quyền và nghĩa vụ nêu trên của bên nhượng quyền đều là quy định tùy nghi nên các bên có thể thỏa thuận khác đi. Như vậy, nghĩa vụ đối xử bình đẳng với các bên nhận quyền khác nhau trong hệ thống nhượng quyền cũng có thể bị loại trừ bởi thỏa thuận hợp đồng. Nhưng thực tiễn hợp đồng cho thấy Ít khi nội dung này được đưa vào các điều khoản về quyền và nghĩa vụ của các bên. Trong trường hợp như vậy, bên nhượng quyền vẫn có nghĩa vụ đối xử với bên nhận quyền bình đẳng như đối với các bên nhận quyền khác trong hệ thống nhượng quyền. 5.3.3.2 Quyền và nghĩa vụ của bên nhận quyền Theo quy định tại Điều 288 và Điều 289 Luật Thương mại 2005, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác, Bên nhận quyền có các quyền và nghĩa vụ như sau. Bên nhận quyền có các quyền như Y. Yêu cầu bên nhận quyền cung cấp đầy đủ, trợ giúp kỹ thuật có liên quan đến hệ thống nhận quyền thương mại. 2. Yêu cầu thương nhân nhận quyền đối xử bình đẳng với các thương nhân nhận quyền khác trong hệ thống nhận quyền thương mại. Các quy định về quyền của bên nhận quyền cũng là quy định tùy nghi, bởi vậy quyền yêu cầu đối xử bình đẳng của bên nhận quyền cũng có thể bị loại trừ bởi thỏa thuận hợp đồng Trường hợp điều này không bị loại trừ một cách rõ ràng bằng thỏa thuận hợp đồng thì bên nhận quyền có quyền yêu cầu được đối xử bình đẳng theo quy định này Bên nhận quyền có các nghĩa vụ như Y. Trả tiền nhận quyền và các khoản thanh toán khác theo hợp đồng Hay i. Đầu tư đủ cơ sở vật chất, nguồn tài chính và nhân lực để tiếp nhận các quyền và bí quyết kinh doanh mà bên nhận quyền chuyển giao 3. i. Chấp nhận sự kiểm soát, giám sát và hướng dẫn của bên nhượng quyền, tuân thủ các yêu cầu về thiết kế, sắp xếp địa điểm bán hàng, cung ứng dịch vụ của bên nhượng quyền. IV. Giữ bí mật về bí quyết kinh doanh đã được nhượng quyền, kể cả sau khi hợp đồng nhượng quyền thương mại kết thúc hoặc chấm dứt. V. Ngừng sử dụng nhãn hiệu hàng hóa, tên thương mại, khẩu hiệu kinh doanh, biểu tượng kinh doanh và các quyền sở hữu trí tuệ khác nếu có hoặc hệ thống của bên nhượng quyền khi kết thúc hoặc chấm dứt hợp đồng. VI, điều hành hoạt động phù hợp với hệ thống nhượng quyền thương mại. V2I, không được nhượng quyền lại trong trường hợp không có sự chấp thuận của bên nhượng quyền. Thông thường, các nghĩa vụ nêu trên của bên nhận quyền cũng được quy định rất cụ thể trong hợp đồng nhượng quyền thương mại. Đặc biệt, trong quan hệ nhượng quyền thương mại, nghĩa vụ giữ bí mật của bên nhận quyền luôn được chú trọng, thực tiễn hợp đồng. Nhượng quyền thương mại cho thấy các hợp đồng loại này đều có một điều khoản riêng về nghĩa vụ giữ bí mật, nghĩa vụ bảo mật của bên nhận tiền. Trong khi đó, đối tượng của nghĩa vụ bảo mật không chỉ là bí quyết kinh doanh đã được nhượng quyền, mà còn bao gồm tất cả các thông tin được định nghĩa là thông tin bảo mật. 5.3.4 Nhượng quyền lại Theo quy định tại khoảng 1, điều 290 Luật Thương mại, thì bên nhận quyền có quyền nhượng quyền lại cho bên thứ ba gọi là bên nhận lại quyền nếu được sự chấp thuận của bên nhượng quyền thực chất quy định này không trao cho bên nhận quyền quyền được nhượng quyền lại cho bên thứ ba vì điều đó phụ thuộc hoàn toàn vào sự chấp thuận của bên nhượng quyền thực tiễn hợp đồng nhượng quyền thương mại cho thấy vấn đề nhượng quyền lại rất được chú trọng tuy nhiên các hợp đồng mẫu do bên nhượng quyền đưa ra luôn bảo lưu quyền chấp thuận của bên nhượng quyền. Điều khoản về nhượng quyền lại trong hợp đồng loại này thường quy định chi tiết yêu cầu về hồ sơ đề nghị được chuyển nhượng của bên nhận quyền. Bên nhượng quyền cũng luôn đòi hỏi dự thảo hợp đồng nhượng quyền lại giữa bên nhận quyền và bên nhận lại quyền phải có cam kết của bên nhận lại quyền thừa nhận vô điều kiện tất cả các quy định thỏa thuận tại hợp đồng nhượng quyền thương mại. Khi hợp đồng nhượng quyền lại được bên nhượng quyền chấp thuận bên nhận lại quyền thay thế vị trí hợp đồng của bên nhận quyền và có các quyền và nghĩa vụ của bên nhận quyền trong hợp đồng nhượng quyền thương mại. 5.3.5 Chấm dứt hợp đồng nhượng quyền Luật Thương mại 2005 không quy định về chấm dứt hợp đồng thương mại nói chung và hợp đồng nhượng quyền thương mại nói riêng. Bởi vậy, quy định của Bộ Luật Dân sự 2005 về chấm dứt hợp đồng được áp dụng. Căn cứ quy định tại Điều 424 Bộ Luật Dân sự 2005, Hợp đồng dựng quyền thương mại chấm dứt khi thời hạn hợp đồng kết thúc mà hợp đồng không được gia hạn, chấm dứt trước thời hạn theo thỏa thuận của các bên, chấm dứt khi một trong các bên bị giải thể hoặc bị tuyên bố phá sản hoặc chấm dứt do một bên đơn phương chấm dứt hợp đồng. Căn cứ quy định tại Điều 426 Bộ Luật Dân sự 2005 thì một bên có quyền đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng, nếu các bên có thỏa thuận hoặc pháp luật có quy định. Như vậy, hợp đồng nhượng quyền thương mại chấm dứt do một bên đơn phương chấm dứt hợp đồng. Khi xảy ra sự kiện mà các bên đã thỏa thuận là điều kiện để bên đó đơn phương chấm dứt hợp đồng. Hợp đồng nhượng quyền thương mại cũng chấm dứt khi một bên đơn phương chấm dứt hợp đồng trong các trường hợp do pháp luật quy định. Theo quy định tại Điều 16, Nghị định số 35 trên 2006 trên NDCP, thì bên nhận quyền có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng nhượng quyền thương mại trong trường hợp bên nhượng quyền vi phạm nghĩa vụ quy định tại Điều 287 Luật Thương mại 2005. Còn bên nhượng quyền có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng nhượng quyền thương mại trong các trường hợp sau đây. Y. Bên nhận quyền không còn giấy phép kinh doanh hoặc giấy tờ có giá trị tương đương mà theo quy định của pháp luật bên nhận quyền phải có để tiến hành công việc kinh doanh theo phương thức nhượng quyền thương mại. 2. Y bên nhận quyền bị giải thể hoặc bị tuyên bố phá sản theo quy định của pháp luật Việt Nam. 3. Bên nhận quyền vi phạm pháp luật nghiêm trọng có khả năng gây thiệt hại lớn cho uy tín của hệ thống nhượng quyền thương mại. Bên cạnh đó, hợp đồng nhượng quyền thương mại cũng chấm dứt khi một bên áp dụng chế tài đình chỉ thực hiện hợp đồng khi bên kia có hành vi vi phạm mà các bên đã thỏa thuận là điều kiện để đình chỉ thực hiện hợp đồng hoặc khi bên kia có hành vi vi phạm cơ bản nghĩa vụ hợp đồng. Điều 310 Luật Thương mại 2005. Văn bản pháp luật. 1. Luật Thương mại số 36/2005 trên, trên QH11 ngày 14 tháng 6 năm 2005. 2. Bộ luật dân sự số 33/2005 QH11 ngày 14 tháng 6 năm 2005. 3. Luật đấu thầu số 61/2005 Trên QH11, ngày 29 tháng 11 năm 2005. 4. Nghị định số 17 trên 2010 trên NDCP, ngày 4 tháng 3 2010 về bán đấu giá tài sản. 5. Nghị định số 35 trên 2006 trên NDCP, ngày 31 tháng 3 2006, quy định chi tiết luật thương mại về hoạt động nhượng quyền thương mại, sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 120 Trên 2011 ndCP ngày 16 tháng 12 năm 2011 6 nghị định số 16/ trên 2001 trên NDCP ngày 2 tháng 5 năm 2001 về tổ chức và hoạt động của công ty cho thuê tài chính được sửa đổi bổ sung bởi nghị định số 65/ trên 2005 trên NDCP và nghị định số 95/ trên 2008 trên NDCP ngày 25 tháng 8 năm 2008. Chương 6. Các hoạt động xúc tiến thương mại Chương này đề cập đến các hoạt động xúc tiến thương mại được quy định tại chương 4, điều 88 đến 140 luật thương mại 2005. Do các hoạt động xúc tiến thương mại này còn tác động tới một số nhóm quan hệ xã hội khác, nên chúng còn được điều chỉnh ở các phương diện khác nhau bởi một số luật khác như luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, luật về cạnh tranh, luật quảng cáo, v.v. Tuy nhiên, trong phạm vi giáo trình này, các văn bản pháp luật chuyên biệt chỉ được đề cập tới nhằm phân biệt phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng, cũng như mối quan hệ giữa các luật này với luật thương mại 2005. Cũng như trong trường hợp luật thương mại 2005 trực tiếp dẫn chiếu hoặc tỏ ra cần thiết để hiểu rõ hơn nội hàm, các quy định liên quan của Luật Thương mại 2005. Trước hết, chương này sẽ trình bày một cách khái quát về hoạt động xuất tiến thương mại và pháp luật về xuất tiến thương mại. 1.1. Tiếp đó, nội dung pháp luật về các hoạt động xuất tiến thương mại cụ thể, bao gồm: i. hoạt động khuyến mại; 2. i. hoạt động quảng cáo; 3. i. hoạt động trưng bày, giới thiệu hàng hóa, dịch vụ và iv. hoạt động hội trợ, triển lãm thương mại sẽ được đề cập. 1.2. Một La Mã. Khái quát về hoạt động xúc tiến thương mại và pháp luật về xúc tiến thương mại. 1.1. Khái niệm xúc tiến thương mại. Theo định nghĩa khái niệm tại khoản 10 điều 3 Luật Thương mại 2005 thì xúc tiến thương mại là hoạt động thúc đẩy, tìm kiếm cơ hội mua bán hàng hóa và cung ứng dịch vụ, bao gồm hoạt động khuyến mại, quảng cáo thương mại, trưng bày, giới thiệu hàng hóa, dịch vụ và hội trợ, triển lãm thương mại. Định nghĩa này bao hàm một nhóm hoạt động thương mại của thương nhân với cùng một mục đích là thúc đẩy, tìm kiếm cơ hội mua bán hàng hóa và cung ứng dịch vụ của chính mình hoặc cho mình. Bên cạnh hoạt động xuất tiến thương mại của thương nhân được bao hàm bởi định nghĩa này, nhà nước cũng tiến hành một số biện pháp nhằm hỗ trợ thương nhân trong việc tìm kiếm, khai thác, củng cố hay mở rộng thị trường, đặc biệt là thị trường nước ngoài dưới dạng tài trợ cho một hay một nhóm thương nhân để tham gia các chuyến thăm viếng cùng các phái đoàn chính phủ ở nước ngoài, các chuyến đi khảo sát thị trường, tham gia hội chợ, triển lãm thương mại ở nước ngoài hay thành lập các trung tâm xúc tiến thương mại ở nước ngoài, tài trợ các chương trình bình ổn giá, tổ chức chương trình tháng khuyến mại, vân vân. Các biện pháp như vậy cũng thường được gọi là xúc tiến thương mại nhưng không được bao hàm bởi định nghĩa về xúc tiến thương mại nêu trên nên không phải là đối tượng của môn học này. 1.2. Đặc điểm chung của hoạt động xúc tiến thương mại Định nghĩa khái niệm nêu trên cho thấy hoạt động xúc tiến thương mại có các đặc điểm như sau. Thứ nhất, xét về mục đích các hoạt động xúc tiến thương mại của thương nhân đều nhằm mục đích tìm kiếm, thúc đẩy cơ hội mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ của chính thương nhân hoặc cho thương nhân. Thứ hai, chủ thể thực hiện hoạt động xúc tiến thương mại là thương nhân, bao gồm thương nhân tự tiến hành các hoạt động như vậy nhằm tìm kiếm, thúc đẩy cơ hội mua bán hàng hóa và cung ứng dịch vụ của chính mình hoặc cho chính mình cũng như thương nhân tiến hành các hoạt động như vậy với tư cách là người cung ứng dịch vụ xúc tiến thương mại cho thương nhân khác để hưởng thù lao Thứ ba, các hoạt động xúc tiến thương mại là đa dạng có thể áp dụng các biện pháp khác nhau với phương thức tác động khác nhau nhưng có thể được quy thành bốn loại hoạt động thương mại bao gồm y khuyến mại hay y quảng cáo thương mại 3Y, trưng bày giới thiệu hàng hóa, dịch vụ và IV, hội trợ triển lãm thương mại Thứ tư, đối tượng tác động của hoạt động xuất tiến thương mại là khách hàng bao gồm khách hàng tiềm năng cũng như khách hàng đã và hoặc đang có quan hệ mua bán hàng hóa hay cung ứng dịch vụ với thương nhân xuất tiến thương mại Khách hàng có thể là người tiêu dùng hay đối tác thương mại của thương nhân Đối tác thương mại của thương nhân có thể là thương nhân mua bán hàng hóa hay cung ứng hoặc sử dụng dịch vụ cho chính hoạt động thương mại của họ, hoặc là thương nhân làm trung gian thương mại như các nhà đại lý hay phân phối. Bên cạnh các đặc điểm chung nêu trên đây, mỗi loại hoạt động xuất tiến thương mại còn có một số đặc điểm riêng sẽ được trình bày khi đề cập đến từng hoạt động cụ thể đó. 1.3 Vai trò của hoạt động xuất tiến thương mại Đứng từ góc độ của thương nhân sản xuất hàng hóa hay cung ứng dịch vụ thì xuất tiến thương mại đều nhằm tạo nên các điều kiện thị trường, bao gồm thị trường tiêu thụ, thị trường đầu ra và thị trường nguyên vật liệu, thị trường đầu vào, tốt nhất cho hàng hóa và dịch vụ của mình và bởi vậy là một bộ phận hữu cơ của toàn bộ hoạt động thương mại của thương nhân. Xuất tiến thương mại càng trở nên cần thiết trong môi trường cạnh tranh. Trong môi trường đó, kết quả kinh doanh của các nhà sản xuất hàng hóa Cung ứng dịch vụ với chất lượng, giá cả và điều kiện cung ứng tương tự là có thể rất khác nhau và phụ thuộc phần nhiều vào hiệu quả của các hoạt động xúc tiến thương mại. Bởi trong môi trường cạnh tranh, khách hàng, bao gồm người tiêu dùng và đối tác thương mại, luôn có sự lựa chọn. Hoạt động xúc tiến thương mại nhằm tác động tới sự lựa chọn đó, hướng sự lựa chọn của khách hàng vào hàng hóa dịch vụ của mình. Khi đó, chính nó cũng thực hiện chức năng thông tin cho khách hàng. Các thông tin được truyền đạt tới khách hàng, đặc biệt là người tiêu dùng, giúp họ hiểu rõ hơn tính năng, tính ưu việt của hàng hóa, dịch vụ, cũng như giúp họ có thể so sánh về giá cả của hàng hóa, dịch vụ. Qua đó, hoạt động xuất tiến thương mại cũng tác động tới sự cạnh tranh của hàng hóa, dịch vụ trên thị trường, thậm chí còn có thể được sử dụng là các biện pháp cạnh tranh. Hoạt động xuất tiến thương mại của thương nhân cho hàng hóa, dịch vụ của mình cũng tạo nên thị trường cho các hoạt động cung ứng dịch vụ xuất tiến thương mại của thương nhân khác. Với xu hướng chuyên môn hóa ngày càng cao, các thương nhân ngày càng sử dụng thường xuyên hơn các dịch vụ xuất tiến thương mại của thương nhân khác. Tính chuyên nghiệp của các thương nhân cung ứng dịch vụ xuất tiến thương mại giúp cho các thương nhân sử dụng dịch vụ đạt được hiệu quả xuất tiến thương mại cao, với chi phí thấp hơn so với việc tự mình thực hiện các công việc đó. 1.4 khách quát về pháp luật xúc tiến thương mại. Như đã đề cập, xúc tiến thương mại là hoạt động thương mại của thương nhân nhằm thúc đẩy, tìm kiếm cơ hội mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ. Bởi vậy, xúc tiến thương mại tác động trước hết tới khách hàng, nhưng cũng đồng thời tác động tới môi trường cạnh tranh. Điều đó làm phát sinh nhu cầu và yêu cầu về điều chỉnh pháp luật đối với hoạt động xuất tiến thương mại, một mặt nhằm tạo ra cơ sở pháp lý đầy đủ, an toàn cho chính các thương nhân tiến hành các hoạt động đó Mặt khác, nhằm bảo vệ được khách hàng nói chung người tiêu dùng nói riêng trước các biện pháp của thương nhân có thể làm lệch lạc nhận thức của họ về hàng hóa, dịch vụ hay về chính thương nhân đó Đồng thời, hoạt động xuất tiến thương mại cũng tác động đến môi trường cạnh tranh thậm chí được sử dụng là biện pháp cạnh tranh Bởi vậy, sự điều chỉnh pháp luật cũng nhằm đảm bảo một môi trường cạnh tranh lành mạnh Thêm vào đó, hoạt động xuất tiến thương mại Cũng có thể tác động đến lợi ích xã hội, lợi ích nhà nước một cách tiêu cực, đòi hỏi pháp luật phải đặt ra các điều kiện hoặc giới hạn mà khi thương nhân vượt qua các giới hạn đó thì hoạt động xuất tiến thương mại của họ trở nên bất hợp pháp. Hoạt động xuất tiến thương mại của thương nhân cũng có thể làm phát sinh các quan hệ hợp đồng cung ứng dịch vụ khi thương nhân xuất tiến thương mại sử dụng dịch vụ xuất tiến thương mại của thương nhân khác và vì vậy cũng cần được pháp luật điều chỉnh. Như vậy, hoạt động xúc tiến thương mại có thể được điều chỉnh pháp luật từ các góc độ khác nhau. Trên thực tế, pháp luật thương mại, pháp luật cạnh tranh, pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, pháp luật về quảng cáo đều chứa đựng các quy phạm trực tiếp hoặc gián tiếp điều chỉnh hoạt động xúc tiến thương mại của thương nhân. Nói cách khác, pháp luật về xúc tiến thương mại bao gồm các quy phạm pháp luật thuộc nhiều ngành luật hoặc lĩnh vực pháp luật khác nhau trực tiếp hoặc gián tiếp điều chỉnh các hoạt động xuất tiến thương mại của thương nhân Thực tế đó trong trường mực nhất định đã dẫn đến sự giao thoa trong phạm vi điều chỉnh của các ngành luật hoặc lĩnh vực pháp luật đó hay đôi khi cũng còn dẫn đến sự trồng chéo hay mâu thuẫn giữa các quy phạm pháp luật thuộc các ngành luật hoặc lĩnh vực pháp luật khác nhau đó Nhưng thực tế đó cũng dẫn đến một hiệu ứng khá thú vị Đó là một hành vi của thương nhân trong hoạt động xúc tiến thương mại, có thể đồng thời vi phạm quy định của luật thương mại, luật cạnh tranh và luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, là làm phát sinh các loại trách nhiệm pháp lý khác nhau theo các luật khác nhau này. Người có quyền và lợi ích bị xâm phạm có thể lựa chọn các biện pháp khác nhau theo các luật khác nhau nhằm buộc thương nhân phải chịu trách nhiệm đối với hành vi vi phạm pháp luật của họ. Giáo trình này tiếp cận hoạt động xúc tiến thương mại trước hết từ góc độ của pháp luật thương mại. Các quy định liên quan của pháp luật cạnh tranh hay pháp luật bảo vệ người tiêu dùng cũng sẽ được đề cập trong trường hợp được pháp luật thương mại dẫn chiếu trực tiếp hoặc gián tiếp, hoặc tỏ ra cần thiết để hiểu rõ hơn các quy định của pháp luật thương mại hoặc nhằm phân biệt phạm vi điều chỉnh của các ngành luật hoặc lĩnh vực pháp luật khác đối với pháp luật thương mại. Hai la mã các hoạt động xúc tiến thương mại cụ thể. 2.1. Hoạt động khuyến mại. 2.1.1. Khái niệm và đặc điểm. Theo quy định tại khoản 1 điều 88 Luật Thương mại 2005 thì khuyến mại là hoạt động xúc tiến thương mại của thương nhân nhằm xúc tiến việc mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ bằng cách dành cho khách hàng những lợi ích nhất định. Trên cơ sở định nghĩa khái niệm như vậy, có thể nhận thấy hoạt động khuyến mại có các đặc điểm như sau. Thứ nhất, phù hợp với mục đích của xúc tiến thương mại nói chung, khuyến mại cũng nhằm mục đích xúc tiến việc mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ của thương nhân. Với khuyến mại, thương nhân luôn kỳ vọng sẽ mua bán được hàng hóa hoặc cung ứng được dịch vụ với khối lượng và giá trị tối ưu mà mình đặt ra khi thực hiện một chương trình khuyến mại cụ thể, dù áp dụng bất kỳ một hình thức khuyến mại nào. Cần lưu ý rằng, thương nhân khuyến mại không chỉ nhằm xúc tiến việc bán hàng, cung ứng dịch vụ của mình ở thị trường đầu ra, thị trường tiêu thụ mà cũng còn có thể nhằm xuất tiến việc mua hàng việc được cung ứng dịch vụ ở thị trường đầu vào mặc dù khuyến mại thuộc trường hợp này ít phổ biến hơn Thứ hai, chủ thể khuyến mại là thương nhân mua bán hàng hóa của chính mình hoặc cho chính mình hoặc cung ứng dịch vụ của chính mình hoặc để được sử dụng dịch vụ cho chính mình Tuy nhiên, chương trình khuyến mại có thể được thương nhân đó trực tiếp thực hiện hoặc thông qua đối tác thương mại của mình như nhà đại lý, nhà phân phối, hoặc thông qua thương nhân cung ứng dịch vụ khuyến mại chuyên nghiệp. Thứ ba, đối tượng hướng đến của hoạt động khuyến mại là khách hàng. Khách hàng của một chương trình khuyến mại có thể là người tiêu dùng, nhưng cũng có thể là đối tác thương mại của thương nhân khuyến mại. Một chương trình khuyến mại có thể chỉ áp dụng đối với một nhóm đối tượng khách hàng nhất định. Trường hợp, nhóm đối tượng khách hàng là người tiêu dùng, thì chương trình khuyến mại thường được công bố rộng rãi trên phương tiện thông tin đại chúng, ngoài việc phải thông báo công khai theo quy định tại Điều 97-98, Luật Thương mại 2005. Trong khi đó, các chương trình khuyến mại chỉ áp dụng cho đối tượng khách hàng là đối tác thương mại thường chỉ được thông báo đến nhóm khách hàng mục tiêu này mà thôi. Thứ tư, đặc điểm riêng có và là đặc điểm giúp phân biệt hoạt động khuyến mại với các hoạt động xuất tiến thương mại khác là khuyến mại luôn dành cho khách hàng những lợi ích nhất định. Các lợi ích mà khách hàng nhận được có thể là các lợi ích vật chất nhưng cũng có thể là các lợi ích tinh thần. Nhưng đối với thương nhân, khuyến mại bao giờ cũng có thể quy về giá trị vật chất. Tuy nhiên, bên cạnh thuật ngữ khuyến mại được luật thương mại 2005 sử dụng, thực tiễn thương mại còn sử dụng một cách khá phổ biến thuật ngữ khuyến mãi. Cả hai thuật ngữ này đều là từ hán Việt Với ý nghĩa khác nhau, theo nghĩa hán Việt, mại là bán, còn mãi là mua. Như vậy, khuyến mại là khuyến khích việc bán hàng, vốn được dùng để chỉ các biện pháp, chính sách của thương nhân nhằm khuyến khích nhân viên của chính mình thúc đẩy việc tiếp thị để tiêu thụ hàng hóa và là biện pháp, chính sách nội bộ của thương nhân. Trong khi đó, khuyến mãi là khuyến khích việc mua hàng của khách hàng và vì vậy không phải là biện pháp nội bộ mà trực tiếp hướng ra thị trường. Vì thế, pháp luật thương mại phải sử dụng thuật ngữ khuyến mại mới chính xác. Tuy nhiên, cho đến khi các nhà lập pháp sửa lại việc sử dụng thuật ngữ cho phù hợp về mặt ngôn ngữ, thì thuật ngữ khuyến mại vẫn cần được sử dụng với tư cách là thuật ngữ pháp lý với ý nghĩa mà pháp luật dành cho nó. 2.1.2 Các hình thức khuyến mại Các hình thức khuyến mại được quy định tại Điều 92 luật thương mại 2005 theo hướng mở, Theo đó, bên cạnh 8 hình thức khuyến mại được mô tả cụ thể, thương nhân còn có thể áp dụng các hình thức khuyến mại khác. 8 hình thức khuyến mại được quy định cụ thể ở đó đều là các hình thức khuyến mại được áp dụng phổ biến trong thực tiễn thương mại. Khi áp dụng các hình thức khuyến mại này, thương nhân chỉ cần thực hiện thủ tục thông báo hoặc đăng ký cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền không có quyền cấm đoán. Trong khi đó, việc áp dụng các hình thức khuyến mại khác phải được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền chấp thuận. Như vậy, về nguyên tắc, pháp luật thương mại tôn trọng quyền tự do lựa chọn các hình thức khuyến mại của thương nhân không chỉ là sự tự do lựa chọn các hình thức đã được quy định cụ thể, mà còn là quyền tự do sáng tạo các hình thức khuyến mại khác. Yêu cầu về sự chấp thuận đối với các hình thức khuyến mại không được quy định cụ thể, chỉ nhằm mục đích và cũng chỉ được nhằm mục đích xem xét tính hợp pháp của chúng trên cơ sở pháp luật hiện hành. Việc quy định 8 hình thức khuyến mại cụ thể cũng còn nhằm mục đích đặt ra các điều kiện cụ thể đối với từng hình thức khuyến mại đó. Các điều kiện được đặt ra đều nhằm hoặc bảo vệ quyền lợi chính đáng của khách hàng, đặc biệt là người tiêu dùng, hoặc bảo vệ một môi trường cạnh tranh lành mạnh. Cụ thể đó là các hình thức khuyến mại sau đây. Thứ nhất, đưa hàng hóa mẫu, cung ứng dịch vụ mẫu để khách hàng dùng thử không phải trả tiền. Đây là hình thức khuyến mại thường được thương nhân sử dụng để chuẩn bị đưa ra thị trường sản phẩm hàng hóa hay dịch vụ mới. Có thể dễ dàng nhận thấy thương nhân áp dụng hình thức khuyến mại khi khách hàng được sử dụng hàng hóa mẫu dưới dạng đóng gói với một khối lượng hay thể tích nhỏ hơn hàng hóa thương mại và thể hiện trên bao bì dòng chữ hàng mẫu không bán hoặc tương tự. Pháp luật không đưa ra hạn chế nào về mặt thời gian áp dụng chương trình khuyến mại hay giá trị khuyến mại đối với hình thức này. Thứ hai, tặng hàng hóa cho khách hàng, cung ứng dịch vụ không thu tiền. Khác với hình thức đưa hàng hóa mẫu, cung ứng dịch vụ mẫu để khách hàng dùng thử không phải trả tiền. Nêu trên, ở hình thức này, hàng hóa được tặng, dịch vụ được cung ứng không thu tiền là đồng nhất với hàng hóa được bán. Dịch vụ được cung ứng ngoài phạm vi chương trình khuyến mại. Tuy nhiên, đối với hình thức khuyến mại này, có sự bất nhất trong giải thích của các văn bản hướng dẫn thi hành Trong khi theo quy định tại Điều 8, Nghị định số 37 trên 2006 trên NDCP thì hình thức khuyến mại này được thực hiện không kèm với theo việc mua bán hàng hóa cung ứng dịch vụ Nhưng theo quy định tại Điều 7 thông tư số 11 trên 2010 trên TT BTTTT thì hình thức khuyến mại này như được giải thích tại Điều 8, Nghị định số 37 trên 2006 trên NDCP. Được thực hiện trong trường hợp hàng hóa tặng, dịch vụ cung ứng không thu tiền không phải là hàng hóa chuyên dùng thông tin di động, dịch vụ thông tin di động. Điều đó có nghĩa là hàng hóa chuyên dùng thông tin di động có thể được tặng, dịch vụ thông tin di động có thể được cung ứng không thu tiền kèm theo việc mua bán hàng hóa cung ứng dịch vụ. Thực tiễn cho thấy, khuyến mại dưới hình thức tặng hàng hóa cung ứng dịch vụ không thu tiền kèm theo việc mua bán hàng hóa cung ứng dịch vụ là phổ biến cách giải thích của nghị định 37 2006 trên NĐCP mặc dù không loại trừ việc thương nhân thực hiện khuyến mại theo hình thức tặng hàng hóa cung ứng dịch vụ không thu tiền kèm theo việc mua bán hàng hóa cung ứng dịch vụ nhưng dường như lại vô tình đưa hình thức này sang dạng phải được sự chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định tại khoản chính Điều 92 Luật Thương mại 2005 Như vậy, theo quan điểm của giáo trình này giải thích như Nghị định 37 trên 2006 trên NDCP là bất hợp lý và cần được sửa đổi Thứ ba, bán hàng, cung ứng dịch vụ với giá thấp hơn giá bán hàng giá cung ứng dịch vụ trước đó được áp dụng trong thời gian khuyến mại đã đăng ký hoặc thông báo Hình thức khuyến mại này còn được gọi là khuyến mại giảm giá Đối với hình thức khuyến mại này, pháp luật đặt ra một số hạn chế như sau. Mức giảm giá tối đa đối với hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại không được vượt quá 50% giá hàng hóa, dịch vụ đó ngay trước thời gian khuyến mại. Tổng thời gian thực hiện chương trình khuyến mại bằng cách giảm giá đối với một loại nhãn hiệu hàng hóa, dịch vụ không được vượt quá 90 ngày trong một năm. Một chương trình khuyến mại không được vượt quá 45 ngày. Không được giảm giá bán hàng hóa Giá cung ứng dịch vụ trong trường hợp giá bán hàng hóa, dịch vụ thuộc diện nhà nước quy định giá cụ thể. Không được giảm giá bán hàng hóa, giá cung ứng dịch vụ xuống thấp hơn mức giá tối thiểu trong trường hợp giá bán hàng hóa, giá cung ứng dịch vụ thuộc diện nhà nước quy định khung giá hoặc quy định giá tối thiểu. Điều 6.9. Nghị định số 37 trên 2006 trên NDCP các quy định về mức giảm giá tối đa cũng như thời gian hay tổng thời gian tối đa thực hiện chương trình khuyến mại bằng hình thức giảm giá đối với một loại nhãn hiệu hàng hóa, dịch vụ nhằm để bảo vệ môi trường cạnh tranh lành mạnh, tránh để xảy ra tình trạng thương nhân có tiềm lực tài chính mạnh dùng hình thức khuyến mại này để loại bỏ các đối thủ cạnh tranh ít tiềm lực tài chính ra khỏi thị trường. Cần lưu ý rằng, trường hợp thương nhân giảm giá bán hàng hóa Giá cung ứng dịch vụ bởi các lý do như hết thời vụ, hàng lỗi mốt, giải quyết hàng trùng kho để đưa hàng hóa mới ra thị trường hay lý do giải thể, vân vân Không được xem là khuyến mại bằng hình thức giảm giá. Nên không chịu các giới hạn về giá trị giảm giá và thời gian giảm giá. Tuy nhiên, nếu giảm giá bởi các lý do như vậy nhưng thương nhân lại thông báo tới người tiêu dùng dưới dạng chương trình khuyến mại, thì điều đó vi phạm điều cấm khuyến mại thiếu trung thực hoặc gây hiểu lầm về hàng hóa, dịch vụ để lừa dối khách hàng được quy định tại khoảng 5 điều 100 luật thương mại 2005 Thứ tư, bán hàng, cung ứng dịch vụ có kèm theo phiếu mua hàng, phiếu sử dụng dịch vụ để khách hàng được hưởng một hay một số lợi ích nhất định Đây cũng là hình thức khuyến mại được thương nhân sử dụng khá phổ biến để kích thích khách hàng mua hàng hóa khác hay sử dụng dịch vụ khác của chính mình hoặc của thương nhân khác. Chương trình khuyến mại theo hình thức này có thể do một thương nhân duy nhất thực hiện một cách độc lập, nhưng thường được thực hiện trên cơ sở thỏa thuận liên kết giữa nhiều thương nhân với nhau, đặc biệt là các thương nhân cung cấp hàng hóa, dịch vụ trên cùng một khu vực thương mại như trung tâm thương mại. Đối với hình thức khuyến mại này, thì giá trị vật chất dùng để khuyến mại cho một đơn vị hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại Không được vượt quá 50% giá của đơn vị hàng hóa dịch vụ được khuyến mại đó trước thời gian khuyến mại. Khoảng 1, điều 5, 10, Nghị định số 37 trên 2006 trên NDCP. Thứ năm, bán hàng, cung ứng dịch vụ có kèm phiếu dự thi cho khách hàng để chọn người trao thưởng theo thể lệ và giải thưởng đã công bố. Khuyến mại dưới hình thức này không bị khống chế về mức hoặc tổng mức giá trị giải thưởng, nên lợi ích mà khách hàng có thể nhận được trong trường hợp trúng thưởng, có thể lớn hơn nhiều lần giá trị hàng hóa hay dịch vụ mà khách hàng đã mua. Bởi vậy, một mặt, hình thức khuyến mại này có thể trở nên rất hấp dẫn đối với khách hàng, nhưng mặt khác, cũng tồn tại nguy cơ thương nhân sử dụng hình thức khuyến mại này chỉ để lừa dối khách hàng. Để giảm thiểu nguy cơ này và bảo vệ khách hàng, đặc biệt là người tiêu dùng, Pháp luật thương mại quy định một số điều kiện tổ chức thực hiện như i Việc tổ chức thi và mở thưởng phải được tổ chức công khai, có sự chứng kiến của đại diện khách hàng và phải được thông báo cho Sở Công Thương nơi tổ chức thi, mở thưởng. 2. Trong thời hạn 7 ngày làm việc kể từ ngày hết thời hạn trao giải thưởng của chương trình khuyến mại, thương nhân thực hiện khuyến mại có trách nhiệm gửi báo cáo bằng văn bản đến Sở Công Thương nơi tổ chức khuyến mại, về kết quả trúng thưởng và thông báo công khai kết quả trúng thưởng trên ít nhất một phương tiện thông tin đại chúng tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, nơi tổ chức chương trình khuyến mại và tại các địa điểm bán hàng thuộc chương trình khuyến mại, Điều 11, khoảng 3, Điều 15, Nghị định số 37 trên 2006 trên NDCP. Thứ 6, bán hàng, cung ứng dịch vụ kèm theo việc tham dự các chương trình mang tính may rủi mà việc tham gia chương trình gắn liền với việc mua hàng hóa, dịch vụ và việc trúng thưởng dựa trên sự may mắn của người tham gia theo thể lệ và giải thưởng đã công bố. Có thể gọi tắt đây là hình thức khuyến mại bằng chương trình may rủi. Hình thức khuyến mại này có thể được áp dụng với các quy mô khác nhau, nhưng tỏ ra rất thích hợp cho các chương trình khuyến mại với quy mô lớn, cả về giá trị giải thưởng lẫn địa bàn tổ chức thực hiện và đối tượng khách hàng được tham gia. Mặt khác, hình thức khuyến mại này cũng tiềm ẩn nguy cơ khách hàng bị lừa dối, bởi vậy pháp luật đặc biệt quan tâm điều chỉnh về điều kiện, hình thức, thủ tục, tổ chức cũng như quy định về thời gian khuyến mại và giá trị khuyến mại. Đối với hình thức khuyến mại này, tổng thời gian thực hiện khuyến mại đối với một loại nhãn hiệu hàng hóa, dịch vụ không được vượt quá 180 ngày trong một năm, một chương trình khuyến mại không được vượt quá 90 ngày. Nên thức khuyến mại này cũng chịu sự hạn chế về giá trị khuyến mại. Theo đó, tổng giá trị của hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại mà thương nhân thực hiện trong một chương trình khuyến mại, không được vượt quá 50% tổng giá trị của hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại. Khoảng 2 điều 5, Nghị định số 37 trên 2006 trên NDCP. Trường hợp thương nhân dùng tiền mặt để trao giải thưởng thì giá trị tiền mặt được tính vào tổng giá trị khuyến mại đó. Còn tổng giá trị của hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại ở hình thức khuyến mại này là giá trị do thương nhân đăng ký trên cơ sở ước tính tổng doanh thu có thể đạt được trong thời gian thực hiện chương trình khuyến mại. Nhằm hạn chế nguy cơ lừa dối khách hàng có thể xảy ra, pháp luật thương mại còn quy định. Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày hết thời hạn trao giải thưởng, giải thưởng không có người trúng thưởng của chương trình khuyến mại mang tính may rủi phải được trích nộp 50% giá trị đã công bố vào ngân sách nhà nước khoảng 5 điều 12 Nghị định số 37 trên 2006 trên NDCP khoảng 4 điều 96 luật thương mại 2005 Thứ bảy tổ chức chương trình khách hàng thường xuyên theo đó, việc tặng thưởng cho khách hàng căn cứ trên số lượng hoặc trị giá mua hàng dịch vụ mà khách hàng thực hiện được thể hiện dưới hình thức thẻ khách hàng phiếu ghi nhận sự mua hàng hóa dịch vụ hoặc các hình thức khác. Hình thức khuyến mại này được các nhà phân phối bán buôn và bán lẻ thực hiện nhằm thu hút khách hàng đến mua sắm hay sử dụng dịch vụ thường xuyên tại các cơ sở kinh doanh của mình. Bởi lợi ích mà khách hàng tích lũy được qua mỗi lần mua sắm, sử dụng dịch vụ thông thường dưới hình thức chiết khấu thương mại theo một tỷ lệ phần trăm trên doanh số mua sắm, sử dụng dịch vụ. Hình thức khuyến mại này không bị giới hạn về mặt thời gian, nhưng thương nhân khuyến mại thường thực hiện việc chiết khấu thương mại định kỳ như 6 tháng hoặc mỗi năm một lần. Giới hạn giá trị vật chất dùng để khuyến mại cho một đơn vị hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại cũng không áp dụng đối với hình thức khuyến mại này, khoảng 1 điều 5 Nghị định 37 2006 206 trên NDCP. Tuy nhiên, hình thức khuyến mại này vẫn phải tuân thủ quy định về giới hạn tổng giá trị của hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại, Khoảng 1, điều 5, Nghị định 37. Mặc dù trên thực tế, thương nhân khuyến mại không thể vượt qua giới hạn này. Thứ 8, tổ chức cho khách hàng tham gia các chương trình văn hóa, nghệ thuật, giải trí và các sự kiện khác vì mục đích khuyến mại. Hình thức khuyến mại này dành cho khách hàng các lợi ích có tính chất tinh thần. Tuy nhiên, các lợi ích đó có thể quy về giá trị vật chất bằng các chi phí mà thương nhân khuyến mại bỏ ra. Bởi vậy, nếu lợi ích mà khách hàng nhận được gắn liền với một giá trị mua sắm hàng hóa, sử dụng dịch vụ, thì thương nhân khuyến mại vẫn phải tuân thủ quy định về giới hạn giá trị vật chất dùng để khuyến mại hoặc về giới hạn tổng giá trị hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại, theo quy định tại Điều 5, Nghị định 37. Thứ chín là các hình thức khuyến mại không thuộc các trường hợp nêu trên đây. Ở đây, thương nhân có thể phát huy khả năng sáng tạo của mình. Tuy nhiên, Mọi hình thức khuyến mại này đều phải tuân thủ các nguyên tắc khuyến mại như được quy định tại Điều 4, Nghị định 37 trên 2006 trên NDCP, cũng như quy định về hạn mức tối đa về giá trị hàng hóa, dịch vụ, dùng để khuyến mại, hay mức giảm giá tối đa đối với hàng hóa, dịch vụ, được khuyến mại như được quy định tại Điều 5, 6, Nghị định 37. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền cũng phải căn cứ các cơ sở pháp lý này để xem xét và quyết định có chấp thuận hay không chấp thuận hình thức khuyến mại loại này. 2.1.3 Các hành vi bị cấm trong hoạt động khuyến mại Các hành vi bị cấm trong hoạt động khuyến mại trước hết là các hành vi được quy định tại Điều 100 Luật Thương mại 2005, khoảng 7, Điều 4, Nghị định số 37 trên 2006 trên NDCP. Nhưng các quy định liên quan đến các điều kiện, thủ tục khuyến mại mà thương nhân phải tuân thủ cũng được xem là các quy định cấm các hành vi làm trái với các quy định đó. Có thể nhận thấy các hành vi bị cấm được quy định ở các điều khoản nêu trên đây nhằm bảo vệ ba nhóm lợi ích khác nhau, bao gồm I. Lợi ích công cộng, II. Quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng, đặc biệt là của người tiêu dùng, III. Quyền cạnh tranh trong kinh doanh của thương nhân, Việc vi phạm các quy định cấm này đều có thể bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thương mại. Bên cạnh đó, người tiêu dung còn có thể buộc thương nhân vi phạm điều cấm, chịu trách nhiệm dân sự theo bộ luật dân sự hay luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Thương nhân cạnh tranh cũng còn có thể buộc thương nhân thực hiện hành vi khuyến mại nhằm cạnh tranh không lành mạnh, chịu trách nhiệm theo pháp luật cạnh tranh. Vì vậy, việc phân nhóm các hành vi bị cấm trong hoạt động khuyến mại như dưới đây Một mặt giúp làm rõ tính chất của từng loại hành vi bị cấm đó. Mặt khác giúp hiểu rõ hơn hậu quả pháp lý của việc vi phạm quy định cấm đối với từng loại hành vi. Tuy nhiên, cũng có hành vi bị cấm đồng thời nhằm bảo vệ các nhóm lợi ích khác nhau. Thứ nhất, các hành vi khuyến mại bị cấm nhằm bảo vệ lợi ích công cộng bao gồm Y. Khuyến mại cho hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh, hàng hóa, dịch vụ hạn chế kinh doanh. Hàng hóa chưa được phép lưu thông Dịch vụ chưa được phép cung ứng 2. Sử dụng hàng hóa Dịch vụ dùng để khuyến mại Là hàng hóa dịch vụ cấm kinh doanh Hàng hóa dịch vụ hạn chế kinh doanh Hàng hóa chưa được phép lưu thông Dịch vụ chưa được phép cung ứng 3. Khuyến mại hoặc sử dụng rượu bia Để khuyến mại cho người dưới 18 tuổi IV Khuyến mại hoặc sử dụng thuốc lá, rượu có độ côn từ 30 độ trở lên để khuyến mại dưới mọi hình thức. V. Khuyến mại để tiêu thụ hàng hóa kém chất lượng làm phương hại đến môi trường, sức khỏe con người và lợi ích công cộng khác. VI. Khuyến mại tại trường học, bệnh viện, trụ sở của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân. v 2 I. Khuyến mại mà giá trị hàng hóa dịch vụ dùng để khuyến mại vượt quá hạn mức tối đa hoặc giảm giá hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại quá mức tối đa theo quy định tại khoản 4 điều 94 của luật này. v 3y, dùng thuốc chữa bệnh cho người, kể cả các loại thuốc đã được phép lưu thông để khuyến mại trừ trường hợp khuyến mại cho thương nhân kinh doanh thuốc, khoản 7 điều 4 nghị định số 37/2006/NĐCP. Trên trên thương nhân thực hiện các hành vi này vi phạm quy định cấm có thể bị xử phạt vi phạm hành chính theo pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thương mại. Thứ hai, các hành vi khuyến mại bị cấm nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng, đặc biệt là của người tiêu dùng bao gồm: i. khuyến mại thiếu trung thực hoặc gây hiểu lầm về hàng hóa, dịch vụ để lừa dối khách hàng, 2i. hứa tặng thưởng nhưng không thực hiện hoặc thực hiện không đúng. Thương nhân thực hiện các hành vi khuyến mại bị cấm thuộc loại này bên cạnh việc có thể bị xử phạt vi phạm hành chính theo pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thương mại, còn có thể bị khách hàng truy cứu trách nhiệm dân sự theo quy định của Bộ Luật Dân sự. Thứ ba, các hành vi khuyến mại bị cấm nhằm bảo vệ quyền cạnh tranh trong kinh doanh của thương nhân là các hành vi khuyến mại nhằm cạnh tranh không lành mạnh quy định cấm các hành vi khuyến mại nhằm cạnh tranh không lành mạnh là quy định dẫn chiếu tới pháp luật cạnh tranh. Bởi Luật Thương mại 2005 không quy định cụ thể hành vi khuyến mại nào là nhằm cạnh tranh không lành mạnh. Theo quy định tại điều 46 Luật Cạnh tranh thì hành vi khuyến mại nhằm cạnh tranh không lành mạnh bao gồm: i. tổ chức khuyến mại mà gian dối về giải thưởng, hay ii. Khuyến mại không trung thực hoặc gây nhầm lẫn về hàng hóa, dịch vụ để lừa dối khách hàng. 3. Phân biệt đối xử đối với các khách hàng như nhau tại các địa bàn tổ chức khuyến mại khác nhau trong cùng một chương trình khuyến mại. IV Tặng hàng hóa cho khách hàng dùng thử nhưng lại yêu cầu khách hàng đổi hàng hóa cùng loại do doanh nghiệp khác sản xuất mà khách hàng đó đang sử dụng để dùng hàng hóa của mình. V Các hoạt động khuyến mại khác mà pháp luật có quy định cấm Như vậy trên cơ sở quy định của luật cạnh tranh Có thể nhận thấy Các hành vi bị xem là khuyến mại nhằm cạnh tranh không lành mạnh Không chỉ là các hành vi xâm phạm đến quyền cạnh tranh trong kinh doanh của thương nhân Mà đồng thời có thể xâm phạm đến quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng Đặc biệt là người tiêu dùng và có thể xâm phạm cả lợi ích công cộng Đặc biệt, luật cạnh tranh dẫn chiếu ngược trở lại pháp luật thương mại. Theo đó, các hành vi khuyến mại bị cấm bởi luật thương mại 2005 cũng là hành vi khuyến mại nhằm cạnh tranh không lành mạnh. Do sự dẫn chiếu qua lại giữa pháp luật thương mại và pháp luật cạnh tranh, nên trên lý thuyết, một hành vi khuyến mại nhằm cạnh tranh không lành mạnh, bao gồm các hành vi khuyến mại bị cấm theo luật thương mại 2005, có thể bị truy cứu trách nhiệm bởi các cơ quan quản lý nhà nước về thương mại hoặc cơ quan quản lý nhà nước về cạnh tranh theo các thủ tục pháp lý khác nhau. Bởi vậy, cũng trên lý thuyết, các chủ thể có quyền và lợi ích bị xâm phạm bởi các hành vi khuyến mại nhằm cạnh tranh không lành mạnh, có thể lựa chọn việc khiếu nại các hành vi đó tới cơ quan quản lý nhà nước về thương mại hoặc cơ quan quản lý nhà nước về cạnh tranh. Tuy nhiên, pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại lại chỉ quy định xử phạt các hành vi khuyến mại bị cấm, không bao gồm các hành vi khuyến mại nhằm cạnh tranh không lành mạnh. Còn pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực cạnh tranh lại chỉ quy định xử phạt các hành vi cạnh tranh không lành mạnh mà không bao gồm các hành vi bị cấm khác theo luật thương mại 2005. Nên thực tế, chỉ có thể khiếu nại các hành vi khuyến mại bị cấm theo luật thương mại 2005 không bao gồm các hành vi cạnh tranh không lành mạnh, quy định tại các khoảng 1 đến 4 điều 46 luật cạnh tranh, đến cơ quan quản lý nhà nước về thương mại và chỉ có thể khiếu nại các hành vi khuyến mại nhằm cạnh tranh không lành mạnh, quy định tại khoảng 1 đến 4 điều 46 luật cạnh tranh, đến cơ quan quản lý nhà nước về cạnh tranh. 2.1.4 Trình tự thủ tục thực hiện các hình thức khuyến mại. Quy định về trình tự, thủ tục thực hiện các hình thức khuyến mại nhằm mục đích I. Đảm bảo khách hàng của chương trình khuyến mại được thông tin đầy đủ, chính xác và trung thực về chương trình khuyến mại và II. Đảm bảo sự giám sát của nhà nước về việc tuân thủ quy định pháp luật của thương nhân cũng như cam kết của thương nhân đối với khách hàng. Để đảm bảo khách hàng của chương trình khuyến mại được thông tin đầy đủ, chính xác và trung thực về chương trình khuyến mại thì thương nhân khuyến mại thực hiện bất kỳ chương trình khuyến mại nào cũng phải thông báo công khai các thông tin theo quy định tại Điều 97 Luật Thương mại 2005, theo cách thức quy định tại Điều 98 Luật này. Trên thực tế, vì nhu cầu thu hút sự quan tâm của khách hàng đối với chương trình khuyến mại, nên thương nhân luôn thực hiện việc thông báo công khai các thông tin về chương trình khuyến mại một cách rộng rãi trên các phương tiện thông tin mà họ cho là thích hợp nhất.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 Trên cơ sở đánh giá mức độ giám sát cần thiết đối với các hình thức khuyến mại, pháp luật đề ra 3 trình tự. Thủ tục thực hiện các hình thức khuyến mại khác nhau, bao gồm I. Thủ tục thông báo, II. Thủ tục đăng ký và xác nhận, III. Thủ tục đăng ký và chấp thuận. Thủ tục thông báo áp dụng đối với các hình thức khuyến mại được quy định tại khoảng 1 đến 5, 7 và 8, Điều 92 luật thương mại 2005. Đối với các hình thức khuyến mại này, thương nhân chỉ cần làm thủ tục thông báo mà không cần sự xác nhận hay chấp thuận của cơ quan quản lý nhà nước về thương mại. Riêng đối với hình thức khuyến mại bán hàng, cung ứng dịch vụ có kèm theo phiếu dự ti cho khách hàng để chọn người trao thưởng theo thể lệ và giải thưởng đã công bố. Thì thương nhân khuyến mại còn phải thực hiện việc báo cáo với cơ quan quản lý nhà nước về thương mại, về kết quả trúng thưởng, cũng như thông báo công khai kết quả trúng thưởng sau khi hết thời hạn trao giải thưởng. Đối với các hình thức khuyến mại khác thuộc nhóm này, thương nhân không cần làm các thủ tục báo cáo và thông báo kết quả thực hiện. Thủ tục đăng ký và xác nhận áp dụng đối với hình thức khuyến mại quy định tại khoảng 6, điều 92, luật thương mại 2005, Tổ chức chương trình mang tính may rủi Đối với hình thức khuyến mại này Thương nhân phải thực hiện Việc thông báo với cơ quan quản lý nhà nước Về thương mại Bằng một hồ sơ thông báo được quy định cụ thể Trong thời hạn quy định Cơ quan này xem xét Xác nhận bằng văn bản Việc đăng ký thực hiện chương trình khuyến mại của thương nhân Trong trường hợp không xác nhận Phải thông báo bằng văn bản Và nêu rõ lý do Thương nhân chỉ được thực hiện hình thức này Sau khi được cơ quan nhà nước quản lý về thương mại có thẩm quyền xác nhận Trường hợp cơ quan xác nhận là Bộ Công Thương Thì chỉ sau khi đã thông báo cho các sở công thương nơi dự định thực hiện chương trình khuyến mại Kèm theo văn bản xác nhận của Bộ Công Thương Đối với hình thức khuyến mại này Thương nhân cũng phải báo cáo kết quả thực hiện chương trình khuyến mại Với cơ quan quản lý nhà nước về thương mại Đã xác nhận chương trình cũng như thông báo công khai kết quả trúng thưởng với khách hàng. Quy định về báo cáo kết quả thực hiện chương trình còn nhằm đảm bảo thực hiện quy định pháp luật. Theo đó, thương nhân khuyến mại theo hình thức này phải trích nộp vào ngân sách nhà nước 50% giá trị giải thưởng không có người trúng thưởng. Thủ tục đăng ký và chấp thuận được áp dụng đối với các hình thức khuyến mại khác không được quy định cụ thể tại khoảng 1 đến 8, điều 92, luật thương mại 2005 hay được đề cập ở khoảng 9 điều 92 luật này Việc đăng ký chương trình khuyến mại dạng này thực hiện như đối với chương trình khuyến mại mang tính may rủi đề cập ở trên Tuy nhiên, việc xem xét chấp thuận sẽ phải căn cứ vào các quy định chung về nguyên tắc thực hiện khuyến mại về giá trị hoặc tổng giá trị hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại mức giảm giá tối đa đối với hàng hóa dịch vụ được khuyến mại Và các quy định về hành vi bị cấm trong hoạt động khuyến mại. Đối với các hình thức khuyến mại cần phải được chấp thuận, thương nhân thực hiện khuyến mại cũng phải báo cáo kết quả chương trình khuyến mại với cơ quan quản lý nhà nước về thương mại có thẩm quyền là Bộ Công Thương. Việc vi phạm các quy định về trình tự, thủ tục thực hiện khuyến mại có thể dẫn đến hậu quả bị đình chỉ thực hiện chương trình khuyến mại và hoặc áp dụng biện pháp xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại. 2.2 Quảng cáo thương mại 2.2.1 Khái niệm và đặc điểm của quảng cáo thương mại Theo quy định tại Điều 102 Luật Thương mại 2005 thì quảng cáo thương mại là hoạt động xúc tiến thương mại của thương nhân để giới thiệu với khách hàng về hoạt động kinh doanh hàng hóa, dịch vụ của mình. Khái niệm này phù hợp với phạm vi điều chỉnh của luật thương mại 2005 chỉ đề cập đến một phần của hoạt động quảng cáo nói chung và tương ứng với hoạt động quảng cáo có mục đích sinh lợi được quy định tại luật quảng cáo 2012. Trên cơ sở định nghĩa khái niệm nêu trên và các quy định của pháp luật thương mại về quảng cáo có thể nhận thấy quảng cáo thương mại có các đặc điểm sau đây. Thứ nhất. Với tư cách là một hoạt động xúc tiến thương mại, quảng cáo thương mại cũng có mục đích chung của xúc tiến thương mại là nhằm thúc đẩy, tìm kiếm cơ hội mua bán hàng hóa, dịch vụ. Thứ hai, quảng cáo thương mại, cũng như quảng cáo nói chung, sử dụng phương thức giới thiệu bằng các thông tin về hàng hóa, dịch vụ hoặc về chính thương nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ với khách hàng là đối tượng tác động của quảng cáo. Thứ ba, có thể có nhiều chủ thể tham gia vào hoạt động quảng cáo thương mại với tư cách pháp lý và trách nhiệm pháp lý khác nhau. Trong đó, chủ thể quảng cáo thương mại là thương nhân. Thương nhân có thể tự mình thực hiện quảng cáo bằng cách tự tạo ra sản phẩm quảng cáo và giới thiệu sản phẩm quảng cáo đó trên phương tiện quảng cáo của chính mình. Thương nhân cũng có thể tự mình thực hiện một phần của các công đoạn quảng cáo như tự tạo ra sản phẩm quảng cáo nhưng lại thuê tổ chức phát hành quảng cáo để giới thiệu sản phẩm quảng cáo của mình bằng phương tiện quảng cáo thuộc quyền quản lý của tổ chức phát hành quảng cáo đó và làm phát sinh quan hệ về thuê phát hành quảng cáo. Thương nhân quảng cáo cũng có thể thuê thương nhân kinh doanh dịch vụ thực hiện toàn bộ các công đoạn quảng cáo. Nhưng bản thân thương nhân kinh doanh dịch vụ quảng cáo đó có thể chỉ tự thực hiện một phần của các công đoạn quảng cáo như tạo ra sản phẩm quảng cáo và thuê tổ chức phát hành quảng cáo thực hiện việc phát hành quảng cáo. Luật quảng cáo 2012 phân biệt giữa quảng cáo sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ nhằm mục đích sinh lợi và quảng cáo sản phẩm, dịch vụ không nhằm mục đích sinh lợi. Các đặc điểm nêu trên cho thấy quảng cáo thương mại theo luật thương mại 2005 chính là quảng cáo sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ nhằm mục đích sinh lợi theo luật quảng cáo 2012. Xét ở góc độ kinh tế, quảng cáo thương mại được xem là công cụ marketing hữu hiệu, để quảng bá hình ảnh của thương nhân, hàng hóa, dịch vụ của thương nhân. Mặc dù mỗi quảng cáo đều có đối tượng tác động riêng, khách hàng mục tiêu, nhưng khi quảng cáo được phát hành trên các phương tiện quảng cáo như phương tiện thông tin đại chúng, xuất bản, phẩm, thì thông thường quảng cáo đó không chỉ tác động đến nhóm đối tượng mục tiêu, mà đến công chúng nói chung. Bởi vậy, một quảng cáo cụ thể có thể có các hiệu ứng xã hội không mong muốn. Mặt khác là công cụ marketing quảng cáo cũng đồng thời là phương tiện cạnh tranh. Với mục đích quảng bá hình ảnh, hàng hóa, dịch vụ của thương nhân, quảng cáo thương mại có thể có các hiệu ứng cạnh tranh không lành mạnh. Bởi vậy, một trong những nhiệm vụ chính của pháp luật điều chỉnh hoạt động quảng cáo thương mại là một mặt tạo điều kiện để thương nhân sử dụng quyền quảng cáo của mình một cách hiệu quả, nhưng đồng thời ngăn chặn được các quảng cáo xâm phạm đến trật tự, lợi ích công cộng, lợi ích của người tiêu dùng, của các nhóm thành viên xã hội dễ bị tổn thương như trẻ em hay người khuyết tật, cũng như xâm phạm nguyên tắc cạnh tranh công bằng, lành mạnh trong kinh doanh. 2.2.2 Vấn đề áp dụng pháp luật đối với hoạt động quảng cáo thương mại Vấn đề áp dụng pháp luật đối với hoạt động quảng cáo thương mại được đặt ra khi bên cạnh luật thương mại 2005 có các quy định về hoạt động quảng cáo thương mại, còn có luật quảng cáo 2012. Trước đây, pháp lệnh về quảng cáo. Quy định về hoạt động quảng cáo nói chung bao gồm quảng cáo sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ nhằm mục đích sinh lợi và quảng cáo sản phẩm, dịch vụ không nhằm mục đích sinh lợi. Quảng cáo sản phẩm hàng hóa dịch vụ nhằm mục đích sinh lợi theo luật quảng cáo 2012, tương ứng với quảng cáo thương mại theo luật thương mại 2005. Và vì vậy, có thể xem các quy định của luật quảng cáo 2012 liên quan đến quảng cáo sản phẩm hàng hóa dịch vụ nhằm mục đích sinh lợi và các quy định của luật thương mại 2005 về quảng cáo thương mại là các quy định về cùng một vấn đề. Như vậy, các quy định của luật quảng cáo năm 2012 về quảng cáo sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ nhằm mục đích sinh lợi sẽ được áp dụng thay thế các quy định của luật thương mại 2005 về quảng cáo thương mại theo nguyên tắc. Trong trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật do cùng một cơ quan ban hành mà có quy định khác nhau về cùng một vấn đề thì áp dụng quy định của văn bản được ban hành sau. Theo quan điểm của giáo trình này, không tồn tại mối quan hệ luật chung, luật riêng giữa quy định của luật quảng cáo 2012 liên quan đến quảng cáo sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ nhằm mục đích sinh lợi và quy định của luật thương mại 2005 liên quan đến quảng cáo thương mại. Ở đây chỉ đơn thuần tồn tại sự trùng lắp giữa phạm vi điều chỉnh của hai luật này. Lẽ ra, sự trùng lắp phạm vi điều chỉnh này phải được giải quyết bằng cách bãi bỏ các điều khoản về quảng cáo thương mại trong luật thương mại 2005 theo quy định của luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Như vậy, do không bị bãi bỏ, nên các quy định của luật thương mại 2005 về quảng cáo thương mại không mất hiệu lực. Nhưng theo nguyên tắc áp dụng quy định của văn bản ban hành sau về cùng một vấn đề, thì các quy định của luật quảng cáo 2012 liên quan đến quảng cáo sản phẩm, dịch vụ, nhằm mục đích sinh lợi được áp dụng đối với hoạt động quảng cáo thương mại của thương nhân. Nhận thức về mối quan hệ giữa hai luật này là quan trọng đối với việc áp dụng luật, vì thực tế có rất nhiều quy định khác nhau giữa hai luật này về cùng một vấn đề. Ví dụ, nếu áp dụng quy định của luật thương mại 2005 về quảng cáo thương mại, thì thương nhân chỉ bị cấm quảng cáo rượu có nồng độ cồn từ 30 độ trở lên, Trong khi luật quảng cáo 2012 cấm quảng cáo rượu có nồng độ cồn từ 15 độ trở lên. 2.2.3 Các vấn đề pháp lý quan trọng về quảng cáo thương mại Khi học tập, nghiên cứu pháp luật về quảng cáo thương mại, sinh viên cần xem xét các vấn đề pháp lý quan trọng sau đây. Thứ nhất, cần tìm hiểu sản phẩm quảng cáo là gì để có thể xác định được một hành vi của thương nhân có phải là hành vi quảng cáo hay không và vì vậy có chịu sự điều chỉnh của pháp luật về quảng cáo hay không. Thứ hai, cần tìm hiểu phương tiện quảng cáo là gì và có các loại phương tiện quảng cáo nào bởi vì pháp luật quy định khác nhau về điều kiện phát hành sản phẩm quảng cáo trên các phương tiện quảng cáo khác nhau. Thứ ba, cần tìm hiểu về các hành vi quảng cáo bị cấm để nhận biết quảng cáo như thế nào là hợp pháp hay bất hợp pháp. Đặc biệt, pháp luật về quảng cáo có các quy định cấm mà việc xác định hành vi quảng cáo cụ thể nào thuộc trường hợp bị cấm, đó là không đơn giản. Như quy định cấm quảng cáo gây nhầm lẫn, cấm quảng cáo so sánh trực tiếp, hay cấm quảng cáo thiếu thẩm mỹ trái với truyền thống lịch sử, văn hóa, đạo đức, thuần phong mỹ tục Việt Nam. Thứ tư, cần tìm hiểu vai trò và trách nhiệm pháp lý của các chủ thể khác nhau tham gia vào một hoạt động thương mại cụ thể, bởi vì các chủ thể đó có thể vừa có trách nhiệm hợp đồng, lại vừa có trách nhiệm trước pháp luật và có thể xảy ra xung đột giữa các loại trách nhiệm này. Nhận thức đầy đủ và chính xác về vấn đề này có thể giúp nhận biết cách ứng xử phù hợp để không làm phát sinh trách nhiệm pháp lý trong tình huống cụ thể. Ví dụ, người phát hành quảng cáo cũng phải chịu trách nhiệm trước pháp luật do phát hành sản phẩm quảng cáo thuộc trường hợp cấm quảng cáo, mặc dù việc phát hành quảng cáo đó là phù hợp với hợp đồng quảng cáo. 2.3 Trưng bày giới thiệu hàng hóa dịch vụ 2.3.1 Khái niệm và đặc điểm Theo quy định tại Điều 117 Luật Thương mại 2005, thì trưng bày giới thiệu hàng hóa dịch vụ là hoạt động xúc tiến thương mại của thương nhân dùng hàng hóa dịch vụ và tài liệu về hàng hóa, dịch vụ để giới thiệu với khách hàng về hàng hóa, dịch vụ đó. Căn cứ định nghĩa khái niệm trên đây và các quy định pháp luật khác có thể nhận thấy hoạt động trưng bày giới thiệu hàng hóa có các đặc điểm sau đây. Thứ nhất, với tư cách là một hoạt động xuất tiến thương mại trưng bày giới thiệu hàng hóa, dịch vụ cũng có mục đích chung của xuất tiến thương mại là nhằm thúc đẩy tìm kiếm cơ hội mua bán hàng hóa, dịch vụ. thứ hai Tương tự như quảng cáo thương mại, phương thức tác động của giới thiệu hàng hóa dịch vụ cũng là giới thiệu với khách hàng về hàng hóa dịch vụ của thương nhân. Thứ ba, phương thức thực hiện hoạt động trưng bày, giới thiệu hàng hóa, dịch vụ vừa có điểm khác vừa có điểm giống với quảng cáo thương mại. Điểm khác là ở chỗ trong khi hàng hóa, dịch vụ được quảng cáo. Thông qua sản phẩm quảng cáo là sản phẩm chứa thông tin về hàng hóa, dịch vụ thì trưng bày giới thiệu hàng hóa, dịch vụ là dùng chính hàng hóa, dịch vụ và tài liệu về hàng hóa, dịch vụ đó để giới thiệu. Nhưng không thể phân biệt được giữa trưng bày giới thiệu hàng hóa, dịch vụ trên mạng Internet và quảng cáo trên Internet. Hay nói cách khác, việc giới thiệu hàng hóa, dịch vụ của thương nhân trên mạng Internet vừa là quảng cáo thương mại vừa là trưng bày giới thiệu hàng hóa. Thứ tư, tương tự như quảng cáo thương mại thương nhân trưng bày, Giới thiệu hàng hóa, dịch vụ có thể tự mình hoặc thuê thương nhân kinh doanh dịch vụ này thực hiện việc trưng bày, giới thiệu hàng hóa, dịch vụ và qua đó làm phát sinh một quan hệ hợp đồng dịch vụ. Với các đặc điểm nêu trên, có thể nhận thấy có sự giao thoa giữa hoạt động trưng bày, giới thiệu hàng hóa, dịch vụ với hoạt động quảng cáo thương mại. Trong chừng mực, việc giới thiệu hàng hóa, dịch vụ được xem là trưng bày giới thiệu hàng hóa, dịch vụ lại vừa được xem là quảng cáo, thì hoạt động đó phải tuân thủ các quy định về cả hai hoạt động xúc tiến thương mại này. 2.3.2 Các hình thức trưng bày giới thiệu hàng hóa dịch vụ Theo quy định tại Điều 120 Luật Thương mại 2005, thì thương nhân có thể thực hiện việc trưng bày giới thiệu hàng hóa dịch vụ bằng các hình thức y. Mở phòng trưng bày giới thiệu hàng hóa dịch vụ hay y. Trưng bày giới thiệu hàng hóa dịch vụ tại các trung tâm thương mại hoặc trong các hoạt động giải trí, thể thao, văn hóa, nghệ thuật. 3. Tổ chức hội nghị, hội thảo có trưng bày giới thiệu hàng hóa dịch vụ, trưng bày giới thiệu hàng hóa dịch vụ trên Internet và các hình thức khác theo quy định của pháp luật. Mặc dù quy định này không thể hiện dưới dạng mở, vì bên cạnh các hình thức được liệt kê cụ thể thì các hình thức khác đều theo quy định pháp luật nhưng cũng không ngăn cản thương nhân trưng bày giới thiệu hàng hóa, dịch vụ của mình bằng bất kỳ hình thức phù hợp nào khác miễn là không vi phạm điều cấm của pháp luật. Trên thực tế, các hình thức trưng bày, giới thiệu hàng hóa, dịch vụ được nêu cụ thể tại quy định này đều phổ biến. Bên cạnh đó, thương nhân còn thường sử dụng cả không gian của trụ sở để trưng bày hàng hóa nhằm giới thiệu với khách hàng tham quan trụ sở của mình. Một trong các hình thức khác theo quy định pháp luật chính là trưng bày giới thiệu hàng hóa, dịch vụ tại hội chợ, triển lãm thương mại. Tuy nhiên, do hình thức này được thực hiện thông qua hoạt động hội chợ, triển lãm thương mại nên cũng còn phải tuân thủ các quy định về hoạt động này như được trình bày tại mục 2.4 dưới đây. 2.3.3. Các điều kiện pháp lý đối với trưng bày giới thiệu hàng hóa, dịch vụ. Hoạt động trưng bày giới thiệu hàng hóa, dịch vụ nhằm thông tin tới khách hàng về hàng hóa dịch vụ của thương nhân. Bởi vậy, để đảm bảo khách hàng được thông tin một cách đầy đủ, trung thực về hàng hóa, dịch vụ pháp luật đặt ra một số điều kiện pháp lý đối với hàng hóa, dịch vụ được trưng bày, giới thiệu. Điều kiện chung đối với hàng hóa, dịch vụ trưng bày, giới thiệu là hàng hóa dịch vụ đó, y, phải là những hàng hóa, dịch vụ kinh doanh hợp pháp trên thị trường, và, hại y phải tuân thủ các quy định của pháp luật về chất lượng hàng hóa và ghi nhãn hàng hóa, Điều 121 Luật Thương mại 2005. Riêng hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam để trưng bày, giới thiệu, còn Y phải là hàng hóa được phép nhập khẩu vào Việt Nam, 2 Y phải tái xuất khẩu sau khi kết thúc việc trưng bày, giới thiệu, nhưng không quá 6 tháng. Kể từ ngày tạm nhập khẩu, nếu quá thời hạn trên thì phải làm thủ tục gia hạn cải hải quan nơi tạm nhập khẩu và ba y nếu tiêu thụ tại Việt Nam thì phải tuân thủ các quy định của pháp luật Việt Nam đối với hàng hóa nhập khẩu, điều 122 luật thương mại 2005. Điều kiện đối với hoạt động trưng bày giới thiệu hàng hóa còn thể hiện ở quy định cấm trưng bày giới thiệu hàng hóa dịch vụ trong một số trường hợp như y tổ chức trưng bày giới thiệu hàng hóa dịch vụ hoặc sử dụng hình thức phương tiện trưng bày giới thiệu hàng hóa dịch vụ làm phương hại đến an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, cảnh quan, môi trường, sức khỏe con người. 2y, trưng bày giới thiệu hàng hóa, dịch vụ hoặc sử dụng hình thức phương tiện trưng bày giới thiệu trái với truyền thống lịch sử, văn hóa, đạo đức thuần phong mỹ tục Việt Nam. 3y, trưng bày giới thiệu hàng hóa, dịch vụ làm lộ bí mật nhà nước. IV, trưng bày giới thiệu hàng hóa của thương nhân khác để so sánh với hàng hóa của mình trừ trường hợp hàng hóa đem so sánh là hàng giả, hàng vi phạm quyền sở hữu trí tuệ theo quy định của pháp luật. V. Trưng bày giới thiệu mẫu hàng hóa không đúng với hàng hóa đang kinh doanh về chất lượng, giá, công dụng, kiểu dáng, chủng loại, bao bì, thời hạn bảo hành và các chỉ tiêu chất lượng khác nhằm lừa dối khách hàng, điều 123 Luật Thương mại 2005. Việc trưng bày giới thiệu hàng hóa dịch vụ trong phạm vi hoạt động hội chợ, triển lãm thương mại còn phải tuân thủ các quy định về hoạt động này. 2.3.4 Kinh doanh dịch vụ trưng bày giới thiệu hàng hóa dịch vụ Như đã đề cập trên đây, thương nhân có thể tự mình trung bày giới thiệu hàng hóa, nhưng cũng có thể thuê thương nhân kinh doanh dịch vụ trưng bày giới thiệu hàng hóa dịch vụ thực hiện. Cụ thể, thương nhân Việt Nam, chi nhánh của thương nhân Việt Nam, chi nhánh của thương nhân nước ngoài có quyền thuê thương nhân kinh doanh dịch vụ trưng bày giới thiệu hàng hóa dịch vụ để trưng bày giới thiệu hàng hóa dịch vụ của mình. Còn thương nhân nước ngoài có thể trực tiếp hoặc ủy quyền cho văn phòng đại diện của mình tại Việt Nam, ký hợp đồng thuê thương nhân Việt Nam kinh doanh dịch vụ trưng bày giới thiệu hàng hóa dịch vụ để trưng bày giới thiệu hàng hóa dịch vụ của mình. Điều 118, luật thương mại 2005. Việc thuê trưng bày giới thiệu hàng hóa dịch vụ phải được lập thành văn bản hoặc bằng hình thức khác, có giá trị pháp lý tương đương, Điều 124 Luật Thương mại 2005. Tuy nhiên, hợp đồng được giao kết bằng lời nói không vì thế mà vô hiệu, Điều 401 Bộ Luật Dân sự 2005. Việc vi phạm quy định về hình thức hợp đồng dịch vụ loại này cũng không bị xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại. Bởi vậy, yêu cầu hợp đồng dịch vụ trưng bày giới thiệu hàng hóa Dịch vụ phải được lập thành văn bản hoặc bằng hình thức khác, có giá trị pháp lý tương đương, có ý nghĩa, hướng dẫn hơn là giá trị ràng buộc. Luật Thương mại 2005 cũng quy định về quyền và nghĩa vụ của các bên hợp đồng, áp dụng cho trường hợp các bên không thỏa thuận hoặc không thỏa thuận khác. Bên cạnh đó, các quy định chung về cung ứng dịch vụ Điều 74-87 đến 87 cũng được áp dụng đối với những vấn đề mà các quy định về hợp đồng dịch vụ trưng bày giới thiệu hàng hóa, dịch vụ không quy định. 2.4. Hội chợ triển lãm thương mại 2.4.1. Khái niệm và đặc điểm Theo quy định tại Điều 129 thì, hội chợ triển lãm thương mại là hoạt động xúc tiến thương mại được thực hiện tập trung trong một thời gian và tại một địa điểm nhất định để thương nhân trưng bày giới thiệu hàng hóa, dịch vụ, nhằm mục đích thúc đẩy tìm kiếm cơ hội giao kết hợp đồng mua bán hàng hóa, hợp đồng dịch vụ. Từ định nghĩa khái niệm nêu trên và các quy định pháp luật khác về hội chợ, triển lãm thương mại, có thể nhận thấy hoạt động này có các đặc điểm như sau. Thứ nhất, với tư cách là hoạt động xuất tiến thương mại, hội chợ, triển lãm thương mại, cũng nhằm mục đích thúc đẩy tìm kiếm cơ hội giao kết hợp đồng mua bán hàng hóa, hợp đồng dịch vụ. Thứ hai, Hội chợ triển lãm thương mại được tổ chức để thương nhân trưng bày giới thiệu hàng hóa dịch vụ của mình. Như vậy, trưng bày giới thiệu hàng hóa dịch vụ tại hội chợ triển lãm thương mại là một hình thức của hoạt động trưng bày giới thiệu hàng hóa dịch vụ như đã đề cập tại mục 2.3 chương này. Về mặt ngôn ngữ, hai thuật ngữ hội chợ thương mại và triển lãm thương mại không đồng nhất với nhau, nhưng ranh giới giữa chúng ngày càng bị xóa nhòa. Trong lịch sử kinh tế thế giới, đến thế kỷ thứ 19, hội chợ thương mại vẫn còn là nơi giao dịch mua bán hàng hóa của các thương nhân và hàng hóa được đem đến hội chợ để mua bán như ở các chợ phiên. Tuy nhiên, với sự phát triển của sản xuất công nghiệp và sự mở rộng giao thương giữa các nước, việc mua bán hàng hóa trao tay tại hội chợ trở nên không còn thích hợp. Sang thế kỷ thứ 20, các hội chợ lớn thường chỉ còn là nơi để các thương nhân trưng bày, giới thiệu hàng hóa dịch vụ, đàm phán, giao kết hợp đồng mà không tiến hành giao nhận hàng hóa tại đó. Ở Việt Nam ngày nay, hàng hóa được đem đến hội chợ cũng chỉ nhằm mục đích chính là để trưng bày, giới thiệu, chứ không phải để mua bán như ở các chợ truyền thống hay các trung tâm thương mại. Do ranh giới giữa hội chợ thương mại và triển lãm thương mại dần bị xóa nhòa, Nên hai thuật ngữ này được ghép lại với nhau để tránh thể hiện các hoạt động này một cách phiến diện về mặt ngôn ngữ. Thứ ba, hội chợ triển lãm thương mại được tổ chức tập trung trong một thời gian và tại một địa điểm nhất định. Đặc điểm này giúp phân biệt hoạt động hội chợ triển lãm thương mại với hoạt động trưng bay giới thiệu hàng hóa được đề cập tại mục 2.3 chương này là hoạt động không đòi hỏi tính tập trung và không bị giới hạn về mặt thời gian và địa điểm. Trong thực tiễn thương mại, tại các quốc gia khác nhau đều hình thành các trung tâm với đầy đủ cơ sở hạ tầng cho việc tổ chức hội chợ triển lãm thương mại. Hoạt động hội chợ triển lãm thương mại thậm chí còn là hoạt động nổi bật trong đời sống kinh tế, xã hội của nhiều thành phố lớn trên thế giới. Mặc dù mỗi hội chợ triển lãm thương mại đều được tổ chức trong một khoảng thời gian có giới hạn, tuy nhiên Tại các trung tâm hội chợ triển lãm, các hội chợ triển lãm được tổ chức kế tiếp nhau quanh năm. Ngày nay, hội chợ triển lãm thương mại không chỉ quy tụ các thương nhân trong một quốc gia tham gia, mà sự giao ban kinh tế đã làm cho hoạt động này ngày trở nên có tính quốc tế hơn. Hầu hết các hội chợ triển lãm thương mại lớn ở nước ta hiện nay cũng đều mời gọi các thương nhân nước ngoài tham gia. Bản thân các thương nhân Việt Nam cũng tăng cường xuất tiến thương mại ở nước ngoài, thông qua việc tham gia vào các hoạt động hội trợ triển lãm quốc tế. Thực tế đó đòi hỏi sự điều chỉnh pháp luật nhằm đảm bảo quyền tổ chức tham gia hội trợ triển lãm thương mại của thương nhân, kể cả thương nhân nước ngoài tại Việt Nam, cũng như sự tham gia hội trợ triển lãm thương mại của thương nhân Việt Nam ở nước ngoài, cũng như tạo cơ sở pháp lý thuận lợi cho hoạt động này phát triển. Các đặc điểm nêu trên của hoạt động hội trợ triển lãm thương mại Chi phối phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng và phương pháp điều chỉnh của pháp luật về hoạt động này. Khi nghiên cứu pháp luật về hoạt động hội trợ triển lãm thương mại, cần tập trung vào các vấn đề pháp lý như trình bày dưới đây. 2.4.2 Điều kiện tổ chức tham gia hoạt động hội trợ triển lãm thương mại 2.4.2.1 Điều kiện về chủ thể theo quy định tại khoản 1 điều 131 Luật Thương mại 2005 thì thương nhân Việt Nam, chi nhánh của thương nhân Việt Nam, chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam có quyền trực tiếp tổ chức tham gia hội chợ, triển lãm thương mại về hàng hóa, dịch vụ mà mình kinh doanh hoặc thuê thương nhân kinh doanh dịch vụ hội chợ, triển lãm thương mại thực hiện. Như vậy, các chủ thể nêu tại quy định này có ba loại quyền khác nhau, đó là y quyền trực tiếp tổ chức hội trợ triển lãm thương mại, 2y quyền tham gia hội trợ triển lãm thương mại và 3y quyền thuê thương nhân khác thực hiện việc tổ chức hoặc tham gia hội trợ triển lãm thương mại cho mình. Việc thực hiện các quyền khác nhau làm phát sinh các mối quan hệ pháp luật khác nhau mà trong đó địa vị pháp lý của thương nhân thực hiện quyền cũng khác nhau như địa vị pháp lý của người tổ chức, của người tham gia hay của người thuê thực hiện hội trợ triển lãm thương mại. Còn theo quy định tại khoản điều 131 luật thương mại 2005 thì thương nhân nước ngoài chỉ có quyền trực tiếp tham gia hoặc thuê thương nhân kinh doanh dịch vụ hội trợ triển lãm thương mại Việt Nam thay mặt mình tham gia hội trợ triển lãm thương mại tại Việt Nam. Trong trường hợp muốn tổ chức hội trợ triển lãm thương mại tại Việt Nam thì thương nhân nước ngoài phải thuê thương nhân kinh doanh dịch vụ hội trợ triển lãm thương mại Việt Nam thực hiện. Đây là quy định nhằm bảo hộ thị trường dịch vụ Việt Nam và phù hợp với các cam kết WTO của Việt Nam. Văn phòng đại diện nói chung với chức năng xúc tiến thương mại trong phạm vi hạn chế không được trực tiếp tổ chức tham gia hội trợ triển lãm thương mại, mà chỉ được quyền ký hợp đồng với thương nhân kinh doanh dịch vụ hội trợ triển lãm thương mại để tổ chức tham gia hội trợ triển lãm thương mại cho thương nhân mà mình đại diện nếu được thương nhân đó ủy quyền. Khoảng 2, Điều 131, Luật Thương mại 2005. Bên cạnh thương nhân, chủ thể tổ chức hội trợ triển lãm thương mại còn có thể là tổ chức hoạt động có liên quan đến thương mại. Đó chính là các đơn vị nhà nước được giao nhiệm vụ quản lý, vận hành các trung tâm hội trợ triển lãm thương mại thuộc sở hữu nhà nước. 2.4.2.2 Điều kiện đối với hàng hóa dịch vụ Hàng hóa dịch vụ tham gia hội trợ triển lãm thương mại tại Việt Nam phải đáp ứng các điều kiện quy định tại Điều 134 Luật Thương mại 2005, trong đó có quy định dẫn chiếu đến pháp luật chuyên ngành. Theo đó, hàng hóa, dịch vụ thuộc diện quản lý chuyên ngành phải tuân thủ các quy định về quản lý chuyên ngành đối với hàng hóa, dịch vụ đó. Nghị định số 37 trên 2006 trên NDCP còn quy định về yêu cầu ghi nhãn hàng hóa và yêu cầu đối với việc trưng bày giới thiệu hàng giả. Hàng vi phạm quyền sở hữu trí tuệ để so sánh với hàng thật. Hàng hóa dịch vụ tham gia hội trợ triển lãm thương mại ở nước ngoài phải đáp ứng các điều kiện quy định tại Điều 135 Luật Thương mại 2005. 2.4.2.3 Các điều kiện pháp lý khác Bên cạnh các điều kiện nêu trên, pháp luật thương mại còn quy định các điều kiện pháp lý khác đối với hoạt động hội trợ triển lãm thương mại như Y- Điều kiện bán, tặng hàng hóa, cung ứng dịch vụ tại hội chợ, triển lãm thương mại tại Việt Nam, hay bán, tặng hàng hóa, cung ứng dịch vụ tại hội chợ, triển lãm thương mại tại Việt Nam, hay bán, tặng hàng hóa, cung ứng dịch vụ của Việt Nam tham gia hội chợ, triển lãm thương mại ở nước ngoài. Điều 136-137, luật thương mại 2005. Điều kiện về sử dụng tên, chủ đề của hội chợ, triển lãm thương mại. Điều 31, Nghị định số 37. Điều kiện về cấp giải thưởng, chứng nhận chất lượng, danh hiệu của hàng hóa, dịch vụ, chứng nhận uy tín, danh hiệu của thương nhân, tổ chức hoặc cá nhân tham gia hội trợ, triển lãm thương mại. Điều 32, Nghị định số 37 trên 2006 trên NDCP. 2.4.3 Các vấn đề về thủ tục Xuất phát từ tính chất sự kiện của hoạt động hội trợ, triển lãm thương mại, pháp luật thương mại, quy định thủ tục đăng ký, nhằm bảo đảm sự quản lý và giám sát của nhà nước đối với hoạt động này bao gồm i thủ tục đăng ký đối với việc tổ chức hội trợ triển lãm thương mại tại Việt Nam 2 i thủ tục thay đổi bổ sung nội dung đăng ký tổ chức hội trợ triển lãm thương mại tại Việt Nam 3 i thủ tục đăng ký tổ chức cho thương nhân tổ chức cá nhân tham gia hội trợ triển lãm thương mại ở nước ngoài iv Thủ tục thay đổi, bổ sung nội dung đăng ký tổ chức hội trợ triển lãm thương mại ở nước ngoài. Tất cả các thủ tục này hiện tại được quy định tại Nghị định số 37 trên 2006 trên NDCP. Chương 7 Chế tài và khiếu nại trong hoạt động thương mại Chương này đề cập đến hai vấn đề được quy định tại chương 7 luật thương mại 2005 đó là chế tài trong hoạt động thương mại và khiếu nại trong hoạt động thương mại. Trong đó, mục 1 sẽ khái quát các nội dung chung nhất về chế tài trong hoạt động thương mại, bao gồm khái niệm, đặc điểm, chức năng của chế tài, cũng như chế định miễn trách nhiệm, miễn áp dụng chế tài. Mục 2 sẽ trình bày về từng loại chế tài, trong đó sẽ đề cập đến điều kiện, cách thức áp dụng chế tài, hậu quả pháp lý của việc áp dụng chế tài, cũng như quan hệ giữa chế tài được đề cập với các chế tài khác. Mục 3 sẽ đề cập đến chế định khiếu nại trong hoạt động thương mại, bao gồm chức năng của khiếu nại và các thời hạn khiếu nại cụ thể. Chương này không đề cập đến các vấn đề khác được quy định tại chương 7, luật thương mại 2005, như thời hiệu khởi kiện, do không có sự khác biệt so với luật dân sự chung hay giải quyết tranh chấp trong thương mại do vấn đề này đã là nội dung của môn học khác. Một la mã khái quát về chế tài trong thương mại. 1.1 Khái niệm Luật thương mại sử dụng nhưng không định nghĩa khái niệm chế tài trong thương mại. Tuy nhiên, căn cứ trên mục đích và tính chất của các quy định cụ thể tại các điều 292-36 đến luật thương mại 2005 có thể rút ra định nghĩa khái niệm chế tài trong thương mại như sau. Chế tài trong thương mại là các biện pháp pháp lý, mà luật thương mại 2005 cho phép một bên áp dụng đối với bên kia trong hợp đồng thương mại nhằm yêu cầu bên đó chịu trách nhiệm pháp lý cho hành vi vi phạm hợp đồng của mình. Không phụ thuộc vào quy định của luật thương mại 2005, có thể hiểu một cách chung nhất chế tài là những hậu quả pháp lý bất lợi do các bên thỏa thuận hoặc luật ấn định cho các hành vi vi phạm nghĩa vụ hợp đồng. Luật Thương mại 2005 quy định cụ thể 6 chế tài trong thương mại khác nhau bao gồm I. Buộc thực hiện đúng hợp đồng II. Phạt vi phạm III. Bồi thường thiệt hại IV. Tạm ngừng thực hiện hợp đồng V. Đình chỉ thực hiện hợp đồng VI. Hủy hợp đồng Trong đó, phạt vi phạm là loại chế tài thỏa thuận nghĩa là chỉ có thể áp dụng khi các bên có thỏa thuận Các chế tài còn lại đều là chế tài luật định, nghĩa là có thể áp dụng mà không cần có sự thỏa thuận của các bên, miễn là các điều kiện áp dụng khác xảy ra. Ngoài ra, luật thương mại 2005 còn cho phép các bên có thể thỏa thuận các biện pháp khác có bản chất chế tài. 1.2. Đặc điểm Chế tài trong thương mại, theo định nghĩa trên, có các đặc điểm như sau. Thứ nhất Chủ thể áp dụng chế tài trong thương mại là các bên của hợp đồng thương mại. Một bên của hợp đồng có thể áp dụng hoặc không áp dụng một chế tài trong thương mại đối với bên kia khi bên đó có hành vi vi phạm hợp đồng. Như vậy, việc áp dụng chế tài trong thương mại thuộc quyền định đoạt của các bên hợp đồng. Đặc điểm này cho phép phân biệt giữa chế tài trong thương mại với các loại chế tài khác như chế tài hành chính hay chế tài hình sự. Đối với hai loại chế tài nêu sau thì nhà nước là chủ thể áp dụng và không chỉ có quyền mà còn có nghĩa vụ áp dụng khi điều kiện áp dụng chế tài đó xảy ra. Thứ hai, điều kiện chung để áp dụng các loại chế tài trong thương mại là có hành vi vi phạm hợp đồng của một bên hoặc của cả hai bên. Hành vi vi phạm có thể là hành động hoặc không hành động trái với nghĩa vụ hợp đồng. Nghĩa vụ hợp đồng không chỉ phát sinh từ các thỏa thuận cụ thể giữa các bên, mà còn phát sinh từ các quy định pháp luật điều chỉnh quan hệ hợp đồng đó. Quy định pháp luật điều chỉnh một quan hệ hợp đồng, bao gồm các quy định pháp luật bắt buộc, là các quy định mặc nhiên được áp dụng và các bên không thể thỏa thuận khác đi, và các quy định pháp luật tùy nghi là các quy định được áp dụng khi các bên không thỏa thuận hoặc không thỏa thuận khác đi. Thứ ba, ngoài điều kiện áp dụng chung là có hành vi vi phạm hợp đồng, còn có thể có các điều kiện áp dụng riêng đối với các loại chế tài trong thương mại khác nhau. Các điều kiện riêng đó có thể là điều kiện luật định và hoặc các điều kiện do các bên hợp đồng thỏa thuận. Ví dụ, chế tài buộc thực hiện đúng hợp đồng có thể được bên bị vi phạm áp dụng đối với mọi hành vi vi phạm hợp đồng của bên kia. Trong khi đó, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác, bên bị vi phạm không được áp dụng chế tài tạm ngừng thực hiện hợp đồng, Đình chỉ thực hiện hợp đồng hoặc hủy bỏ hợp đồng đối với vi phạm không cơ bản, điều 293. Thứ tư, có thể đồng thời áp dụng nhiều chế tài trong thương mại khác nhau đối với một hành vi vi phạm hợp đồng. Tuy nhiên, không thể áp dụng đồng thời hai chế tài có mục đích, bản chất hay hậu quả pháp lý trái ngược nhau. 1.3 Chức năng của chế tài trong thương mại Mỗi quy định pháp luật đều có chức năng riêng nghĩa là đều có hướng tác động riêng đến đối tượng điều chỉnh của nó. Có thể nhận thấy các quy định về chế tài trong thương mại có hai chức năng khác nhau, bao gồm chức năng phòng ngừa vi phạm và chức năng xử lý vi phạm. 1.3.1 Chức năng phòng ngừa vi phạm Các quy định pháp luật về chế tài trong thương mại có khả năng tác động đến nhận thức và thái độ của thương nhân trong hoạt động thương mại, Nhận thức của thương nhân về nguy cơ phải chịu trách nhiệm pháp lý cho một hành vi vi phạm hợp đồng nào đó xảy ra, có thể tác động tới ý thức tuân thủ hay cố gắng hoàn thành nghĩa vụ hợp đồng của mình. Như vậy, các quy định về chế tài trong thương mại có chức năng phòng ngừa vi phạm nghĩa vụ hợp đồng được thiết lập giữa các bên. Hơn nữa, khi thiết lập quan hệ hợp đồng, nếu các bên cụ thể hóa các điều kiện áp dụng chế tài trong thương mại, hay thỏa thuận thêm các chế tài mà luật thương mại 2005 cho phép, thì ý thức về nghĩa vụ hợp đồng càng trở nên hiện hữu. Điều đó tự thân nó khuyến khích thái độ cố gắng thực hiện hay tuân thủ nghĩa vụ hợp đồng. Bởi vậy, trong quan hệ hợp đồng thương mại, các bên không nên ngại đề cập đến vấn đề này. Thậm chí, việc đề cập đến chế tài đối với hành vi vi phạm hợp đồng trong quá trình thương lượng hợp đồng có thể được sử dụng như một phép thử đối tác. Sự lãng tránh hoặc thậm chí từ chối của đối tác khi được đề cập vấn đề này thông thường đã là biểu hiện của ý thức trách nhiệm. Thực tiễn hợp đồng cho thấy thương nhân Việt Nam chưa thực sự chú trọng vấn đề này. Đa số văn bản hợp đồng không đề cập đến chế tài hoặc chỉ ghi nhận những thỏa thuận chung chung. Tất nhiên trong trường hợp đó, quy định pháp luật sẽ được áp dụng. Ví dụ, nếu các bên không có thỏa thuận về chế tài thì khi một bên có hành vi vi phạm hợp đồng, bên kia có thể căn cứ các quy định của luật thương mại để xem xét liệu có thể áp dụng chế tài nào. Trong trường hợp này, nếu bên bị vi phạm muốn áp dụng chế tài hủy hợp đồng, thì phải xem xét liệu hành vi vi phạm của bên kia có phải là vi phạm cơ bản nghĩa vụ hợp đồng hay không. Việc xác định một vi phạm có phải là vi phạm cơ bản nghĩa vụ hợp đồng hay không trong nhiều trường hợp là không đơn giản và có thể gây tranh chấp. Nhưng nếu các bên thỏa thuận rõ ràng các trường hợp vi phạm hợp đồng của một bên là điều kiện để bên bị vi phạm được áp dụng chế tài hủy hợp đồng, thì khi xảy ra hành vi vi phạm, bên bị vi phạm có thể căn cứ thỏa thuận đó để áp dụng chế tài hủy hợp đồng. Thỏa thuận rõ ràng giúp giảm thiểu khả năng xảy ra tranh chấp. 1.3.2 Chức năng xử lý vi phạm Chức năng chính của chế tài trong thương mại là xử lý hành vi vi phạm hợp đồng. Tuy nhiên, chức năng này chỉ được phát huy nếu bên bị vi phạm áp dụng chế tài. Điều đó có nghĩa là chế tài trong thương mại không phải là chế tài tự động. Thực tiễn hoạt động thương mại cho thấy các bên hợp đồng vẫn thường xuyên bỏ qua một số vi phạm của nhau. Đặc biệt trong quan hệ hợp đồng mua bán hàng hóa thì bên mua hay bên bán thường xử sự một cách kiên nhẫn với việc giao hàng chậm hay thanh toán chậm của bên kia. Trong phạm vi chức năng xử lý vi phạm chung này, tùy theo tính chất riêng biệt mà mỗi chế tài có hướng tác động khác nhau tới trạng thái pháp lý của hợp đồng. Chẳng hạn, đối với bất kỳ hành vi vi phạm hợp đồng nào, bên bị vi phạm cũng có thể áp dụng chế tài buộc thực hiện hợp đồng dưới hình thức thông báo cho bên vi phạm về hành vi vi phạm và yêu cầu bên kia thực hiện đúng các cam kết hợp đồng Trong trường hợp này, việc áp dụng chế tài buộc thực hiện hợp đồng dưới hình thức như vậy không ảnh hưởng gì đến trạng thái pháp lý của hợp đồng Trong khi đó, nếu bên bị vi phạm áp dụng chế tài hủy hợp đồng trong trường hợp xảy ra vi phạm mà các bên đã thỏa thuận là điều kiện để hủy bỏ hợp đồng thì hợp đồng được xem là không có hiệu lực từ thời điểm giao kết Tuy nhiên Cũng cần lưu ý rằng, hậu quả pháp lý của việc áp dụng chế tài không phải là mặc nhiên. Tòa án hay trọng tài có thể phán quyết việc áp dụng một chế tài nào đó là không phù hợp quy định của pháp luật hay thỏa thuận hợp đồng. Nếu tòa án hay trọng tài phán quyết rằng việc áp dụng chế tài hủy hợp đồng là vi phạm quy định pháp luật hay thỏa thuận hợp đồng, thì hậu quả pháp lý của việc áp dụng chế tài đó không xảy ra, nghĩa là hợp đồng vẫn có hiệu lực. 1.4 miễn trách nhiệm. Về nguyên tắc, hợp đồng ràng buộc các bên. Điều đó có nghĩa là, cũng về nguyên tắc, bên vi phạm phải chịu trách nhiệm pháp lý đối với hành vi vi phạm hợp đồng của mình. Tuy nhiên, pháp luật hợp đồng cũng còn dựa trên nguyên tắc công bằng, mà theo đó sẽ là không công bằng nếu bên vi phạm phải chịu trách nhiệm pháp lý cho hành vi vi phạm của mình trong mọi trường hợp. Bởi vậy, pháp luật hợp đồng nói chung, pháp luật về hợp đồng trong thương mại nói riêng đều quy định một số trường hợp theo đó bên vi phạm được miễn trách nhiệm nếu điều kiện để được miễn trách nhiệm theo quy định đó xảy ra theo quy định tại khoản 1 điều 294 luật thương mại 2005 thì bên vi phạm được miễn trách nhiệm khi hành vi vi phạm hợp đồng xảy ra trong một trong bốn trường hợp bao gồm y xảy ra trường hợp miễn trách nhiệm mà các bên đã thỏa thuận 2 i. xảy ra sự kiện bất khả kháng 3 i. Hành vi vi phạm của một bên hoàn toàn do lỗi của bên kia. IV. Hành vi vi phạm của một bên do thực hiện quyết định của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền mà các bên không thể biết được vào thời điểm giao kết hợp đồng. Các mục tiếp theo đây sẽ phân tích các điều kiện miễn trách nhiệm trong từng trường hợp nêu trên. 1.4.1. Miễn trách nhiệm theo thỏa thuận. Theo quy định tại điểm A khoảng 1 điều 294 luật thương mại 2005, thì bên vi phạm hợp đồng được miễn trách nhiệm trong trường hợp xảy ra trường hợp miễn trách nhiệm mà các bên đã thỏa thuận. Quy định này một lần nữa cho thấy pháp luật thương mại đề cao tự do hợp đồng. Điều kiện để miễn trách nhiệm theo quy định này là có thỏa thuận giữa các bên về các trường hợp miễn trách nhiệm. Trong trường hợp hợp đồng được giao kết bằng văn bản, Thì thỏa thuận như vậy có thể được ghi nhận trong văn bản hợp đồng hay trong phụ kiện hợp đồng như phụ lục hợp đồng, với tư cách là bộ phận không tách rời của hợp đồng. Thỏa thuận như vậy cũng có thể được ghi nhận trong các văn bản được thiết lập giữa các bên trong quá trình thực hiện hợp đồng về việc sửa đổi, bổ sung hợp đồng. Nhưng kể cả trong trường hợp hợp đồng được giao kết bằng văn bản, thì sau khi ký kết, các bên vẫn có thể thỏa thuận bằng lời nói hoặc bằng hành vi cụ thể, Về trường hợp miễn trách nhiệm, trừ phi trong văn bản hợp đồng có ghi rõ, mọi thỏa thuận sửa đổi bổ sung hợp đồng này chỉ có hiệu lực hay có giá trị nếu được lập thành văn bản có chữ ký của hai bên. Trong trường hợp hợp đồng được giao kết bằng lời nói hoặc bằng hành vi cụ thể thì đương nhiên thỏa thuận miễn trách nhiệm cũng có thể được thể hiện bằng lời nói hoặc hành vi cụ thể. Còn khó khăn trong việc chứng minh sự tồn tại một thỏa thuận bằng lời nói hoặc bằng hành vi cụ thể như vậy lại là một vấn đề khác. Thỏa thuận giữa các bên về các trường hợp miễn trách nhiệm phải tồn tại trước và có hiệu lực đến thời điểm bên bị vi phạm áp dụng chế tài. Nếu điều kiện này không được thỏa mãn, thì bên vi phạm có thể bác bỏ yêu cầu áp dụng chế tài của bên bị vi phạm. Thực tiễn hợp đồng trong hoạt động thương mại cho thấy ít khi các bên thỏa thuận trực tiếp và rõ ràng về các trường hợp miễn trách nhiệm, vì điều đó không khuyến khích việc tuân thủ hợp đồng. Nhưng có thể bắt gặp những thỏa thuận hợp đồng gián tiếp miễn trách nhiệm cho việc vi phạm nghĩa vụ hợp đồng ở một trường mực nhất định. Đặc biệt trong loại hợp đồng mua bán hàng hóa, thường có thỏa thuận dưới dạng bên bán phải chịu phạt hợp đồng bằng một tỷ lệ nhất định tính trên giá trị hợp đồng và bồi thường thiệt hại cho bên mua do giao hàng chậm kể từ một thời điểm nhất định tính từ ngày kết thúc thời hạn giao hàng. Ví dụ, bên bán chịu phạt hợp đồng bằng 0,1% giá trị hợp đồng cho mỗi tuần chậm giao hàng, tính từ ngày thứ 10 kể từ ngày kết thúc thời hạn giao hàng, theo quy định tại điều 3. của hợp đồng này và bồi thường thiệt hại cho bên mua. Trong ví dụ này, có thể xem hai bên đã thỏa thuận miễn trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho bên bán đối với thiệt hại của bên mua phát sinh do giao hàng chậm không quá 9 ngày kể từ ngày kết thúc thời hạn giao hàng. 1.4.2 Miễn trách nhiệm trong trường hợp xảy ra sự kiện bất khả kháng 1.4.2.1 Khái niệm sự kiện bất khả kháng Theo quy định tại điểm B khoảng 1 điều 294 luật thương mại năm 2005, thì bên vi phạm hợp đồng được miễn trách nhiệm trong trường hợp xảy ra sự kiện bất khả kháng. Khác với trường hợp miễn trách nhiệm Theo thỏa thuận đã được đề cập trên đây, miễn trách nhiệm trong trường hợp xảy ra sự kiện bất khả kháng là căn cứ miễn trách nhiệm theo luật định. Điều đó có nghĩa là các bên không cần phải thỏa thuận căn cứ miễn trách nhiệm này. Luật Thương mại 2005 không định nghĩa hay giải thích khái niệm sự kiện bất khả kháng. Bởi vậy, nội hàm khái niệm này được xác định theo định nghĩa tại Bộ Luật Dân sự 2005. Theo quy định tại Điều 161 Bộ Luật Dân sự 2005 thì sự kiện bất khả kháng là sự kiện xảy ra một cách khách quan, không thể lường trước được và không thể khắc phục được mặc dù đã áp dụng mọi biện pháp cần thiết và khả năng cho phép. Theo định nghĩa này, một sự kiện được xem là bất khả kháng nếu đáp ứng các điều kiện sau đây. Thứ nhất, đó phải là sự kiện xảy ra một cách khách quan hay còn gọi là sự kiện khách quan. Sự kiện khách quan là sự kiện nằm ngoài phạm vi kiểm soát của bên vi phạm hợp đồng. Như vậy, các sự kiện tự nhiên như bão lục, động đất, sóng thần núi lửa phun trào vân vân, đáp ứng yêu cầu về tính khách quan của sự kiện bất khả kháng. Bên cạnh đó, các sự kiện chính trị, xã hội như đình công, bạo loạn, xung đột vũ trang, chiến tranh vân vân, cũng đáp ứng yêu cầu về tính khách quan của sự kiện bất khả kháng. Ngoài ra cũng còn có các loại sự kiện khác đáp ứng yêu cầu về tính khách quan của sự kiện bất khả kháng, như hỏa hoạn phát sinh từ khu vực bên ngoài nhưng lan sang và thiêu rụi nhà máy của bên vi phạm. Thứ hai, Đó còn phải là sự kiện không thể lường trước được. Tính không thể lường trước được của sự kiện bất khả kháng có thể được xem xét ở thời điểm giao kết hợp đồng hoặc trong quá trình thực hiện hợp đồng cho đến trước thời điểm xảy ra hành vi vi phạm. Không thể đòi hỏi ở bên vi phạm một năng lực đánh giá quá cao vượt quá khả năng của một thương nhân hành động cẩn trọng và có trách nhiệm khi xem xét liệu có thể lường trước được sự kiện bất khả kháng đã xảy ra hay không. Bên cạnh đó, sự không thể lường trước được phải nhằm vào một sự kiện cụ thể. Còn sự lường trước được rằng vào mùa mưa bão có khả năng sẽ xảy ra bão lục tại khu vực nhà máy của bên vi phạm là chưa đủ để phủ nhận tính không thể lường trước được của một cơn bão cụ thể đã xảy ra trên thực tế. Hay việc xảy ra sự căng thẳng trong mối quan hệ giữa hai quốc gia láng giềng là chưa đủ để phủ nhận tính không thể lường trước được của xung đột vũ trang giữa hai quốc gia này xảy ra trên thực tế sau đó. Thứ ba, Hậu quả của sự kiện đó phải là không thể khắc phục được mặc dù đã áp dụng mọi biện pháp cần thiết và khả năng cho phép. Khi xem xét điều kiện này có được đáp ứng hay không thì một mặt cần phải xem xét liệu bên vi phạm có áp dụng các biện pháp cần thiết trong phạm vi khả năng của mình để khắc phục hậu quả hay không. Nhưng mặt khác cũng cần phải xem xét liệu trong trường hợp bên vi phạm áp dụng các biện pháp cần thiết và khả năng cho phép thì có khắc phục được hậu quả hay không. Như vậy, cho dù bên vi phạm đã không hành động để khắc phục hậu quả, nhưng nếu bên vi phạm hành động cũng không thể khắc phục được hậu quả, thì điều kiện này vẫn được xem là đã đáp ứng. Nói cách khác, điều kiện này có thể được xem xét bằng phương pháp giả định. Chỉ khi đáp ứng cả ba điều kiện nêu trên, thì một sự kiện mới có thể được xem là bất khả kháng và là căn cứ để miễn trách nhiệm đối với bên vi phạm. Tuy nhiên, sự nhìn nhận về tính chất điều kiện của sự kiện bất khả kháng trong lý luận và thực tiễn là không hoàn toàn thống nhất. Bởi vậy, thực tiễn hợp đồng có xu hướng khắc phục tính không thống nhất trong đánh giá sự kiện bất khả kháng bằng cách đưa điều khoản sự kiện bất khả kháng vào hợp đồng. Trong hợp đồng thương mại nói chung và hợp đồng thương mại quốc tế nói riêng, điều khoản bất khả kháng còn được xem là một công cụ quản trị rủi ro kinh điển. Tuy nhiên, ý nghĩa của thỏa thuận hợp đồng Về sự kiện bất khả kháng chủ yếu chỉ ở chỗ hạn chế sự tranh chấp của các bên. Về việc liệu một sự kiện đã xảy ra trên thực tế có phải là sự kiện bất khả kháng hay không? Còn khi tranh chấp xảy ra và được giải quyết tại tòa án hay trọng tài, thì sự kiện bất khả kháng phải được giải thích theo luật áp dụng. Bởi vì, như đã đề cập, thì đây là căn cứ miễn trách nhiệm luật định. 1422 miễn trách nhiệm kéo dài thời hạn từ chối thực hiện hợp đồng trong trường hợp bất khả kháng Như đã đề cập, sự kiện bất khả kháng là một căn cứ miễn trách nhiệm đối với vi phạm hợp đồng bên vi phạm được miễn trách nhiệm đối với vi phạm hợp đồng mở ngoặt đơn như không thực hiện nghĩa vụ hợp đồng, đóng ngoặt đơn Trong trường hợp xảy ra sự kiện bất khả kháng việc miễn trách nhiệm được áp dụng đối với mọi chế tài trong thương mại Tuy nhiên, luật thương mại Năm 2005 và cả Bộ Luật Dân sự năm 2005 đều không có quy định đề cập trực tiếp vấn đề. Liệu bên không bị tác động bởi sự kiện bất khả kháng có phải thực hiện nghĩa vụ của mình hay không? Nhưng căn cứ trên các nguyên tắc của pháp luật hợp đồng và tính chất song vụ của hợp đồng trong hoạt động thương mại có thể giải quyết vấn đề này như sau. Thứ nhất, nếu việc thực hiện trước nghĩa vụ của một bên là điều kiện để bên kia thực hiện nghĩa vụ của mình, Thì khi bên phải thực hiện trước nghĩa vụ, không thực hiện được nghĩa vụ do sự kiện bất khả kháng, thì bên kia cũng không phải thực hiện nghĩa vụ của mình. Ví dụ, nếu việc bên bán giao hàng là điều kiện để bên mua thanh toán, thì khi bên bán không giao được hàng do sự kiện bất khả kháng, thì bên mua cũng không phải thanh toán. Thứ hai, nếu việc thực hiện trước nghĩa vụ của một bên là điều kiện để bên kia thực hiện nghĩa vụ của mình nhưng khi rõ ràng bên kia sẽ không thực hiện được nghĩa vụ do sự kiện bất khả kháng, thì bên phải thực hiện trước nghĩa vụ không phải thực hiện nghĩa vụ. Ví dụ, bên mua phải thanh toán trước 20% tiền hàng trong thời hạn một tuần kể từ ngày ký kết hợp đồng. Nhưng trước khi thanh toán và trước khi kết thúc thời hạn thanh toán mà sự kiện bất khả kháng xảy ra đối với bên bán và rõ ràng bên bán sẽ không giao được hàng, thì bên mua không phải thanh toán trước 20% tiền hàng đó. Mặt khác, do xuất phát rằng Sự kiện bất khả kháng bao giờ cũng có điểm kết thúc, nhưng có thể kéo dài làm các bên không thể đạt được mục đích hợp đồng, nên luật thương mại 2005 có các quy định để giải quyết vấn đề này như sau. Theo quy định tài khoản 1 điều 296, thì trong trường hợp bất khả kháng, các bên có thể thỏa thuận kéo dài thời hạn thực hiện nghĩa vụ hợp đồng. Nếu các bên không có thỏa thuận hoặc không thỏa thuận được, thì thời hạn thực hiện nghĩa vụ hợp đồng được tính thêm một thời gian bằng thời gian xảy ra sự kiện bất khả kháng cộng với thời gian hợp lý để khắc phục hậu quả nhưng không được kéo dài quá các thời hạn sau đây a. 5 tháng đối với hàng hóa dịch vụ mà thời hạn giao hàng cung ứng dịch vụ được thỏa thuận không quá 12 tháng kể từ khi giao kết hợp đồng b. 8 tháng đối với hàng hóa dịch vụ mà thời hạn giao hàng cung ứng dịch vụ được thỏa thuận trên 12 tháng kể từ khi giao kết hợp đồng quy định này trước hết đề cao tự do hợp đồng, đề cao tính tự chịu trách nhiệm của các bên bằng cách thừa nhận sự thỏa thuận mở hoặc đơn sửa đổi hợp đồng, đóng hoặc đơn của các bên để đối phó với sự kiện bất khả kháng. Nhưng mặt khác, cũng đưa ra quy định áp dụng cho trường hợp các bên không thỏa thuận hoặc không thỏa thuận được. Tuy nhiên, nếu sự kiện bất khả kháng kéo dài quá thời hạn do các bên thỏa thuận hoặc luật định thì quy định tại khoản 2 điều 296, các bên có quyền từ chối thực hiện hợp đồng và không bên nào có quyền yêu cầu bên kia bồi thường thiệt hại. Từ chối thực hiện hợp đồng ở đây có ý nghĩa như yêu cầu chấm dứt hợp đồng và việc từ chối hợp đồng làm hợp đồng chấm dứt mà không cần sự đồng ý của bên kia. Quy định này tính đến trường hợp một bên hoặc cả hai bên đều không thể đạt được mục đích của hợp đồng do sự kiện bất khả kháng kéo dài. Theo quy định tại khoản 4 điều 296, thì việc kéo dài thời hạn thực hiện nghĩa vụ hợp đồng quy định tại khoản 1. Điều này không áp dụng đối với hợp đồng mua bán hàng hóa cung ứng dịch vụ có thời hạn cố định về giao hàng hoặc hoàn thành dịch vụ. Quy định này cần được hiểu là chỉ áp dụng đối với các thời hạn thực hiện nghĩa vụ hợp đồng được kéo dài theo luật định trong trường hợp các bên không thỏa thuận hoặc không thỏa thuận được bởi vì không thể phủ nhận quyền thỏa thuận kéo dài thời hạn thực hiện hợp đồng và giá trị pháp lý của nó kể cả trong trường hợp hợp đồng có thời hạn cố định về giao hàng hoặc hoàn thành dịch vụ. 1, 4, 3 Miễn trách nhiệm đối với vi phạm do lỗi của bên bị vi phạm Theo quy định tại điểm C khoảng 1 điều 294 luật thương mại năm 2005 thì bên vi phạm hợp đồng được miễn trách nhiệm trong trường hợp vi phạm do lỗi của bên bị vi phạm Căn cứ miễn trách nhiệm này đòi hỏi nguyên nhân của hành vi vi phạm của bên vi phạm hợp đồng là hành vi có lỗi của bên bị vi phạm Hành vi đó có thể là hành động hoặc sự không hành động của bên bị vi phạm Hành vi đó cũng là hành vi vi phạm hợp đồng của bên bị vi phạm. Chẳng hạn, trong hợp đồng mua bán hàng hóa là Động sản hình thành trong tương lai, bên mua, mở hoặc đơn, bên bị vi phạm, đóng hoặc đơn, không thanh toán đúng hạn khoản tiền bằng 30% giá trị hợp đồng để bên bán, mở hoặc đơn, bên vi phạm, đóng hoặc đơn, mua nguyên vật liệu và dẫn tới việc đình trệ sản xuất là nguyên nhân của việc giao hàng chậm Mở hoặc đơn, hành vi vi phạm của bên bán, đóng hoặc đơn. Trong mối quan hệ này, chính hành vi của bên bị vi phạm phải là hành vi có lỗi. Ghi chú. Tuy nhiên khi xem xét trách nhiệm bồi thường thiệt hại đối với chính hành vi của bên bị vi phạm, thì không cần xét tới yếu tố lỗi của hành vi đó. Mở hoặc đơn, xem chi tiết hơn tại 1232 sau đây, đóng hoặc đơn. Hết ghi chú. Như vậy, nếu hành vi của bên bị vi phạm thuộc một trong ba trường hợp, Miễn trách nhiệm còn lại thì hành vi đó không bị coi là có lỗi, nên bên vi phạm sẽ không được miễn trách nhiệm cho hành vi của chính mình. 1.4.4. Miễn trách nhiệm đối với vi phạm do thực hiện quyết định của cơ quan nhà nước Trường hợp miễn trách nhiệm này được bổ sung vào luật thương mại năm 2005 với tư cách là một căn cứ miễn trách nhiệm độc lập. Tuy nhiên, xét về bản chất thì đây cũng là trường hợp miễn trách nhiệm do sự kiện bất khả kháng nhưng với tư cách là một căn cứ miễn trách nhiệm độc lập bên cạnh trường hợp miễn trách nhiệm do sự kiện bất khả kháng thì ở đây không cần phải xem xét tới tính khách quan không thể lường trước được và không thể khắc phục được của quyết định của cơ quan nhà nước. Điều kiện miễn trách nhiệm này không đòi hỏi quyết định của cơ quan nhà nước phải là một quyết định hợp pháp nhưng sự tồn tại một quyết định bất hợp pháp của cơ quan nhà nước mà bất cứ một người có hiểu biết bình thường nào cũng có thể nhận thấy tính bất hợp pháp của nó thì không thể được xem là điều kiện miễn trách Quyết định của cơ quan nhà nước là điều kiện miễn trách phải làm phát sinh nghĩa vụ của bên vi phạm phải thực hiện hoặc không thực hiện một hành vi nhất định và việc tuân thủ nghĩa vụ đó là nguyên nhân dẫn tới hành vi vi phạm hợp đồng Trong thực tiễn hoạt động thương mại trường hợp vi phạm hợp đồng do thực hiện quyết định của cơ quan nhà nước vẫn thường xảy ra Ví dụ Quyết định của Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh về việc tuyên bố vùng dịch bệnh và cấm nuôi, giết mổ trong vùng dịch và vận chuyển ra khỏi vùng dịch có thể khiến cho nhà cung cấp thịt da cầm có cơ sở sản xuất trong vùng dịch không thể thực hiện được hợp đồng đối với nhà phân phối thịt gia cầm Trong trường hợp này nhà sản xuất, mở hoặc đơn, bên bán, đóng hoặc đơn được miễn trách nhiệm đối với hành vi vi phạm hợp đồng. Mở hoặc đơn không giao hàng, đóng hoặc đơn trước nhà phân phối, mở hoặc đơn Bên mua, đóng hoặc đơn Quyết định của cơ quan nhà nước Cũng có thể xuất phát từ những nguyên nhân khác Như chính sách thương mại Tình trạng khẩn cấp, tình trạng chiến tranh, vân vân Hai la mã Các loại chế tài trong hoạt động thương mại Luật Thương mại năm 2005 Quy định cụ thể 6 loại chế tài trong thương mại Bao gồm 1. Buộc thực hiện đúng hợp đồng 2. Phạt vi phạm 3. Bồi thường thiệt hại 4. Tạm ngừng thực hiện hợp đồng 5. Đình chỉ thực hiện hợp đồng. và 6. Hủy bỏ hợp đồng. Ngoài ra, luật này còn quy định các bên hợp đồng có thể thỏa thuận các biện pháp khác có bản chất và chức năng của chế tài trong thương mại, miễn là các thỏa thuận đó không trái với các nguyên tắc cơ bản của pháp luật Việt Nam, điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên và tập quán thương mại quốc tế. So với luật thương mại năm 1997, có hai chế tài được bổ sung thêm vào luật thương mại năm 2005, đó là chế tài tạm ngừng thực hiện hợp đồng và chế tài đình chỉ thực hiện hợp đồng Điều đó cho thấy luật thương mại 2005 đã chú trọng hơn đến việc xử lý các mối quan hệ pháp luật liên quan và phát sinh từ việc vi phạm hợp đồng và đã phát triển thêm một bước chế định này Các trình bày sau đây sẽ lần lượt đề cập từng loại chế tài với các vấn đề cơ bản nhất của chúng như 1. Điều kiện để áp dụng chế tài đó 2. Cách thức áp dụng chế tài 3 hậu quả pháp lý của việc áp dụng chế tài cũng như 4 quan hệ giữa chế tài được đề cập với các chế tài khác 21 chế tài buộc thực hiện đúng hợp đồng 2 một khái niệm và đặc điểm theo quy định tài khoản 1 điều 297 luật thương mại năm 2005 thì buộc thực hiện đúng hợp đồng là việc bên bị vi phạm yêu cầu bên vi phạm thực hiện đúng hợp đồng hoặc dùng các biện pháp khác để hợp đồng được thực hiện và bên vi phạm phải chịu chi phí phát sinh. Như vậy, đây là loại chế tài có chức năng đảm bảo cho hợp đồng được thực hiện như thỏa thuận, phù hợp với mục tiêu hợp đồng mà bên bị vi phạm đã đặt ra vào thời điểm giao kết hợp đồng. Với chức năng như vậy, loại chế tài này thường được bên bị vi phạm ưu tiên áp dụng, mặc dù không bắt buộc phải áp dụng trước, vì nó phù hợp hơn cả để đạt được mục đích đặt ra ban đầu của hợp đồng. Chế tài buộc thực hiện đúng hợp đồng là hệ quả logic của nguyên tắc bác ta sân vanda trong pháp luật hợp đồng. Theo đó, các bên hợp đồng phải thực hiện đúng các cam kết mà mình chịu ràng buộc với bên kia. 212 Điều kiện áp dụng Chế tài buộc thực hiện đúng hợp đồng có thể được một bên mở hoặc đơn bên bị vi phạm, đóng hoặc đơn áp dụng đối với bất kỳ hành vi vi phạm hợp đồng nào của bên kia, mở hoặc đơn bên vi phạm, đóng hoặc đơn cho dù đó là vi phạm không cơ bản. Tuy nhiên cũng cần lưu ý rằng Mặc dù đối với chế tài buộc thực hiện đúng hợp đồng, luật thương mại năm 2005 không quy định dưới dạng, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác. Nhưng trên cơ sở nguyên tắc tự do hợp đồng, các bên có thể thỏa thuận miễn nghĩa vụ thực hiện đúng hợp đồng của bên vi phạm trong một số trường hợp nhất định. Nhưng thực tế điều này là hiếm khi xảy ra, bởi vì loại thỏa thuận như vậy không khuyến khích việc tuân thủ hợp đồng. 2. 3 Cách thức áp dụng chế tài buộc thực hiện hợp đồng. Chế tài buộc thực hiện hợp đồng có thể được áp dụng theo hai cách khác nhau. Thứ nhất, bên bị vi phạm có thể yêu cầu bên vi phạm thực hiện đúng các thỏa thuận hợp đồng. Thứ hai, bên bị vi phạm có thể dùng các biện pháp khác để hợp đồng được thực hiện. Bản thân luật thương mại năm 2005 không quy định chung và trực tiếp về nguyên tắc thứ tự áp dụng hai cách thức này, nghĩa là không quy định, Liệu trước hết bên bị vi phạm phải yêu cầu bên vi phạm thực hiện đúng hợp đồng, mở hoặc đơn, cách thức thứ nhất, đóng hoặc đơn, và chỉ khi bên vi phạm không thực hiện theo yêu cầu đó, thì mới được dùng các biện pháp khác để hợp đồng được thực hiện, mở hoặc đơn, cách thức thứ hai, đóng hoặc đơn, hay được phép dùng ngay các biện pháp khác để hợp đồng được thực hiện, mà trước đó không cần phải yêu cầu bên vi phạm thực hiện đúng hợp đồng. Tuy nhiên, các quy định tài khoản 2, 3, Điều 297 cho thấy đối với loại hợp đồng mua bán hàng hóa và cung ứng dịch vụ thì bên bị vi phạm trước hết phải yêu cầu bên vi phạm thực hiện đúng hợp đồng và chỉ khi bên vi phạm không thực hiện yêu cầu đó thì mới được dùng các biện pháp khác để hợp đồng được thực hiện. Trên cơ sở nguyên tắc thiện chí của pháp luật hợp đồng theo quan điểm của giáo trình này cách thức áp dụng chế tài buộc thực hiện hợp đồng như quy định Tài khoản 2, 3, Điều 297 cũng phải được áp dụng đối với các loại hợp đồng khác trong hoạt động thương mại. Tuy nhiên, nếu hoàn cảnh cụ thể cho thấy rõ ràng bên vi phạm không có thiện trí hoặc không có khả năng thực hiện đúng hợp đồng, thì bên bị vi phạm có thể dùng ngay các biện pháp khác để hợp đồng được thực hiện. Chỉ như vậy, chế tài buộc thực hiện đúng hợp đồng mới có thể phát huy tốt chức năng đảm bảo cho hợp đồng được thực hiện phù hợp với mục đích hợp đồng mà bên bị vi phạm theo đuổi. Yêu cầu thực hiện đúng hợp đồng không làm phát sinh nghĩa vụ mới của bên vi phạm, nhưng là điều kiện để bên bị vi phạm dùng các biện pháp để hợp đồng được thực hiện khi bên vi phạm không thực hiện theo yêu cầu đó. Như vậy, đối với yêu cầu thực hiện đúng hợp đồng, thì quy định tài khoản 2 điều 297 chỉ có tính chất hướng dẫn, chứ không quy định thêm nghĩa vụ mới. Theo đó, trường hợp bên vi phạm giao thiếu hàng hoặc cung ứng dịch vụ không đúng hợp đồng, thì phải giao đủ hàng hoặc cung ứng dịch vụ theo đúng thỏa thuận trong hợp đồng. Trường hợp bên vi phạm giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ kém chất lượng thì phải loại trừ khuyết tật của hàng hóa, thiếu sót của dịch vụ hoặc giao hàng khác thay thế, cung ứng dịch vụ theo đúng hợp đồng. Bên vi phạm không được dùng tiền hoặc hàng khác, chủng loại, loại dịch vụ khác để thay thế nếu không được sự chấp thuận của bên bị vi phạm. Theo quy định tại điều 298, trong trường hợp bên bị vi phạm yêu cầu thực hiện đúng hợp đồng thì bên đó có thể gia hạn một thời gian hợp lý để bên vi phạm thực hiện nghĩa vụ hợp đồng. Tuy nhiên, việc gia hạn thời gian thực hiện nghĩa vụ hợp đồng không hợp thức hóa vi phạm hợp đồng của bên vi phạm. Điều đó có nghĩa là việc gia hạn thời hạn thực hiện nghĩa vụ hợp đồng không loại trừ quyền của bên vi phạm được yêu cầu bồi thường thiệt hại và phạt vi phạm. Mở hoặc đơn nếu các bên có thỏa thuận phạt vi phạm, đóng hoặc đơn, cũng như tạm ngừng thực hiện nghĩa vụ hợp đồng. Nhưng chỉ khi thời hạn được gia hạn kết thúc Mà bên vi phạm vẫn không thực hiện, thực hiện không đúng hoặc không đầy đủ, thì bên vi phạm mới được áp dụng chế tài đình chỉ thực hiện hợp đồng hoặc hủy hợp đồng. Bên bị vi phạm áp dụng cách thức yêu cầu thực hiện đúng hợp đồng thông qua hành vi yêu cầu. Yêu cầu đó có thể được thực hiện bằng văn bản, bằng lời nói hoặc bằng hành vi cụ thể. Tuy nhiên, văn bản vẫn là hình thức phù hợp nhất để đảm bảo khả năng chứng minh trong trường hợp cần thiết. Khi bên vi phạm không thực hiện yêu cầu thực hiện đúng hợp đồng, mở hoặc đơn hoặc hoàn cảnh cụ thể cho thấy rõ ràng bên vi phạm không có thiện chí hoặc không có khả năng thực hiện đúng hợp đồng, đóng hoặc đơn thì bên bị vi phạm có quyền áp dụng các biện pháp khác để hợp đồng được thực hiện. Đối với vi phạm nghĩa vụ giao hàng, mở hoặc đơn không giao hàng, đóng hoặc đơn của bên bán thì bên mua có thể mua hàng của người khác để thay thế. Đối với vi phạm nghĩa vụ cung ứng dịch vụ, mở hoặc đơn không cung ứng dịch vụ, đóng hoặc đơn thì bên sử dụng dịch vụ có thể nhận cung ứng dịch vụ của người khác để thay thế. Nếu hàng hóa có khuyết tật, dịch vụ có thiếu sót, thì bên bị vi phạm có quyền tự mình hoặc thuê người khác sửa chữa khuyết tật của hàng hóa, khắc phục thiếu sót của dịch vụ. Việc áp dụng chế tài buộc thực hiện đúng hợp đồng theo cách thức dùng các biện pháp khác để hợp đồng được thực hiện, làm phát sinh nghĩa vụ thanh toán, khoản tiền chênh lệch mua hàng thay thế. Nhận cung ứng dịch vụ thay thế và chi phí liên quan hoặc chi phí thực tế hợp lý để sửa chữa khuyết tật hàng hóa, khắc phục thiếu sót dịch vụ. Mở hoặc đơn khoảng 3 điều 297, đóng hoạt đơn. Việc áp dụng chế tài, buộc thực hiện hợp đồng, theo cách thức dùng các biện pháp khác để hợp đồng được thực hiện, cũng phải được thông báo cho bên vi phạm biết. Bởi vì hành vi vi phạm của một bên không loại trừ nghĩa vụ thông tin của bên kia và cũng không vô hiệu hóa nguyên tắc thiện chí của pháp luật hợp đồng. 2. 1, 4, Hậu quả pháp lý của việc áp dụng chế tài. Với chức năng đảm bảo cho hợp đồng được thực hiện như các bên đã thỏa thuận, việc áp dụng chế tài buộc thực hiện hợp đồng không ảnh hưởng tới hiệu lực của hợp đồng. Ngay cả khi bên bị vi phạm áp dụng chế tài theo cách thức yêu cầu bên vi phạm thực hiện đúng các thỏa thuận hợp đồng và gia hạn một thời gian hợp lý để bên vi phạm thực hiện hợp đồng, thì thời hạn theo hợp đồng, mở hoặc đơn, thời hạn góc, đóng mặt đơn, vẫn là mốc để tính thời hạn khiếu nại. Thời hạn khởi kiện, tính toán thiệt hại xảy ra hay lãi suất chậm trả vân vân. Bởi vì hành vi gia hạn, thời hạn là hành vi đơn phương của bên bị vi phạm. Chỉ khi cả hai bên cùng thỏa thuận về việc gia hạn thời hạn, thì thời hạn được gia hạn đó mới trở thành mốc mới để tính thời hạn khiếu nại và thời hiệu khởi kiện. Còn trong trường hợp bên bị vi phạm dùng các biện pháp khác để hợp đồng được thực hiện, thì các thỏa thuận hợp đồng vẫn là căn cứ để tính khoản tiền trên lệch và các chi phí liên quan mà bên vi phạm phải trả cho bên bị vi phạm. 2. 1. Quan hệ với các chế tài khác Theo quy định tài khoản điều 299 luật thương mại năm 2005, thì trừ trường hợp có thỏa thuận khác, trong thời gian áp dụng chế tài, buộc thực hiện đúng hợp đồng, bên bị vi phạm có quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại và phạt vi phạm, nhưng không được áp dụng các chế tài khác. Các chế tài khác không được áp dụng trong thời gian áp dụng chế tài buộc thực hiện đúng hợp đồng, chính là chế tài tạm ngừng thực hiện hợp đồng, đình chỉ thực hiện hợp đồng và hủy bỏ hợp đồng. Theo quan điểm của giáo trình này, thì quy định như vậy có phần không chính xác. Bởi vì không thể đồng thời áp dụng chế tài buộc thực hiện đúng hợp đồng, mở hoặc đơn, không làm thay đổi hiệu lực hợp đồng, đóng hoặc đơn, và chế tài đình chỉ thực hiện hợp đồng, mở hoặc đơn, làm chấm dứt hiệu lực hợp đồng kể từ thời điểm áp dụng chế tài, đóng hoặc đơn hay chế tài hủy hợp đồng, mở hoặc đơn làm hợp đồng không có hiệu lực kể từ thời điểm giao kết, đóng hoặc đơn vì chức năng, mở hoặc đơn, hướng tác động, đóng hoặc đơn của các chế tài này hoàn toàn trái ngược nhau Như vậy, các bên không thể thỏa thuận khác đi như quy định tại điều khoản này Duy chỉ có chế tài tạm ngừng thực hiện hợp đồng là có thể áp dụng đồng thời với chế tài buộc thực hiện hợp đồng bởi vì chức năng của chúng không trái ngược nhau chẳng hạn bên mua, mở hoặc đơn, bên bị vi phạm, đóng hoặc đơn, có thể tạm ngừng thanh toán cho đến khi được bên bán, mở hoặc đơn, bên vi phạm, đóng hoặc đơn, giao hàng hoặc ngược lại. Còn theo quy định tại khoảng 2 điều 299 luật thương mại 2005, thì trường hợp bên vi phạm không thực hiện chế tài buộc thực hiện đúng hợp đồng trong thời hạn mà bên bị vi phạm ấn định, bên bị vi phạm được áp dụng các chế tài khác để bảo vệ quyền lợi chính đáng của mình. Các chế tài khác được đề cập trong điều khoản này chính là các chế tài không được đồng thời áp dụng với chế tài buộc thực hiện đúng hợp đồng theo quy định tại khoản 1 điều 299 luật thương mại năm 2005. 2.2 Phạt vi phạm. 2.2.1 Khái niệm và chức năng. Theo quy định tại điều 300 luật thương mại năm 2005 thì phạt vi phạm là việc bên bị vi phạm yêu cầu bên vi phạm trả một khoản tiền phạt do vi phạm hợp đồng nếu trong hợp đồng có thỏa thuận, trừ các trường hợp miễn trách nhiệm như quy định tại Điều 294 của luật này. Định nghĩa này cho thấy chế tài phạt vi phạm là một chế tài thỏa thuận, có chức năng bổ sung thêm một quyền yêu cầu về vật chất, mở hoặc đơn, quyền yêu cầu trả tiền phạt, đóng hoặc đơn của bên bị vi phạm và tương ứng là một nghĩa vụ vật chất, mở hoặc đơn, nghĩa vụ trả tiền phạt, đóng hoặc đơn của bên vi phạm và qua đó giúp tăng cường ý thức tuân thủ hợp đồng của các bên. Như vậy, chế tài phạt vi phạm theo pháp luật thương mại ngày nay đã có chức năng mới so với pháp luật về hợp đồng kinh tế trước đây, bởi vì chế tài phạt vi phạm theo pháp lệnh Hợp đồng Kinh tế năm 1989 là một chế tài luật định, nghĩa là bên bị vi phạm có quyền yêu cầu phạt vi phạm theo mức luật định mà không cần có sự thỏa thuận giữa các bên hợp đồng. Khi đó, chế tài phạt vi phạm có chức năng trừng phạt nhằm đảm bảo kỷ luật hợp đồng. Bản thân kỷ luật hợp đồng là một nguyên tắc hợp đồng trong nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung. Trong đó các bên hợp đồng đều thuộc kinh tế quốc doanh hay kinh tế tập thể và việc ký kết hợp đồng đều nhằm thực hiện các chỉ tiêu pháp lệnh được ấn định cho các bên tham gia hợp đồng đó. Mặc dù pháp lệnh hợp đồng kinh tế năm 1989 được ban hành khi nước ta đang chuyển đổi sang nền kinh tế vận hành theo cơ chế thị trường, nhưng pháp luật hợp đồng lúc đó vẫn còn đậm dấu ấn của tư duy thời kỳ kinh tế kế hoạch hóa tập trung. 222 Điều kiện áp dụng Điều kiện trước hết để có thể áp dụng chế tài phạt vi phạm là sự tồn tại thỏa thuận giữa các bên hợp đồng về việc một bên được yêu cầu bên kia trả một khoản tiền phạt do vi phạm hợp đồng. Thỏa thuận này phải tồn tại vào thời điểm một bên đưa ra yêu cầu phạt vi phạm. Nhưng nó không nhất thiết, phải tồn tại trước khi vi phạm xảy ra mà có thể được các bên thỏa thuận sau khi vi phạm đã xảy ra. Điều kiện tiếp theo là đã xảy ra hành vi vi phạm mà các bên thỏa thuận là điều kiện để áp dụng chế tài phạt vi phạm. Tuy nhiên, trong thỏa thuận các bên, không nhất thiết phải nêu rõ mở mặt đơn, cát, đóng mặt đơn, loại hành vi hoặc mở mặt đơn, những đóng mặt đơn, hành vi vi phạm nhất định nào đó là điều kiện để áp dụng chế tài này mà các bên có thể thỏa thuận rằng trường hợp một bên vi phạm bất kỳ nghĩa vụ nào theo hợp đồng, thì bên kia có quyền yêu cầu phạt vi phạm. Tuy nhiên, thực tiễn hợp đồng cho thấy thỏa thuận phạt hợp đồng thường chỉ giới hạn ở các vi phạm nghĩa vụ chính của hợp đồng. 223 Mức phạt vi phạm Theo quy định tại Điều 302 Luật Thương mại năm 2005, thì mức phạt đối với vi phạm nghĩa vụ hợp đồng hoặc tổng mức phạt đối với nhiều vi phạm do các bên thỏa thuận trong hợp đồng nhưng không quá 8% giá trị phần nghĩa vụ hợp đồng bị vi phạm trừ trường hợp quy định tại điều 266 của luật này Như vậy, một mặt các bên được thỏa thuận mức phạt đối với vi phạm nghĩa vụ hợp đồng hoặc tổng mức phạt đối với nhiều vi phạm, nhưng mặt khác khoản tiền phạt bị khống chế ở mức tối đa bằng 8% giá trị phần nghĩa vụ hợp đồng bị vi phạm Điều đó có nghĩa là trường hợp các bên thỏa thuận mức phạt đối với vi phạm nghĩa vụ hợp đồng Tổng mức phạt đối với nhiều vi phạm, ví dụ bằng 15% giá trị phần nghĩa vụ hợp đồng bị vi phạm, thì bên bị vi phạm cũng chỉ được quyền yêu cầu phạt vi phạm bằng 8% giá trị phần nghĩa vụ hợp đồng bị vi phạm. Phần giá trị phạt vi phạm thỏa thuận vượt mức khống chế của luật không có giá trị, thỏa thuận đó vô hiệu một phần. Một ngoại lệ được quy định trực tiếp trong luật thương mại năm 2005 là trường hợp phạt vi phạm do vô ý giám định sai. Chế tài phạt vi phạm trong trường hợp này là chế tài luật định, nghĩa là khách hàng có quyền yêu cầu thương nhân giám định trả một khoản tiền phạt do vô ý giám định sai, căn cứ quy định tại câu 1 khoảng 1 điều 266 luật thương mại năm 2005. Các bên chỉ cần thỏa thuận mức phạt vi phạm trong phạm vi tối đa bằng 10 lần phí thù lao giám định. Trường hợp các bên không thỏa thuận mức phạt vi phạm, Bên bị vi phạm có thể yêu cầu phạt đến mức tối đa này. Bên cạnh đó, trong trường hợp pháp luật chuyên ngành có quy định khác đi về chế tài phạt vi phạm thì áp dụng quy định của luật chuyên ngành. Mở hoặc đơn, khoảng 2 điều 4 luật thương mại năm 2005, đóng hoặc đơn. Ví dụ, đối với vi phạm hợp đồng trong hoạt động xây dựng về công trình xây dựng có nguồn vốn nhà nước thì các bên có thể thỏa thuận phạt vi phạm hợp đồng và mức phạt vi phạm hợp đồng Trong phạm vi không vượt quá, 12% giá trị hợp đồng bị vi phạm. Ghi chú khoảng 2 điều 110 luật xây dựng. Mở ngoặc đơn luật số 16 gạch 2003 gạch QH11 đóng hoặc đơn. Ngày 26 tháng 11 năm 2003, sửa đổi bổ sung bởi luật sửa đổi bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản. Mở ngoặc đơn luật số 38 gạch 2009 gạch qh H12 đóng hoặc đơn, ngày 19 tháng 6 năm 2009, hết ghi chú. Về mặt lý luận, cần phải được bàn luận thêm về vấn đề khống chế mức phạt vi phạm, bởi vì việc khống chế mức phạt vi phạm trong pháp lệnh Hợp đồng Kinh tế trước đây là có thể giải thích được một cách hợp lý. Theo đó, chế tài phạt vi phạm Hợp đồng trong pháp lệnh này là chế tài luật định, nghĩa là không cần có sự thỏa thuận giữa các bên về căn cứ phạt mà các bên chỉ cần thỏa thuận mức phạt. Quy định đó là dấu ấn đặc trưng còn sót lại của pháp luật, hợp đồng trong nền kinh tế, kế hoạch hóa tập trung, trong đó các bên ký kết hợp đồng đều là các đơn vị kinh tế quốc doanh hoặc tập thể nhằm thực hiện các chỉ tiêu pháp lệnh được giao cho. Nên tuân thủ hợp đồng không chỉ là nghĩa vụ hợp đồng, mà còn là nghĩa vụ của các bên đối với nhà nước. Khi nền kinh tế vận hành theo cơ chế thị trường, thì chế tài phạt vi phạm luật định đã tỏ ra không còn phù hợp. Bởi vậy, luật thương mại năm 1997 và luật thương mại năm 2005 đều quy định phạt vi phạm là chế tài thỏa thuận. Tuy nhiên, cả hai luật này đều giữ lại quy định về khống chế mức phạt. Không có tài liệu lập pháp nào giải thích về vấn đề này. Trong khi đó, việc khống chế mức phạt vi phạm cũng khó có thể giải thích được một cách thuyết phục khi soi rọi bằng nguyên tắc tự do hợp đồng. Hơn nữa, Bộ Luật Dân sự 2005 cũng không quy định mức khống chế phạt vi phạm hợp đồng, mà vấn đề này hoàn toàn có chế tài phạt vi phạm, và việc áp dụng chế tài này không loại trừ các chế tài khác. Điều đó cũng thể hiện tại quy định của khoảng 2 điều 307. Theo đó, trường hợp các bên có thỏa thuận phạt vi phạm, thì bên bị vi phạm có quyền áp dụng cả chế tài phạt vi phạm và buộc bồi thường thiệt hại, trừ trường hợp luật này có quy định khác. Luật Thương mại năm 2005 có quy định khác đi về vấn đề này đối với hoạt động giám định thương mại. Theo đó, trong trường hợp giám định sai do lỗi vô lý thì khách hàng của thương nhân giám định chỉ được áp dụng chế tài phạt vi phạm còn trong trường hợp giám định sai do lỗi cố ý thì chỉ áp dụng chế tài bồi thường thiệt hại. Mở hoặc đơn, điều 266, đóng hoạt đơn. Ngoài ra, điều 316 cũng còn quy định Một bên không bị mất quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại đối với tổn thất do vi phạm hợp đồng của bên kia khi đã áp dụng các chế tài khác. Như vậy, chế tài phạt vi phạm có thể đồng thời được áp dụng cùng với chế tài buộc thực hiện đúng hợp đồng. Bồi thường thiệt hại tạm ngừng thực hiện hợp đồng, đình chỉ thực hiện hợp đồng, chế tài hủy hợp đồng. Về mối quan hệ giữa chế tài phạt vi phạm và chế tài hủy hợp đồng, xem cụ thể tại 1, 2, 6, 2, 3... Và 2, 6, 3 26633 dưới đây 23 bồi thường thiệt hại 231 khái niệm và chức năng theo quy định tại khoảng 1 điều 302 luật thương mại năm 2005 thì bồi thường thiệt hại là việc bên vi phạm bồi thường những tổn thất do hành vi vi phạm hợp đồng gây ra cho bên bị vi phạm giá trị bồi thường thiệt hại bao gồm giá trị tổn thất thực tế trực tiếp mà bên bị vi phạm phải chịu do bên vi phạm gây ra và khoản lợi trực tiếp mà bên bị vi phạm đáng lẽ được hưởng nếu không có hành vi vi phạm. Như vậy, bồi thường thiệt hại với tư cách là chế tài trong thương mại có chức năng bù đắp tổn thất vật chất cho bên bị vi phạm, làm cho hành vi vi phạm hợp đồng trở nên vô hại về mặt vật chất đối với bên bị vi phạm. 232. Điều kiện áp dụng chế tài bồi thường thiệt hại Theo quy định tại Điều 303 Luật Thương mại năm 2005, thì trừ các trường hợp miễn trách nhiệm quy định tại Điều 294 luật này, bồi thường thiệt hại phát sinh khi có đủ 3 yếu tố, đó là 1. Hành vi vi phạm hợp đồng, 2. Có thiệt hại thực tế, và 3. Hành vi vi phạm hợp đồng là nguyên tắc trực tiếp gây ra thiệt hại. Do quy định này không nêu yếu tố lỗi của chủ thể có hành vi vi phạm, nên thực tế có các quan điểm khác nhau về việc liệu lỗi có phải là một yếu tố bắt buộc làm phát sinh trách nhiệm bồi thường thiệt hại hay không. Một số ý kiến không nhìn nhận có sự khác biệt giữa các căn cứ phát sinh trách nhiệm bồi thường thiệt hại với tư cách là chế tài trong hoạt động thương mại và các căn cứ phát sinh trách nhiệm bồi thường thiệt hại với tư cách là một loại trách nhiệm theo luật dân sự. Bởi vậy, ý kiến loại này cho rằng kể cả trong hoạt động thương mại thì trách nhiệm bồi thường thiệt hại cũng chỉ phát sinh khi hội đủ 4 yếu tố bao gồm yếu tố lỗi Họ giải thích việc luật thương mại không nêu rõ yếu tố lỗi là bởi vì trong hoạt động thương mại khi một bên vi phạm hợp đồng thì được suy đoán là bên đó có lỗi mở hoặc đơn còn gọi là lỗi suy đoán đóng hoạt đơn Tuy nhiên giáo trình này không tán thành quan điểm như vậy mà cho rằng luật thương mại không đòi hỏi Lỗi là một yếu tố bắt buộc mà có nó mới phát sinh trách nhiệm bồi thường thiệt hại. Quan điểm của giáo trình này dựa trên các lập luận như sau. Ghi chú. Về các trình bày tiếp theo đây, tham khảo thêm Phan Huy Hồng. Nguyên tắc lỗi trong Pháp luật Thương mại Việt Nam. Tạp chí Nhà nước và Pháp luật số 11. Mở hoặc đơn 271. Đóng hoặc đơn. Gạch 2010 trang 19 đến 33. Hết ghi chú. Thứ nhất, việc phân tích văn bản cho thấy luật thương mại năm 2005 nêu rõ ba yếu tố làm phát sinh trách nhiệm bồi thường thiệt hại mà không nêu yếu tố lỗi. Thứ hai, việc nghiên cứu tài liệu lập pháp cho thấy đến dự thảo thứ 3 của dự án luật này vẫn còn quy định lỗi là một trong các căn cứ phát sinh trách nhiệm bồi thường thiệt hại. Ghi chú Xem điều 70 dự thảo 3 ngày 2 tháng 4 năm 2004. Hết ghi chú. Tuy nhiên, từ dự thảo thứ 6 trở đi, căn cứ này đã được lượt bỏ. Ghi chú. Xem điều 287 dự thảo 6, điều 289 dự thảo 8, điều 305 dự thảo 9. Hết ghi chú. Một số chuyên gia pháp lý đã phát hiện sự thay đổi này và các ý kiến được đăng tải đều cho rằng cần phải bổ sung mỗi hoặc đơn lấy lại đóng ngoặc đơn, căn cứ lỗi của bên vi phạm với lập luận rằng đây là căn cứ bắt buộc không thể thiếu. Ghi chú, xem bản tổng hợp ý kiến của các doanh nghiệp và chuyên gia tại hội thảo lấy ý kiến dự án luật thương mại, mở ngoặc đơn dự thảo 8, đóng ngoặc đơn, do VCCI tổ chức tại Hà Nội, Hải Phòng, Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 12 năm 2004. Hết ghi chú. Các ý kiến này đã không nhận được Sự phản hồi của ban soạn thảo, luật thương mại năm 2005 được ban hành cũng cho thấy chúng đã không được tiếp thu. Thực tế đó cho thấy rằng việc lượt bỏ căn cứ lỗi trong quy định tại Điều 303 luật thương mại năm 2005 không thể do lỗi biên tập. Thứ ba, việc nghiên cứu lịch sử, pháp luật về chế định bồi thường thiệt hại cho thấy pháp luật dân sự nhất quán trong việc quy định lỗi là một trong các căn cứ phát sinh trách nhiệm bồi thường thiệt hại. Ghi chú. Xem Điều 43, Pháp lệnh Hợp đồng Dân sự ngày 7 tháng 5 năm 1991, Điều 309 Bộ luật Dân sự năm 1995, Điều 308 Bộ luật Dân sự năm 2005. Hết ghi chú. Trong khi đó, Pháp luật về Hợp đồng Kinh tế, Pháp luật Thương mại đã có các nhận thức khác nhau về vấn đề này. Trong khi Pháp lệnh Hợp đồng Kinh tế năm 1989 hoàn toàn không đề cập đến yếu tố lỗi, thì luật Thương mại năm 1997 quy định, Căn cứ phát sinh trách nhiệm bồi thường thiệt hại bao gồm cả yếu tố lỗi. Ghi chú xem điều 230 luật thương mại năm 1997. Hết ghi chú. Còn luật thương mại năm 2005 thì dường như quay lại với khái niệm của pháp lệnh hợp đồng kinh tế năm 1989. Vì vậy, sự thay đổi này không thể là ngẫu nhiên mà rõ ràng xuất phát từ sự thay đổi ý niệm về chế định bồi thường thiệt hại do vi phạm hợp đồng trong hoạt động kinh tế thương mại. Thứ tư, Việc giải thích quy phạm pháp luật bằng phương pháp hệ thống cho thấy nếu các nhà làm luật không có ý định, quy định khác đi về căn cứ, phát sinh trách nhiệm, bồi thường thiệt hại do vi phạm hợp đồng trong hoạt động thương mại so với chế định bồi thường thiệt hại do vi phạm nghĩa vụ dân sự theo luật dân sự thì điều 303 luật thương mại năm 2005 là hoàn toàn không cần thiết. Bởi vì trong trường hợp đó, quy định tương ứng của Bộ luật dân sự 2005 sẽ được áp dụng Theo nguyên tắc luật riêng không quy định, thì áp dụng quy định của luật chung. Mở hoặc đơn khoảng 3 điều 4 luật thương mại năm 2005, đóng hoặc đơn. Thứ năm nghiên cứu so sánh cho thấy có căn cứ để khẳng định rằng luật thương mại năm 2005 đã có phần tiếp thu cách giải quyết vấn đề của Công ước Viên về mua bán hàng hóa quốc tế năm 1980, mở hoặc đơn CISR, đóng hoặc đơn. Công ước này đã thể hiện sự dung hòa giữa nguyên tắc lỗi. Mở hoặc đơn, phone, principal, đóng hoặc đơn. Là nguyên tắc cơ bản của luật nghĩa vụ, mở hoặc đơn. Chủ yếu là các hệ thống pháp luật dân sự châu Âu, lục địa, civil law, đóng hoặc đơn. Và các hệ thống luật dân sự có trách nhiệm nghiêm ngặt, được sử dụng phổ biến để chế tài các vi phạm hợp đồng. Mở hoặc đơn, chủ yếu trong hệ thống thông luật, common law, đóng hoặc đơn. Cụ thể, theo điều 74 CISG, thì trong mua bán hàng hóa quốc tế nguyên tắc lỗi và trách nhiệm nghiêm ngặt được dung hòa dưới hình thức lỗi không còn được xem là căn cứ phát sinh trách nhiệm bồi thường thiệt hại nhưng bên vi phạm được miễn trách nhiệm trong những trường hợp xảy ra các sự kiện mà bên đó không lường trước được và không chế ngự được hoặc không tránh được như vậy nguyên tắc lỗi không bị loại bỏ hoàn toàn mà trách nhiệm nghiêm ngặt cũng không được áp dụng cho mọi trường hợp căn cứ để cho rằng luật thương mại năm 2005 đã tiếp thu Các giải quyết của CISG là các trình bày về sự cần thiết phải sửa đổi luật thương mại và những nguyên tắc chủ đạo soạn thảo luật này tại tờ trình của chính phủ về dự án luật thương mại sửa đổi. Theo đó, luật thương mại cần được sửa đổi bổ sung do chưa đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của Hội nhập Kinh tế quốc tế. Việc thu hẹp sự bất tương thích giữa pháp luật thương mại của Việt Nam và pháp luật thương mại quốc tế là một ưu tiên hàng đầu, trong đó chủ yếu nhằm khắc phục những điểm chưa tương thích giữa luật thương mại và pháp luật tập quán thương mại quốc tế như công ước viên năm 1980 về mua bán hàng hóa quốc tế ghi chú xem 114 tờ trình hết ghi chú đồng thời tờ trình cũng khẳng định một trong các nguyên tắc chỉ đạo việc soạn thảo luật thương mại mở hoặc đơn sửa đổi đóng hoặc đơn là đảm bảo sự phù hợp với các điều ước quốc tế về thương mại mà Việt Nam đã ký kết hoặc gia nhập và pháp luật tập quán thương mại quốc tế. Ghi chú Xem 1-2 năm tờ trình hết ghi chú. Việc xác định chính xác rằng lỗi có phải là một trong các căn cứ phát sinh trách nhiệm bồi thường do vi phạm hợp đồng trong hoạt động thương mại hay không có ý nghĩa đặc biệt đối với hoạt động thương mại. Bởi vì các trường hợp miễn trách nhiệm nêu tại các điểm B, C, D khoảng 1 điều 294 luật thương mại năm 2005 không bao hàm tất cả các trường hợp bên vi phạm được xem là không có lỗi Rất phổ biến trong hoạt động thương mại là trường hợp vi phạm hợp đồng của một bên có nguyên nhân từ vi phạm nghĩa vụ bởi một bên thứ ba mà bên vi phạm sử dụng hoàn toàn hoặc một phần để thực hiện nghĩa vụ hợp đồng của mình Trong đa số các trường hợp như vậy bên vi phạm phải được xem là không có lỗi và không phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại nếu như lỗi được đòi hỏi là yếu tố bắt buộc làm phát sinh trách nhiệm bồi thường thiệt hại Ví dụ trong quan hệ ủy thác mua bán hàng hóa bên nhận ủy thác bán sẽ không phải chịu trách nhiệm trước khách hàng mở hóa đơn người mua đóng hóa đơn về việc giao hàng chậm bởi nguyên nhân là do bên ủy thác giao hàng chậm cho bên ủy thác nếu xem lỗi là yếu tố bắt buộc làm phát sinh trách nhiệm bồi thường thiệt hại ví dụ này có thể cho thấy việc xem lỗi là căn cứ bắt buộc làm phát sinh trách nhiệm bồi thường do vi phạm hợp đồng trong hoạt động thương mại nói chung là không hợp lý tuy nhiên cũng cần thấy rằng việc loại trừ một cách hoàn toàn yếu tố lỗi cũng không phải là hợp lý bởi vậy luật thương mại năm 2005 vẫn có một số quy định mà ở đó lỗi vẫn đóng một vai trò nhất định trong trách nhiệm bồi thường thiệt hại như điều 238 về giới hạn trách nhiệm trong hoạt động logistics điều 266 về bồi thường thiệt hại trong trường hợp giám định sai hay điều 273 về trách nhiệm đối với tổn thất trong thời hạn thuê 2, 3, 3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 Khoản lợi trực tiếp mà bên bị vi phạm đáng lẽ được hưởng nếu không có hành vi vi phạm. Tổn thất thực tế là thiệt hại đã xảy ra. Ví dụ một, trường hợp A mua hàng của B để bán cho C, mà B giao hàng chậm cho A dẫn đến A giao hàng chậm cho C. Nếu hợp đồng giữa A và C có thỏa thuận phạt vi phạm do giao hàng chậm, thì thiệt hại của A bao gồm khoản tiền phạt vi phạm đã trả cho C. Còn nếu C từ bỏ quyền mở mặt đơn không thực hiện quyền yêu cầu trả tiền phạt vi phạm đóng hoặc đơn đối với A thì khoản tiền phạt có thể được tính toán theo hợp đồng giữa A và C không phải là thiệt hại thực tế của A Trong ví dụ này tổn thất thực tế của A cũng cần có thể bao gồm cả khoản lãi tín dụng trên khoản vay ngân hàng mà A đã vay để thanh toán và đã trả cho B khoản lãi tín dụng mà A có thể yêu cầu B bồi thường là khoản lãi phát sinh kể từ thời điểm nhẽ ra a nhận được thanh toán tiền hàng từ C, nếu A không giao hàng chậm cho C. Tổn thất trực tiếp là thiệt hại phát sinh trực tiếp từ hành vi vi phạm của bên vi phạm. Trong ví dụ 1 nêu trên thì khoản tiền phạt vi phạm mà A đã trả cho C là thiệt hại trực tiếp của A. Vì nếu B không giao hàng chậm cho A, thì A cũng không vi phạm hợp đồng với C do giao hàng chậm. Ví dụ 2, A mua hàng của B để làm nguyên liệu sản xuất. Do B giao hàng chậm nên A buộc phải tạm ngưng hoạt động của một số dây chuyền sản xuất. Chi phí cố định cho dây chuyền sản xuất tạm ngưng, đó là thiệt hại trực tiếp của A. Khoản lợi trực tiếp đáng lẽ được hưởng nếu không có hành vi vi phạm là khoản lợi mà bên bị vi phạm chưa có trên thực tế. Nhưng nếu không xảy ra hành vi vi phạm và căn cứ theo mục đích mà bên bị vi phạm đặt ra đối với hợp đồng đó, cũng như các mối quan hệ hợp đồng mà bên bị vi phạm đã hoặc có thể thiết lập với bên thứ ba, thì khoản lợi đó là có thể đạt được. Ví dụ 3, A mua hàng của B để bán buôn, mở hoặc đơn bán sỉ, đóng hoặc đơn, cho C. B không giao hàng cho A, dẫn đến A không có hàng để bán cho C. Giá bán cho C bằng 120% giá bán cho A. Khoản lợi mà A đáng lẽ được hưởng trong trường hợp này bằng khoảng chênh lệch giữa giá bán cho C trừ đi giá bán cho A và tiếp tục trừ đi các chi phí bán hàng của A. Chi phí bán hàng của A trong trường hợp này không phát sinh trên thực tế, nên được tính toán dựa trên chi phí phát sinh đối với các giao dịch tương tự. Tuy nhiên, theo quy định tại Điều 305 Luật Thương mại năm 2005, thì bên yêu cầu bồi thường thiệt hại phải áp dụng các biện pháp hợp lý để hạn chế tổn thất, kể cả tổn thất, đối với khoản lợi trực tiếp đáng lẽ được hưởng do hành vi vi phạm hợp đồng gây ra. Nếu bên yêu cầu bồi thường thiệt hại không áp dụng các biện pháp đó, bên vi phạm hợp đồng có quyền yêu cầu giảm bớt giá trị bồi thường thiệt hại bằng mức tổn thất đáng lẽ có thể hạn chế được. Ngoài ra, theo quy định tại điều 306 luật thương mại năm 2005, thì trường hợp bên vi phạm hợp đồng chậm thanh toán tiền hàng hay chậm thanh toán thù lao dịch vụ và các chi phí hợp lý khác, thì bên bị vi phạm hợp đồng có quyền yêu cầu trả tiền lãi trên số tiền trả chậm đó, theo lãi suất nợ quá hạn trung bình trên thị trường tại thời điểm thanh toán tương ứng với thời gian chậm trả, trừ trường hợp có thỏa thuận khác hoặc pháp luật có quy định khác. Quy định này nhằm vào trường hợp vi phạm, nghĩa vụ thanh toán. Và trong hợp đồng mua bán hàng hóa hay sử dụng dịch vụ, thì đó là vi phạm của bên mua hay bên sử dụng dịch vụ. Trong quan hệ hợp đồng thương mại khác, có thể là bất kỳ bên nào. Trừ trường hợp có thỏa thuận khác hoặc pháp luật có quy định khác, Quyền yêu cầu trả tiền lãi do chậm thanh toán, mặc nhiên phát sinh kể từ thời điểm bên có nghĩa vụ thanh toán chậm thanh toán. Loại thiệt hại này được coi là đương nhiên xảy ra đối với bên bị vi phạm. Bởi vì nhà làm luật xuất phát rằng trong hoạt động thương mại, các thương nhân không chỉ kinh doanh bằng vốn tự có mà còn kinh doanh bằng vốn vay. Ghi chú, trong quản trị kinh doanh, một dự án kinh doanh hay đầu tư thông thường được cho là an toàn và khả thi Khi chủ đầu tư đảm bảo được khoảng 30% vốn tự có, bởi vậy dự án có thể được tài trợ khoảng 70% vốn vay. Thết ghi chú. Mặt khác, vốn vay hay vốn tự có đều được xem là có giá trị về vốn như nhau. Bởi vậy, bên yêu cầu trả tiền lãi do chậm thanh toán không phải chứng minh là đã sử dụng vốn vay. Để xác định lãi suất nợ quá hạn trung bình trên thị trường tại thời điểm thanh toán, Trong các vụ án tranh chấp hợp đồng trong hoạt động thương mại, thông thường, tòa án đòi hỏi bên yêu cầu trả tiền lãi phải cung cấp chứng nhận lãi suất nợ quá hạn của khoảng 3 tổ chức tín dụng và sử dụng mức trung bình lãi suất nợ quá hạn của các tổ chức tín dụng đó. 2. 3. 4. Hậu quả pháp lý của việc áp dụng chế tài bồi thường thiệt hại Việc áp dụng chế tài bồi thường thiệt hại không ảnh hưởng tới hiệu lực của các thỏa thuận hợp đồng. Như vậy, việc bên vi phạm nghĩa vụ giao hàng trả khoản tiền bồi thường thiệt hại, không giải phóng bên đó khỏi nghĩa vụ giao hàng. Tuy nhiên, điều đó không cản trở các bên thỏa thuận sửa đổi, bổ sung hợp đồng, bao gồm giải phóng, mở hoặc đơn, miễn trừ, đóng hoạt đơn, cho nhau một số nghĩa vụ hợp đồng đã được xác lập. 2 3 5, Quan hệ giữa chế tài bồi thường thiệt hại với các chế tài khác Trong luật thương mại năm 2005, có hai điều khoản khác nhau đề cập đến mối quan hệ giữa chế tài bồi thường thiệt hại với các chế tài khác. Trong đó, theo quy định tại Điều 316 thì, một bên không bị mất quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại đối với tổn thấp do vi phạm hợp đồng của bên kia khi đã áp dụng các chế tài khác. Điều đó có nghĩa là bên bị vi phạm luôn luôn được phép yêu cầu bên vi phạm bồi thường thiệt hại khi hội đủ các yếu tố phát sinh trách nhiệm bồi thường thiệt hại của bên vi phạm mà không phương hại đến quyền được áp dụng các chế tài khác. Còn theo quy định tại khoản 2 điều 307 thì, trường hợp các bên có thỏa thuận phạt vi phạm thì bên bị vi phạm có quyền áp dụng cả chế tài phạt vi phạm và buộc bồi thường thiệt hại, trừ trường hợp luật này có quy định khác. Thực chất quy định này đã được bao hàm bởi quy định tại điều 316. Tuy nhiên, có lẽ nhà làm luật cho rằng cần có quy định trực tiếp khẳng định điều này, nhất là trong bối cảnh vấn đề này được giải quyết khác đi so với luật dân sự. Bởi vì theo quy định Tài khoản 3 điều 422 Bộ Luật Dân sự năm 2005 thì các bên có thỏa thuận về việc bên vi phạm nghĩa vụ chỉ phải nộp tiền phạt vi phạm mà không phải bồi thường thiệt hại hoặc vừa phải nộp phạt vi phạm và vừa phải bồi thường thiệt hại. Nếu không có thỏa thuận trước về mức bồi thường thiệt hại thì phải bồi thường toàn bộ thiệt hại. Trong trường hợp các bên không có thỏa thuận về bồi thường thiệt hại thì bên vi phạm nghĩa vụ chỉ phải nộp tiền phạt vi phạm. Luật Thương mại năm 2005 có quy định khác đi so với nguyên tắc quy định tại khoảng 2 điều 307 đối với trường hợp giám định sai tại điều 266. Theo đó, giám định sai do lỗi vô ý chỉ làm phát sinh quyền yêu cầu trả tiền phạt vi phạm của khách hàng đối với thương nhân giám định. Trong khi đó, giám định sai do lỗi cố ý chỉ làm phát sinh quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại của khách hàng đối với thương nhân giám định. 24 Tạm ngừng thực hiện hợp đồng 241 khái niệm Từ quy định tại Điều 308 Luật Thương mại năm 2005, có thể định nghĩa tạm ngừng thực hiện hợp đồng như sau. Tạm ngừng thực hiện hợp đồng là một chế tài trong thương mại. Theo đó, một bên có quyền tạm ngừng thực hiện các nghĩa vụ hợp đồng của mình. Khi bên kia của hợp đồng có hành vi vi phạm mà các bên đã thỏa thuận là điều kiện để tạm ngừng thực hiện hợp đồng hoặc có hành vi vi phạm cơ bản nghĩa vụ hợp đồng. Nếu các hành vi đó không thuộc một trong các trường hợp miễn trách nhiệm quy định tại Điều 294 của luật này, chế tài tạm ngừng thực hiện hợp đồng xuất phát từ tính chất song vụ của hợp đồng trong hoạt động thương mại là loại hợp đồng mà quyền và nghĩa vụ của một bên tương ứng với nghĩa vụ và quyền của bên kia. Như vậy, khi một bên không thực hiện nghĩa vụ hợp đồng của mình, có thể là không thực hiện, thực hiện không đầy đủ, thực hiện không đúng hay chậm thực hiện. Thì, vì lẽ công bằng, bên kia có thể tạm ngừng thực hiện nghĩa vụ của mình. Tuy nhiên, kể cả trong trường hợp một bên vi phạm nghĩa vụ hợp đồng, thì nguyên tắc PASTA-SUN-SERVANDA vẫn không mất hiệu lực đối với bên kia. Điều đó đòi hỏi về nguyên tắc bên bị vi phạm chỉ được phản ứng một cách phù hợp với sự vi phạm của bên kia. Chính vì vậy, trước hết, luật cho phép các bên tự thỏa thuận các trường hợp mà một bên được tạm ngừng thực hiện hợp đồng, bởi vì thỏa thuận là cách tốt nhất để các bên tự cân bằng được lợi ích của mình. Nhưng bên cạnh đó, luật còn quy định bên bị vi phạm có quyền tạm ngừng thực hiện hợp đồng nếu bên kia vi phạm cơ bản nghĩa vụ hợp đồng. Căn cứ tạm ngừng thực hiện hợp đồng luật định này nhằm bảo vệ bên yếu thế của hợp đồng khi bên đó không thể đạt được bình đẳng trong thỏa thuận. Hai 4. 2, điều kiện áp dụng Điều 308 luật thương mại năm 2005 quy định các điều kiện mở hoặc đơn, căn cứ, đóng hoặc đơn chung cho việc áp dụng chế tài tạm ngừng thực hiện hợp đồng đối với tất cả các loại hợp đồng chịu sự điều chỉnh của luật này. Bên cạnh đó, luật thương mại năm 2005 hoặc luật chuyên ngành còn có hoặc có thể có các quy định riêng về vấn đề này. Trước hết, theo quy định tại Điều 308 luật thương mại năm 2005, thì có hai loại căn cứ khác nhau làm phát sinh quyền được tạm ngừng thực hiện hợp đồng của bên bị vi phạm. Thứ nhất, đó là khi một bên có hành vi vi phạm hợp đồng. Thuộc trường hợp các bên đã thỏa thuận là điều kiện để bên kia tạm ngừng thực hiện hợp đồng. Khi thỏa thuận, các bên cần lưu ý thỏa thuận chính xác không chỉ hành vi hay loại hành vi vi phạm mà cả phạm vi tạm ngừng thực hiện hợp đồng. Bởi vì nếu không thỏa thuận chính xác phạm vi tạm ngừng thực hiện hợp đồng, thì bên bị vi phạm có thể tạm ngừng thực hiện toàn bộ nghĩa vụ hợp đồng của mình. Các bên có thể thỏa thuận cả trường hợp vi phạm không cơ bản là điều kiện để tạm ngừng thực hiện hợp đồng. Mở hoặc đơn, Điều 293 Luật Thương mại năm 2005 đóng ngoặc đơn. Vi phạm không cơ bản là vi phạm không thuộc loại, vi phạm không cơ bản như đề cập dưới đây. Thứ hai, không phụ thuộc vào việc các bên có thỏa thuận hay không Bên bị vi phạm được quyền áp dụng chế tài tạm ngừng thực hiện hợp đồng, khi bên kia vi phạm cơ bản nghĩa vụ hợp đồng. Theo giải thích tại khoảng 13 điều 3 thì, vi phạm cơ bản là sự vi phạm hợp đồng của một bên gây thiệt hại cho bên kia, đến mức làm cho bên kia không đạt được mục đích của việc giao kết hợp đồng. Như vậy, việc một hành vi vi phạm hợp đồng có phải là vi phạm cơ bản nghĩa vụ hợp đồng hay không, chỉ có thể xác định được trong từng trường hợp cụ thể, mặc dù theo cùng một tiêu chí mà quy định này đề ra. Bên cạnh đó, Luật Thương mại năm 2005 còn có quy định riêng về tạm ngừng thực hiện hợp đồng đối với hoạt động mua bán hàng hóa. Theo đó, căn cứ quy định tại điều 51 thì bên mua có quyền tạm ngừng thanh toán trong 3 trường hợp. 1. Bên mua có bằng chứng về việc bên bán lừa dối thì có quyền tạm ngừng việc thanh toán. 2. Bên mua có bằng chứng về việc hàng hóa đang là đối tượng bị tranh chấp thì có quyền tạm ngừng thanh toán cho đến khi việc tranh chấp đã được giải quyết. 3. Bên mua có bằng chứng về việc bên bán đã giao hàng không phù hợp với hợp đồng thì có quyền tạm ngừng thanh toán cho đến khi bên bán đã khắc phục sự không phù hợp đó. Tuy nhiên, theo quan điểm của giáo trình này, thì quy định về ngừng thanh toán, tiền mua hàng tại Điều 51 Luật Thương mại 2005 không phải là quy định về chế tài tạm ngừng thực hiện hợp đồng áp dụng đối với hợp đồng mua bán hàng hóa. Và vì vậy, bên ngừng thanh toán, mở hoặc đơn, bên mua, đóng hoặc đơn không cần phải thông báo về việc ngừng thanh toán, cho bên bán theo quy định tại điều 315 luật thương mại 2005. Về nguyên tắc, nếu không có quy định cụ thể hoặc các bên không thỏa thuận cụ thể thì quyền áp dụng chế tài tạm ngừng thực hiện hợp đồng chấm dứt khi bên vi phạm đã thực hiện nghĩa vụ của mình. 243 Hậu quả pháp lý. Theo quy định tại khoản 1, điều 309 luật thương mại 2005 thì khi hợp đồng bị tạm ngừng thực hiện thì hợp đồng vẫn còn hiệu lực. Thực chất quy định này là không cần thiết vì điều đó là hiển nhiên. Tuy nhiên, nó có thể giúp làm rõ rằng khi căn cứ để áp dụng chế tài tạm ngừng thực hiện không còn nữa, thì bên bị vi phạm, phải tiếp tục thực hiện nghĩa vụ hợp đồng của mình. 244 Quan hệ với các chế tài khác Do khi áp dụng chế tài tạm ngừng thực hiện hợp đồng, thì hợp đồng vẫn còn hiệu lực, nên không thể áp dụng chế tài này, đồng thời với chế tài đình chỉ thực hiện hợp đồng. Vì khi hợp đồng bị đình chỉ thực hiện, thì hợp đồng chấm dứt từ thời điểm một bên nhận được thông báo đình chỉ. Chế tài này cũng không thể đồng thời được áp dụng cùng với chế tài hủy hợp đồng hoặc hủy một phần hợp đồng, mở hoạt đơn theo quy định tại Điều 313, đóng hoạt đơn. Vì hủy hợp đồng hay hủy một phần hợp đồng, làm hợp đồng hoặc phần hợp đồng bị hủy, không có hiệu lực từ thời điểm giao kết. Ngoài ra, theo quy định tại khoảng 1 Điều 299 Luật Thương mại năm 2005 thì, trừ trường hợp có thỏa thuận khác, Trong thời gian áp dụng chế tài buộc thực hiện đúng hợp đồng, bên bị vi phạm có quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại và phạt vi phạm nhưng không được áp dụng các chế tài khác. Như vậy, theo quy định này, thì chế tài tạm ngừng thực hiện hợp đồng cũng không được áp dụng đồng thời với chế tài buộc thực hiện đúng hợp đồng. Nhưng rõ ràng quy định như vậy có phần không hợp lý và không phù hợp với nhu cầu thực tiễn. Ví dụ, khi bên bán không giao đủ hàng theo thỏa thuận vào thời điểm giao hàng, đã thỏa thuận thì bên mua phải có quyền yêu cầu bên bán giao đủ hàng theo thỏa thuận. Mở hoặc đơn, buộc thực hiện đúng hợp đồng, đóng hoặc đơn và thông báo chỉ thanh toán sau khi nhận được đủ hàng. Mở hoặc đơn, tạm ngừng thực hiện hợp đồng, đóng hoặc đơn. Khi áp dụng chế tài tạm ngừng thực hiện hợp đồng, bên vi phạm đồng thời có quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại nếu có đủ căn cứ để áp dụng chế tài này và có quyền phạt vi phạm. Mở hoặc đơn, nếu có thỏa thuận Đóng hoặc đơn. 2. năm Đình chỉ thực hiện hợp đồng 2. năm một Khái niệm Từ quy định tại Điều 310 Luật Thương mại năm 2005, có thể định nghĩa khái niệm đình chỉ thực hiện hợp đồng như sau. Đình chỉ thực hiện hợp đồng là một chế tài trong hoạt động thương mại. Theo đó, một bên có quyền chấm dứt thực hiện nghĩa vụ hợp đồng của mình và làm hợp đồng chấm dứt hiệu lực. Kể từ thời điểm bên kia nhận được thông báo đình chỉ, Khi bên kia có hành vi vi phạm mà các bên đã thỏa thuận là điều kiện để đình chỉ thực hiện hợp đồng hoặc vi phạm cơ bản nghĩa vụ hợp đồng, trừ trường hợp xảy ra một trong các trường hợp miễn trách nhiệm quy định tại Điều 294. 2. 5, 2 điều kiện áp dụng Khái niệm nêu trên đã bao hàm các điều kiện mở hoặc đơn, căn cứ, đóng hoặc đơn, làm phát sinh quyền đình chỉ thực hiện hợp đồng của một bên đối với bên kia. Theo đó, có hai loại căn cứ như sau. Thứ nhất, khi một bên vi phạm hợp đồng trong trường hợp các bên đã thỏa thuận là điều kiện để đình chỉ thực hiện hợp đồng. Như vậy, loại căn cứ này phát sinh từ thỏa thuận của các bên. Các bên có thể thỏa thuận một bên có quyền đình chỉ thực hiện hợp đồng, cả trong trường hợp vi phạm của bên kia thuộc loại vi phạm không cơ bản. Tuy nhiên, thực tiễn hợp đồng cho thấy, nếu các bên có thỏa thuận, thì các thỏa thuận đó cũng chỉ nhằm vào các vi phạm cơ bản nghĩa vụ hợp đồng. thứ hai Khi một bên vi phạm cơ bản nghĩa vụ hợp đồng, đây là căn cứ luật định, nên khi một bên vi phạm cơ bản nghĩa vụ hợp đồng, thì bên kia có quyền áp dụng chế tài đình chỉ thực hiện hợp đồng mà không cần có thỏa thuận. Tuy nhiên, nếu thỏa thuận của các bên bao hàm cả trường hợp vi phạm hợp đồng, thì bên bị vi phạm có thể đồng thời viện dẫn cả hai loại căn cứ này. Chế tài đình chỉ thực hiện hợp đồng được áp dụng bằng cách bên bị vi phạm thông báo cho bên vi phạm về việc áp dụng chế tài này. Mở hoạt đơn, Điều 315 Luật Thương mại năm 2005, đóng hoặc đơn. Điều đó có nghĩa là chế tài đình chỉ thực hiện hợp đồng, không tự động được áp dụng. Nói cách khác, bên bị vi phạm không thể mặc nhiên coi hợp đồng bị đình chỉ khi bên đó cho rằng đã xảy ra căn cứ để đình chỉ thực hiện hợp đồng. Trái lại, nếu bên bị vi phạm không tiếp tục thực hiện nghĩa vụ hợp đồng, thì coi hợp đồng là mặc nhiên bị đình chỉ, thì chính bên đó sẽ bị xem là vi phạm hợp đồng do không tiếp tục thực hiện hợp đồng. 2.5.3. Hậu quả pháp lý. Theo quy định tại điều 311 luật thương mại năm 2005 thì khi hợp đồng bị đình chỉ thực hiện thì hợp đồng chấm dứt từ thời điểm một bên nhận được thông báo đình chỉ. Các bên không phải tiếp tục thực hiện nghĩa vụ hợp đồng. Bên đã thực hiện nghĩa vụ có quyền yêu cầu bên kia thanh toán hoặc thực hiện nghĩa vụ đối ứng. Hợp đồng chấm dứt hiệu lực kể từ thời điểm bên vi phạm nhận được thông báo đình chỉ, nghĩa là Các quyền và nghĩa vụ hợp đồng chấm dứt tồn tại kể từ thời điểm đó, chứ không làm hợp đồng mất hiệu lực, mở hoặc đơn hay không có hiệu lực, đóng hoặc đơn từ thời điểm giao kết. Việc một bên đã thực hiện nghĩa vụ của mình trước thời điểm hợp đồng chấm dứt, hiệu lực, làm phát sinh quyền của bên đó, được yêu cầu bên kia thực hiện nghĩa vụ đối ứng, quyền này vẫn tiếp tục tồn tại sau thời điểm hợp đồng bị chấm dứt. Do bên bị vi phạm, áp dụng chế tài đình chỉ thực hiện hợp đồng. Ví dụ, bên bán giao thiếu hàng và không có khả năng giao đủ hàng, bên mua nhận số hàng bị giao thiếu và thông báo cho bên bán về việc đình chỉ hợp đồng. Trong trường hợp này, bên mua phải thanh toán tiền hàng tương ứng với giá trị số hàng đã nhận, bên bán không phải giao số hàng còn thiếu nữa. 2. 5, 4, quan hệ chế tài khác Khi áp dụng chế tài đình chỉ thực hiện hợp đồng, bên bị vi phạm đồng thời có quyền yêu cầu bên vi phạm bồi thường thiệt hại. Mở hoặc đơn khoảng 2 điều 311 luật thương mại 2005, đóng hoặc đơn. Vấn đề được đặt ra là liệu bên cạnh yêu cầu bồi thường thiệt hại bên bị vi phạm có được yêu cầu trả khoản tiền phạt do vi phạm hợp đồng hay không nếu như trong hợp đồng có thỏa thuận phạt vi phạm. Vấn đề này được đặt ra bởi vì dường như có thể hiểu rằng theo quy định tại khoảng 1 điều 311 luật thương mại năm 2005 thì khi hợp đồng bị đình chỉ thực hiện, thì thỏa thuận phạt vi phạm cũng chấm dứt hiệu lực cùng với các thỏa thuận hợp đồng khác. Theo quan điểm của giáo trình này, thì nếu hiểu rằng trong trường hợp đình chỉ hợp đồng, thì thỏa thuận phạt vi phạm cũng chấm dứt hiệu lực là không phù hợp với chức năng của chế tài phạt vi phạm như đã trình bày ở trên. Và vì vậy, bên bị vi phạm vẫn phải được yêu cầu trả tiền phạt vi phạm như đã thỏa thuận. Tuy nhiên, để tránh rắc rối do có sự không rõ ràng này, Bên bị vi phạm có thể yêu cầu trả tiền phạt vi phạm trước khi tuyên bố, mở hoặc đơn áp dụng chế tài, đóng hoặc đơn, đình chỉ thực hiện hợp đồng. Bởi vì khi bên bị vi phạm thực hiện quyền yêu cầu này, thì phát sinh nghĩa vụ trả tiền phạt vi phạm của bên vi phạm và nghĩa vụ đó không mất đi khi hợp đồng bị đình chỉ. Các chế tài còn lại bao gồm buộc thực hiện đúng hợp đồng, tạm ngừng thực hiện hợp đồng và hủy hợp đồng, không thể được áp dụng đồng thời với chế tài đình chỉ thực hiện hợp đồng vì hậu quả pháp lý của chúng mâu thuẫn với nhau. 2.6 Hủy bỏ hợp đồng. 2.6.1 Khái niệm. Từ quy định tại điều 312 Luật Thương mại năm 2005, có thể định nghĩa khái niệm hủy bỏ hợp đồng như sau. Hủy bỏ hợp đồng là một loại chế tài trong thương mại, bao gồm hủy bỏ một phần hợp đồng là việc bãi bỏ thực hiện một phần nghĩa vụ hợp đồng và hủy bỏ toàn bộ hợp đồng là việc bãi bỏ toàn bộ việc thực hiện tất cả các nghĩa vụ hợp đồng. Đối với toàn bộ hợp đồng Có thể được bên bị vi phạm áp dụng khi xảy ra trường hợp mà các bên đã thỏa thuận là điều kiện để hủy hợp đồng hoặc khi bên vi phạm, vi phạm cơ bản nghĩa vụ hợp đồng. Trừ các trường hợp, bên vi phạm được miễn trách nhiệm theo quy định tại Điều 294. Định nghĩa trên cho thấy chế tài hủy bỏ hợp đồng được phân thành hai loại hoặc hai hình thức. Hủy bỏ một phần hợp đồng và hủy bỏ toàn bộ hợp đồng. Hai, sấu, hai. Hủy bỏ một phần hợp đồng. Hủy bỏ một phần hợp đồng là việc bên bị vi phạm tuyên bố mở hoặc đơn thông báo đóng hoặc đơn với bên vi phạm về việc bãi bỏ thực hiện một phần nghĩa vụ hợp đồng. Mở hoặc đơn khoảng 3, điều 312, đóng hoặc đơn. 2621 điều kiện áp dụng. Bên bị vi phạm có thể tuyên bố hủy bỏ một phần hợp đồng trong các trường hợp như sau. Thứ nhất, khi xảy ra hành vi vi phạm mà các bên đã thỏa thuận là điều kiện để hủy bỏ một phần hợp đồng. Căn cứ để hủy bỏ một phần hợp đồng là thỏa thuận trong đó phải nêu rõ loại hành vi vi phạm và hình thức hủy bỏ hợp đồng là hủy bỏ một phần hợp đồng. Trường hợp thỏa thuận không nêu rõ hình thức hủy hợp đồng mà chỉ nêu chung dưới dạng bên A, mở hoặc đơn hoặc bên B, đóng hoặc đơn hoặc bên bị vi phạm có quyền hủy hợp đồng, thì hình thức hủy hợp đồng được áp dụng phải căn cứ vào ý chí đích thực của các bên, mở hoặc đơn thông qua giải thích hợp đồng, đóng hoặc đơn có thể áp dụng hình thức hủy hợp đồng. Đối với cả hợp đồng không thuộc loại, hợp đồng có thỏa thuận về việc giao hàng, cung ứng dịch vụ từng phần như quy định tại Điều 313, miễn là việc hủy một phần hợp đồng, có thể thực hiện được mà không ảnh hưởng tới các quyền và nghĩa vụ hợp đồng còn lại. Ví dụ 1. Các bên trong hợp đồng. Thi công, công trình xây dựng, gồm một số hạng mục thi công xây dựng khác nhau có thể thỏa thuận chủ đầu tư được hủy một phần hợp đồng đối với một hạng mục thi công mà nhà thầu thi công chậm trễ và không đạt yêu cầu chất lượng. Thứ hai, khi một bên vi phạm cơ bản nghĩa vụ hợp đồng đối với một phần hợp đồng, đây là căn cứ hủy hợp đồng theo luật định, các bên không cần phải thỏa thuận. Trường hợp các bên thỏa thuận về các trường hợp xảy ra hành vi vi phạm là điều kiện để hủy một phần hợp đồng, trong đó bao gồm cả các hành vi vi phạm cơ bản hợp đồng, thì bên bị vi phạm có thể tuyên bố, mở hoặc đơn, thông báo, đóng hoặc đơn, Hủy hợp đồng dựa trên cả hai căn cứ này. Các quy định tại Điều 313 chỉ là các quy định cụ thể hóa căn cứ hủy hợp đồng do có hành vi vi phạm cơ bản hợp đồng đối với các loại hợp đồng có thỏa thuận giao hàng, cung ứng dịch vụ từng phần. Còn đối với các loại hợp đồng khác, việc xác định có hay không hành vi vi phạm cơ bản hợp đồng căn cứ quy định chung tại khoảng 13 Điều 3, Luật Thương mại năm 2005. 2622 Hậu quả pháp lý Căn cứ quy định chung về hậu quả pháp lý của việc hủy bỏ hợp đồng tại Điều 314 Luật Thương mại 2005 cũng như quy định riêng về hủy bỏ một phần hợp đồng tại khoảng 3 Điều 312 thì hậu quả pháp lý đối với việc hủy bỏ một phần hợp đồng như sau. Khi áp dụng chế tài hủy hợp đồng dưới hình thức hủy một phần hợp đồng thì phần hợp đồng đó mở hoặc đơn bị xem là đóng ngoặc đơn không có hiệu lực từ thời điểm giao kết. Các bên không phải tiếp tục thực hiện các nghĩa vụ đã thỏa thuận đối với phần hợp đồng đó. Các phần còn lại của hợp đồng vẫn còn hiệu lực, bao gồm cả thỏa thuận về các quyền và nghĩa vụ sau khi hủy bỏ hợp đồng và về giải quyết tranh chấp. Bên cạnh đó, các bên có quyền đòi lại lợi ích do việc đã thực hiện phần nghĩa vụ của mình theo phần hợp đồng bị hủy. Nếu các bên đều có nghĩa vụ hoàn trả thì nghĩa vụ của họ phải được thực hiện đồng thời. Trường hợp không thể hoàn trả bằng chính lợi ích đã nhận thì bên có nghĩa vụ phải hoàn trả bằng tiền. Ví dụ, trong ví dụ một nêu trên, nhà thầu thi công xây dựng, mở hoặc đơn, bên vi phạm, đóng hoặc đơn, có quyền yêu cầu chủ đầu tư, mở hoặc đơn, bên bị vi phạm, đóng hoặc đơn, thanh toán tương ứng với giá trị các công việc đã thực hiện cho hạng mục công trình thuộc phần hợp đồng bị hủy. Ở đây cần đặc biệt lưu ý rằng, mặc dù việc hủy một phần hợp đồng cũng làm cho phần hợp đồng đó, không có hiệu lực từ thời điểm giao kết tương tự như đối với hợp đồng vô hiệu từng phần. Tuy nhiên, cách giải quyết hậu quả pháp lý là khác nhau. Trong khi đối với hợp đồng vô hiệu nói chung và hợp đồng vô hiệu từng phần nói riêng, các bên phải khôi phục lại tình trạng ban đầu. Mở hoặc đơn khoảng 2 điều 137 Bộ Luật Dân sự năm 2005, đóng hoạt đơn. Còn đối với hủy một phần hợp đồng thì các bên chỉ có quyền đòi lại lợi ích do đã thực hiện phần nghĩa vụ của mình. Theo phần hợp đồng bị hủy, mở hoặc đơn khoảng 2 điều 314 luật thương mại 2005 đóng hoặc đơn. Như vậy, giả sử trong ví dụ 1, nêu trên phần hợp đồng đối với hạng mục thi công xây dựng, mở hoặc đơn chẳng hạn do không được cấp phép, đóng hoặc đơn bị vô hiệu một phần thì mở hoặc đơn các đóng hoặc đơn bên có lỗi làm cho phần hợp đồng đó vô hiệu. Phải tháo dỡ Các phần hạng mục công trình đã thực hiện, mở hoạt đơn, khôi phục lại tình trạng ban đầu, đóng hoạt đơn. Trong khi đó, đối với trường hợp hủy một phần hợp đồng, thì các phần hạng mục công trình đã thực hiện không phải bị tháo dỡ và chủ đầu tư phải thanh toán cho nhà thầu phần giá trị công việc đã thực hiện. 2623, quan hệ với các chế tài khác Theo Quy định Tài khoản 3 Điều 314 Luật Thương mại 2005, thì trong trường hợp hủy,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 theo quy định tại khoản 1 điều 314 luật thương mại 2005 thì sau khi hủy bỏ một phần hợp đồng thì thỏa thuận phạt vi phạm liên quan đến phần hợp đồng bị hủy cũng được xem là không có hiệu lực từ thời điểm giao kết. Về vấn đề này xem mục 2633 dưới đây. 263 Hủy bỏ toàn bộ hợp đồng. Hủy bỏ toàn bộ hợp đồng là việc bãi bỏ hoàn toàn việc thực hiện tất cả các nghĩa vụ hợp đồng đối với toàn bộ hợp đồng 2631 Điều kiện áp dụng Từ quy định chung về căn cứ áp dụng chế tài hủy hợp đồng cần lưu ý một số điểm đối với trường hợp hủy toàn bộ hợp đồng như sau Thứ nhất, đối với thỏa thuận của các bên về hành vi vi phạm là căn cứ để hủy hợp đồng thì thỏa thuận đó không được giới hạn vào trường hợp hủy một phần hợp đồng Tuy nhiên, kể cả trong trường hợp thỏa thuận được diễn đạt như bên A mở hoặc đơn hoặc bên B đóng hoặc đơn hoặc bên bị vi phạm có quyền hủy hợp đồng, thì bên bị vi phạm vẫn có thể chỉ được hủy một phần hợp đồng. Nếu ý chí, đích thực của các bên chỉ giới hạn vào trường hợp hủy một phần hợp đồng và việc hủy một phần hợp đồng là có thể thực hiện được, mà không ảnh hưởng đến hoặc phụ thuộc vào các phần còn lại của hợp đồng. Tuyên bố đơn phương của một bên và sự chấp nhận tuyên bố đó của bên kia dưới dạng im lặng, mở hoặc đơn không trả lời, đóng hoặc đơn cũng có thể được coi là thỏa thuận. Ví dụ 2, bên A giao hàng chậm cho bên B. Bên B yêu cầu bên A thực hiện đúng hợp đồng và gia hạn cho bên A thêm 1 tuần. Bên A đề nghị được gia hạn thêm 2 tuần và cam kết nếu không giao hàng trong thời hạn này thì bên B có quyền hủy hợp đồng. Bên B không trả lời đề nghị này. Nhưng sau đó, bên A vẫn không giao hàng được trong thời hạn 2 tuần đó. Trong trường hợp này, bên B có quyền hủy hợp đồng. Thứ 2, đối với vi phạm cơ bản nghĩa vụ hợp đồng là căn cứ để hủy toàn bộ hợp đồng thì vi phạm cơ bản nghĩa vụ hợp đồng đó phải gây thiệt hại cho bên kia đến mức làm cho bên kia không đạt được mục đích của việc giao kết hợp đồng đối với toàn bộ hợp đồng bởi vì trong trường hợp vi phạm cơ bản chỉ ảnh hưởng đến một phần hợp đồng bên bị vi phạm vẫn có thể đạt được mục đích hợp đồng đối với các phần còn lại Ví dụ trong ví dụ 1 nêu trên nhà thầu xây dựng chỉ thực hiện chậm trễ và không đạt yêu cầu chất lượng đối với một hạng mục công trình còn các hạng mục công trình trước đó được thi công đúng hạn và đảm bảo chất lượng thì chủ đầu tư chỉ được hủy một phần hợp đồng đối với phần hợp đồng liên quan đến hạng mục công trình bị thi công chậm trễ và không đạt yêu cầu chất lượng. 2.6.3.2 hậu quả pháp lý theo quy định tại điều 314 thì sau khi hủy bỏ mở hoặc đơn toàn bộ đóng hoặc đơn hợp đồng hợp đồng không có hiệu lực từ thời điểm giao kết.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 Ở đây cũng cần lưu ý sự khác biệt trong việc giải quyết hậu quả của hủy toàn bộ hợp đồng và hợp đồng vô hiệu toàn bộ tương tự như đã trình bày tại mục 2622 trên đây. 2633. Quan hệ với các chế tài khác Theo quy định tài khoản 3 điều 314 luật thương mại 2005, thì bên bị vi phạm, mở hoặc đơn, bên áp dụng chế tài hủy hợp đồng, đóng hoặc đơn, có quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại,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 thỏa thuận phạt vi phạm cũng bị xem là không có hiệu lực từ thời điểm giao kết. Theo quan điểm của giáo trình này, thì nếu hiểu rằng trong trường hợp hủy hợp đồng, thì thỏa thuận phạt vi phạm cũng bị xem là không có hiệu lực từ thời điểm giao kết là không phù hợp với chức năng của chế tài phạt vi phạm như đã trình bày ở trên. Và vì vậy, bên bị vi phạm vẫn phải được yêu cầu trả tiền phạt vi phạm như đã thỏa thuận. Tuy nhiên, để tránh rắc rối do có sự không rõ ràng này,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 Và như được trình bày trên đây, các bên có thể thỏa thuận các biện pháp khác không trái với nguyên tắc cơ bản của pháp luật Việt Nam, điều ước quốc tế mà Cộng hòa sôi chủ nghĩa Việt Nam là thành viên và tập quán thương mại quốc tế. Như vậy, các biện pháp mà các bên có thể thỏa thuận theo quy định này được xem là chế tài trong thương mại khi thỏa mãn hai điều kiện. Thứ nhất, biện pháp đó phải gắn liền với một hành vi vi phạm hợp đồng, nghĩa là một hành vi vi phạm hợp đồng nào đó của một bên sẽ là căn cứ để bên kia áp dụng biện pháp đã thỏa thuận. Thứ hai, biện pháp đó không trái với nguyên tắc cơ bản của pháp luật Việt Nam, điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên và tập quán thương mại quốc tế. Trong thực tiễn hoạt động thương mại, việc thỏa thuận các biện pháp khác có tính chất chế tài ngoài các chế tài được quy định cụ thể trong luật thương mại 2005 là không phổ biến. Tuy nhiên, cũng có thể quan sát thấy một số thỏa thuận có tính chất chế tài vi phạm hợp đồng như sau. Bên mua được quyền chiết khấu giảm trừ 2% tiền hàng. Nếu bên bán giao hàng chậm không quá 7 ngày, chiết khấu giảm trừ 4% tiền hàng. Nếu bên bán giao hàng chậm không quá 14 ngày, tính từ ngày hết thời hạn giao hàng. Bên mua có quyền hủy hợp đồng nếu bên bán không giao hàng sau 14 ngày kể từ ngày kết thúc thời hạn giao hàng. Trong thỏa thuận này, biện pháp chiết khấu giảm trừ tiền hàng được xem là biện pháp chế tài khác mà không phải là thỏa thuận phạt vi phạm. Ba la mã Khiếu nại trong hoạt động thương mại Ba một Chức năng của khiếu nại trong hoạt động thương mại Khiếu nại là một chế định đặc thù của pháp luật thương mại. Ghi chú Chi tiết hơn về chế định khiếu nại trong pháp luật thương mại Việt Nam, pháp luật thương mại nước ngoài và trong công ước viên về mua bán hàng hóa quốc tế năm 1980 tham khảo. Phan Huy Hồng Thời hạn khiếu nại trong hoạt động thương mại, pháp luật, thực tiễn, tài phán và các quan điểm, tạp chí nghiên cứu luật pháp, số 8 mở hoạt đơn, 145 đóng hoạt đơn, tháng 4 năm 2009, trang 44 đến trang 51. Hết ghi chú Nhằm buộc bên có quyền và lợi ích bị xâm phạm phải nhanh chóng yêu cầu bên vi phạm, tuân thủ nghĩa vụ hợp đồng và khắc phục hậu quả của hành vi vi phạm để hậu quả của hành vi vi phạm đó không tiếp tục gây trở ngại đến các quan hệ thương mại khác. Với mục đích như vậy, chế định khiếu nại đặt ra các thời hạn và nếu trong thời hạn đó bên bị vi phạm không khiếu nại thì coi như chấp nhận vi phạm của bên vi phạm và mất quyền viện dẫn các vi phạm của bên vi phạm. Như vậy, khi bên bị vi phạm không khiếu nại trong thời hạn khiếu nại mà sau đó khởi kiện bên bị vi phạm thì tòa án hoặc trọng tài sẽ không chấp nhận yêu cầu do bên bị vi phạm không còn căn cứ pháp luật cho yêu cầu của mình Tuy nhiên, khiếu nại trong hoạt động thương mại không phải là một thủ tục tiền tố tụng Bởi vậy, ngay khi thời hạn khiếu nại vẫn còn thì bên bị vi phạm không bắt buộc phải khiếu nại mà có thể khởi kiện ngay Ngoài ra, việc không khiếu nại trong thời hạn khiếu nại không làm bên bị vi phạm, mất quyền khởi kiện cho dù bên bị vi phạm không khiếu nại trong thời hạn khiếu nại, thì tòa án hay trọng tài vẫn phải thụ lý đơn kiện nếu bên đó khởi kiện trong thời hiệu khởi kiện. Ghi chú: do không có sự khác biệt giữa Bộ luật dân sự 2005 và Luật Thương mại 2005 trong quy định về thời hiệu khởi kiện, nên giáo trình này không đề cập vấn đề này. Về thời hiệu khởi kiện, tham khảo Đỗ Văn Đại, Đỗ Văn Hữu hậu quả của Hết thời hiệu khởi kiện trong lĩnh vực hợp đồng, tạp chí, nghiên cứu luật pháp, hiến kế lập pháp tháng 3 năm 2006, mở ngoặc đơn 70, đóng hoạt đơn, trang 17, 19, hết ghi chú. Nhưng trong trường hợp này, tòa án hay trọng tài sẽ không chấp nhận yêu cầu, do bên bị vi phạm bị coi là chấp nhận vi phạm của bên vi phạm, và vì vậy mất quyền viện dẫn đến vi phạm. Trong thực tiễn hoạt động thương mại có nhiều trường hợp thương nhân không biết đến và không hiểu. Chế định khiếu nại này dẫn đến thua thiệt mà theo cảm nhận của họ có thể là bất công. Tuy nhiên, nhân vấn đề này cũng cần nhấn mạnh rằng pháp luật thương mại đòi hỏi thương nhân với tư cách là những người lấy hoạt động thương mại, làm nghề nghiệp của mình, phải hiểu biết pháp luật thương mại. 32 Các thời hạn khiếu nại Theo quy định của luật thương mại năm 2005, thì như vậy, Mọi hành vi vi phạm đều là đối tượng điều chỉnh của chế định khiếu nại Tuy nhiên, do tính chất của hành vi vi phạm trong các loại hợp đồng và ảnh hưởng của chúng đến quan hệ hợp đồng là khác nhau nên luật thương mại 2005 quy định các thời hạn khác nhau Cụ thể, theo quy định tại điều 318 luật thương mại 2005 thì có các thời hạn khiếu nại như sau Thứ nhất, thời hạn khiếu nại trong hoạt động logistic có giao nhận hàng hóa thì khiếu nại về hư hỏng, mất mát đối với hàng hóa là 14 ngày kể từ ngày giao hàng cho người nhận. Mở mặt đơn. Điểm D khoảng 1, điều 237, đóng mặt đơn. Người có quyền khiếu nại là người có quan hệ hợp đồng với thương nhân kinh doanh dịch vụ Logistics, có thể đồng thời, không nhất thiết là người nhận hàng. Thời hạn 14 ngày là ngắn, bởi vậy rất cần được khách hàng của thương nhân kinh doanh dịch vụ Logistics lưu ý đặc biệt trong trường hợp khách hàng không đồng thời là người nhận hàng. Việc không khiếu nại trong thời hạn này dẫn đến hậu quả thương nhân kinh doanh dịch vụ, logistic, được miễn trách nhiệm, nghĩa là khách hàng mất quyền viện dẫn, đến vi phạm, gây ra sự mất mát, hư hỏng đối với hàng hóa. Thứ hai, các bên có thể thỏa thuận thời hạn khiếu nại đối với tất cả các hành vi vi phạm hợp đồng khác. Với trường hợp nêu trên đây, trường hợp các bên có thỏa thuận thì áp dụng thời hạn khiếu nại theo thỏa thuận đó. Tuy nhiên, Mọi thỏa thuận mà trong đó thời hạn khiếu nại kết thúc sau thời hiệu khởi kiện thì khoảng thời gian vượt quá thời hiệu khởi kiện cũng không có ý nghĩa. Thứ ba, trường hợp các bên không có thỏa thuận thì thời hạn khiếu nại về số lượng hàng hóa là 3 tháng kể từ ngày giao hàng. Ngày giao hàng ở đây là ngày giao hàng trên thực tế không phải là ngày giao hàng theo hợp đồng. Tuy nhiên, giao hàng thực tế ở đây phải được hiểu là hành vi pháp lý nghĩa là bên giao coi như đã giao hàng nếu bên kia không nhận hàng và việc không nhận hàng là vi phạm nghĩa vụ nhận hàng. Thứ tư, trường hợp các bên không thỏa thuận thì thời hạn khiếu nại là 6 tháng kể từ ngày giao hàng đối với khiếu nại về chất lượng hàng hóa. Trong trường hợp hàng hóa có bảo hành thì thời hạn khiếu nại là 3 tháng kể từ ngày hết thời hạn bảo hành. Thứ năm, trường hợp các bên không thỏa thuận thì thời hạn khiếu nại là 9 tháng kể từ ngày bên vi phạm phải hoàn thành nghĩa vụ theo hợp đồng hoặc trong trường hợp có bảo hành thì kể từ ngày hết thời hạn bảo hành đối với khiếu nại về các vi phạm khác. Diễn đạt của quy định này có thể dẫn đến cách hiểu rằng chỉ cần hợp đồng có thỏa thuận bảo hành thì thời hạn khiếu nại là 9 tháng đối với tất cả các vi phạm khác tính từ ngày hết thời hạn bảo hành. Tuy nhiên, theo quan điểm của giáo trình này thì hiểu như vậy là không hợp lý mà thời hạn khiếu nại chỉ tính từ ngày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 Số 8, mở hoạt đơn 145, đóng hoạt đơn, tháng 4 năm 2009, trang 44 đến 51. 3, Đỗ Văn Đại, Đỗ Văn Hữu, 2006, hậu quả của hết thời hiệu, khởi kiện trong lĩnh vực hợp đồng. Tạp chí, nghiên cứu luật pháp, hiến kế lập pháp số 3, 2006, mở hoạt đơn 70, đóng hoạt đơn, trang 17 đến 19. 4, Robert Ribeiro, 2003-2005, commercial contracts, crafting, techniques and residence, Torogos publishing, London, trang 60. 5. Quyết định giám đốc thẩm số 5, gạch 2004, gạch, HDTP, gạch ngang, JS, ngày 25 tháng 3, năm 2004, của Hội đồng Thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao về vụ án tranh chấp hợp đồng mua bán quặ đơn vấn đề lỗi đóngặc đơn 6 quyết định giám đốc thẩm số 28 gạch 2003 gạch hdtt gạch ngang Gs ngày 3 tháng 11 năm 2003 hội đồng thẩm phán tòa án nhân dân tối cao về vụ án tranh chấp hợp đồng mua bán nhà mởặc đơn vấn đề lỗi đóng ngoặc đơn 7 bản án sơ thẩm số 245 gạch 2005 gạch kt kẹp gạch ngang st Ngày 29 tháng 8 năm 2005, của Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Bản án phúc thẩm số 91/2005/gctm gạch ngang TT ngày 29 tháng 11 năm 2005 của Tòa án nhân dân tối cao tại thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định giám đốc thẩm số 07/2007/gctm gạch ngang JDT ngày 7 tháng 8 năm 2007 của Hội đồng thẩm phán to án nhân dân tối cao, mở ngoặt đơn, vấn đề thời hạn khiếu nại, đóng ngoặc đơn. 8. Bản án sơ thẩm số 94 gạch KTS ngày 10 tháng 5 năm 2005 của tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Bản án phúc thẩm số 86 gạch 2005 gạch KT PT ngày 14 tháng 11 năm 2005 của tòa phúc thẩm tòa án nhân dân tối cao tại thành Hồ Chí Minh. Quyết định giám đốc thẩm số 07-2006-KGTM-GDT ngày 6 tháng 7 năm 2006 của Hội đồng Thẩm phán, Tòa án Nhân dân tối cao, mở hoặc đơn vấn đề thời hạn khiếu nại, đóng hoặc đơn.